Trước tẩy, 151, lá bài、thấy. đã qua ba ngày từ lúc hạt giờ nẹ xịt tràn ngập mọi nơi ba ngày ba đêm này đối với người dân bình thường thì không có gì thay đổi cả vẫn thực hiện công việc thường nhật đọc báo xem tv tán gẫu trong giờ làm việc tan sở trở về nhà ăn cơm tối cùng vợ con và người thân bàn tán về tương lai tươi sáng về cuộc sống mới trên hành tinh tràn ngập màu xanh này người dân bình thường không biết chân tướng luôn lạc quan như vậy đấy ước mơ về cuộc sống lý tưởng nơi hành tinh xanh có lẽ điều bận tâm duy nhất mà họ gặp phải là vi rút vi sinh vật hoặc các động vật hoang dã chưa biết rõ trên hành tinh này thôi nhưng thật ra mối lo đó cũng không đáng ngại lắm dù sao nền khoa học kỹ thuật hiện tại của loài người vẫn không ngừng tiến bộ tốc độ tiến bộ quả thực có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung ai biết được nay mai lỡ có một nhà khoa học tuyên bố chúng ta đã bước vào thời kỳ bất lao thì sao nói tóm lại tuyệt đại người dân trên phi thuyền hy vọng đều tràn ngập tin tưởng vào một tương lai tươi sáng viễn cảnh trên hành tinh mới phần còn lại chỉ là một số ít người biết rõ mọi chuyện hoặc những người thích dần d ầ n những người biết rõ mọi chuyện ba ngày nay cơ hồ cơm cũng ăn không trôi mỗi ngày đều liều mạng kiểm tra thông tin điên cuồng làm việc hầu như ngày nào cũng đưa ra báo cáo đề xuất trong thời gian ngắn nhất tạo ra thứ đó bọn họ phát điên rồi sao các kỹ thuật mấu chốt còn chưa được phá giải hoàn toàn hơn nữa thứ đó cần nguồn năng lượng quá lớn ít nhất phải có năm lò phản ứng nhiệt hạch cỡ lớn đồng loạt hoạt động hay nói cách k h á c lượng năng lượng gấp 13, 14 lần số năng lượng cần để thực hiện một bước nhảy không gian bọn họ cho rằng tất cả những thứ này có thể giải quyết trong thời gian ngắn ngủi như vậy hả? d i ê u nguyên cầm tờ báo cáo đập mạnh xuống bàn nói thật ba ngày nay áp lực đẻ lên vai hắn cực kỳ nặng nề nếu là người khác sợ rằng đã sớm phát điên bây giờ hắn chỉ đến mức nổi giận đùng đùng có thể coi như tinh thần khá dẻo dai rồi hắn không sợ chiến đấu không sợ thực thi nhiệm vụ cho dù cái chết hắn cũng không sợ có thể nói không có gì khiến hắn phải sợ cả nhưng tình hình này lại khiến cho hắn hít thở không thông áp lực vô cùng từ khi thực hiện bước nhảy không gian đầu tiên sau hơn trăm lần rốt cuộc mới may mắn tìm được một hành tinh xanh có bầu khí quyển có nguồn nước sinh vật phong phú đây không phải gọi là may mắn nữa mà phải gọi là kỳ tích do đó từ khi phát hiện hành tinh xanh mọi người trên phi thuyền hầu như đều biết về nó có thể nói hầu như ai cũng khát vọng tận mắt nhìn thấy đại dương bao la bầu trời trong xanh chính tay chạm vào làn nước biển hưởng thụ khí trời trong lành tất cả kỳ vọng đó hóa thành áp lực đè nặng trên vai diêu nguyên trước mặt diêu nguyên hiện giờ là vương quang chính hắn đang cầm bản báo cáo của giới quân đội về các phương án khả thi thấy diêu nguyên nổi giận hắn chỉ đành cười khổ đặt bản báo cáo trên tay mình lên bàn nói lao diêu đừng tự tạo cho mình quá nhiều áp lực ngài đã làm rất tốt rồi thậm chí so với những gì chúng ta dự định hồi ở trên trái đất còn tốt hơn nếu không có ngài có lẽ nền văn minh nhân loại sớm đã diệt vong rồi diêu nguyên nghe vậy thở dài hắn đương nhiên không thể chút lửa giận lên vương quang chính được chỉ đành chụp lấy chén trà trên bàn hớp một ngụm to lúc này mới thở hát ra cả giận đáp lao vương đúng là gần đây ta chịu hơi nhiều áp lực nhưng cậu cũng hiểu vì sao mà hành tinh này hành tinh xanh này vô luận ra sao chúng ta cũng phải bảo vệ nó cậu biết không các nhà khoa học dựa vào hình chụp có được t ừ ứ n g hơn nữa các thông tin có được trước khi hạt giờ nẹ xịt phát tán sơ bộ dự đoán rằng chiếc phi thuyền này hoặc cái thứ quái dị trong giống sinh vật kia nó có khả năng sinh sôi phân chia để trưởng thành tựa như vi khuẩn vậy trưởng thành vương quang chính sửng sốt hỏi lại d i ê u nguyên gật đầu khẳng định đúng là trưởng thành ba ngày qua chúng ta liên tục giám thị và quan sát nó dùng các loại thiết bị quan sát tầm xa không phụ thuộc vào tín hiệu điện tử để quan sát và ghi hình sáng hôm nay các nhà khoa học đã có bản báo cáo đầu tiên bọn họ cho rằng độ dày của con quái vật này đã giảm hơn 30 m é t khi so sánh với ba ngày lúc trước nhưng mà độ bao phủ lục địa của nó lại đang tăng cậu biết điều này mang ý nghĩa gì không thông qua sự tính toán của các nhà khoa học tối đa 30 ngày nữa thân thể con quái vật kia sẽ bao phủ toàn bộ vệ tinh số hai lúc đó ta chắc chắn rằng nó sẽ tìm cách bay đến hành tinh của chúng ta sắc mặt vương quang chính trắng bệnh hắn vội vàng hỏi có khi nào bọn họ tính toán sai không đó là một hành tinh a không nói đến diện tích bề mặt chỉ xét về góc độ đường kính của hành tinh đó thì sao thứ quái vật kia chỉ trong thời gian ngắn lại tiêu hóa hoàn toàn được d i ê u nguyên cười khổ đáp do đó sáng nay ta mới dùng máy vi tính chủ tiến hành tính toán trên một vệ tinh giả định giống y hề hệt cậu biết đáp án ra sao không vương quang chính lắc đầu d i ê u nguyên không chờ hắn nói đã tiếp lời con quái vật kia sau khi bao phủ cả hành tinh có thể nuốt trừng cả hành tinh đúng vậy là nuốt trừng đem tất cả mọi thứ trên hành tinh đó nuốt vào trong bụng sau đó từ từ tiêu hóa các loại khoáng vật hoặc nguyên liệu còn những thứ không xài tới thì thải ra ngoài điều này không còn là việc hấp thụ nguyên vật liệu trên hành tinh mà là thôn phệ cả một hành tinh thức ăn của chúng là hành tinh a mồ hôi trên đầu vương quang chính chạy xuống r ò n g r ò n g không biết nên nói gì cho phải diêu nguyên tiếp tục nói dĩ nhiên tiêu hóa một hành tinh e rằng phải mất hơn trăm năm ngàn năm nhưng một khi nó đã nuốt xong vệ tinh này kế tiếp sẽ đưa chủ ý lên hành tinh của chúng ta nếu hắn bay tới gần thực ra các nhà khoa học đã cảnh báo ta nếu sinh vật kêu mang theo một hành tinh hoàn chỉnh bay đến gần như vậy hành tinh này sẽ xảy ra thiên thai khủng khiếp thiên thai không phải là việc hai hành tinh va chạm sau đó tan vỡ mà khi vệ tinh tiếp cận quá gần khiến cho trọng lực và từ trường trên hành tinh này biến đổi gây nên sóng thần và địa c h ấ n có thể sẽ hủy diệt cả phi thuyền hy vọng cho dù hắn có nhận thức không bay tới gần chúng ta nhưng đây là hình ảnh được có được từ một tiếng trước do diệp mục chụp được cậu nên nhìn thôi không được tiết lộ ra bên ngoài diễu nguyên bỗng nhiên lấy một tấm hình từ trong tủ quần áo của hắn đưa cho vương quang chính vương quang chính cầm lấy tấm hình nó được chụp bởi bởi thiết bị ghi hình siêu dùn mới nhất thiết bị này quân đội cũng được trang bị và sử dụng nhưng hệ số dùn xa không lớn như vậy thực ra nếu dùng hết công suất khi đứng trên trái đất thiết bị này có thể dễ dàng chụp được hình ảnh các viên đá có đường kính mấy mét trên mặt trăng trong tấm ảnh là một khối thịt lúc nhúc tựa như nội tạng của một loài quái vật nào đó không ngừng ngoe ngoại còn trên phiến đại lục xuất hiện rất nhiều quả cầu màu đen lớn nhỏ khác nhau lớp vỏ ngoài của quả cầu tựa hồ không phải là màng thịt mà là một lớp sừng không do các quả cầu to lớn đường kính hơn 20 m é t này có công dụng gì đây là bức hình thứ nhất còn đây là bức hình thứ hai được chụp cách đây nửa tiếng diễu nguyên lại đưa thêm một tấm hình khác vương quang chính cầm lấy tấm hình sắc mặt lập tức trở nên sánh mét đôi mắt lóe lên sát khí trong hình quả cầu màu đen đã vỡ hiện ra một đám quái vật mang hình thù kỳ dị trong đó có vài con mang cánh đường kính hơn hai mươi mét bay vút lên trời trong đó có vài con mới rời khỏi quả cầu đang gục trên mặt đất liếm láp một loại chất lỏng xanh biếc kỳ quái đây là tấm thứ ba được chụp vài phút trước do diệp mục phái người đưa tới d i ê u nguyên đưa cho hắn tấm ảnh cuối cùng tấm hình này không có tỷ số rủn xa như các tấm ảnh trước chỉ thấy được toàn cảnh đại lục rộng lớn mà ở trên phiến đất đó chi chít xuất hiện vài chục vạn trăm vạn quả cầu đen tựa như một ổ trứng của loài sinh vật ký sinh nào đó vậy d i ê u nguyên nhìn sắc mặt đen sì của vương quang chính lên tiếng ta cho rằng bọn chúng đang bắt đầu chế tạo phi thuyền chiến đấu thậm chí chắc chắn rằng các con quái vật mang cánh là những chiếc phi thuyền chiến đấu cỡ lớn ba ngày nay nói chuẩn xác là hơn hai ngày nó đã sản xuất ra hơn trăm vạn phi thuyền chiến đấu cậu cảm thấy dù con quái vật khổng lồ kia không tới đây chỉ bằng đám quái vật con kia chúng ta có thể ngăn cản chúng sao vương quang chính trầm mặc thật lâu sau đó mới khổ sở nói vậy chúng ta làm gì bây giờ từ bỏ hành tinh này sao d i ê u nguyên đứng lên đi đi lại lại trong phòng h ạ n g t r ư ở n g lát sau mới lên tiếng không không thể từ bỏ nếu không có thể chúng ta vĩnh viễn không bao giờ còn nhìn thấy bầu trời trong xanh đại dương bao la chúng ta không thể từ bỏ chúng ta phải tử chiến đến cùng vương quang chính lập tức ngầm đầu neo mắt nhìn về diêu nguyên nói làm sao đấu lao diêu lưu lại núi xanh sợ gì thiếu t u ổ i đốt nếu như ngài muốn kéo cả phi thuyền hy vọng vào hiểm cảnh ta nguyện hy sinh cùng ngài nhưng nền văn minh loài người không thể bị hủy diệt trong tay chúng ta được trước đây ngài diêu nguyên gật đầu đúng như trước đây khi ta tiếp nhận tiểu đội hát tinh đã từng nói lao vương một khi chỉ vì ham muốn cá nhân mà ta ra lệnh mọi người phải hy sinh cậu có quyền đánh c ụ c ta lời hứa này vẫn còn hữu hiệu ta chỉ muốn thử biện pháp cuối cùng này thật ra có khi lại thành công sao làm sao có thể chỉ cần có khả năng thành công chỉ cần có thể bảo vệ hành tinh này truyền t h ư a nền g n văn minh nhân loại cho dù ngài muốn mạng của ta cứ tùy tiện vương quang chính đứng lên hương phân nói d i ê u nguyên n ở nụ cười ai muốn mạng của cậu làm gì ta còn muốn cậu còn sống làm phó hạm trưởng cho ta mà thứ đó đã không thể chế tạo kịp rồi một là vấn đề về khoa học kỹ thuật hai là vấn đề về năng lượng phương diện năng lượng tương đối đơn giản nếu lập tức sử dụng robot xây dựng chỉ trong một năm rưỡi có thể tạo nên năm lò phản ứng nhiệt hạch khổng lồ nhưng vấn đề kỹ thuật thì lại khác cho nên tạm thời bỏ qua thứ đó lá bài tẩy thực sự của chúng ta chính là thứ này trong lúc nói d i ê u nguyên đưa một bản báo cáo đến trước mặt vương quang chính vương quang chính nhìn về bản báo cáo đó thật ra nội dung của nó rất đơn giản chỉ nói về một chuyện duy nhất về việc tháo rỡ lỏ phản ứng tinh thạch lấy thực vật ngoài hành tinh ra chuẩn bị dùng bất cứ khi nào cần chương một trăm năm mươi hai rối lửa vào ngày thứ ba sau khi phóng hạt dợ nệ xi ưng mang theo bốn người t r ư ơ n g hằng nhân đạo hắc thiết và lưu bạch thêm vào năm chuẩn tân nhân loại còn sống s u ấ t khác tổng cộng mười người lập thành tiểu đội dùng phi thuyền vận chuyển bay lên mặt đất thay ca cho tiểu đội diệp mục đã canh gác suốt mười hai tiếng để bọn họ trở về phi thuyền hy vọng khi diệp mục dẫn chín người gồm tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại bước lên phi thuyền vận chuyển trương hằng bỗng chạy vội tới phía sau diệp mục hỏi rốt cuộc anh đã tìm thấy em rồi lâu lắm không gặp mặt em không có gì để nói với anh à. diệp mục quay đầu lại nhìn trương hằng đây là một cô gái con lai giữa đông âu và châu á khuôn mặt thanh tú nhưng vết sẹo kéo dài giữa hàng lông mày lại khiến nàng bớt đi vài phần dịu dàng thêm vào vài phần anh khí khi nghe trương hằng hỏi nàng chỉ nhẹ nhàng nói thượng úy xin lỗi ngài muốn hỏi ta cái gì đây trương hằng hơi l u n g túng do dự một hồi rồi lên tiếng mấy năm nay anh vẫn luôn muốn cảm ơn em trên vành đai thiên thạch kia nhờ em anh mới có thể sống sót hơn nữa trong lúc anh nằm viện khuôn mặt diệp mục thoáng hồng nhưng vẫn lạnh lùng đáp xin lỗi thời gian quá lâu tôi đã quên mất rồi thượng úy còn yêu cầu gì khác không trương hằng nhìn diệp mục thật lâu sau đó thở dài xin lỗi không còn gì cả chúc tiểu đội mọi người trở về phi thuyền hy vọng an toàn diệp mục thực hiện động tác trào sau đó dứt khoát quay đầu đi về phía phi thuyền vận chuyển cho đến khi chiếc phi thuyền bay xa hát thiết mới đi tới bên cạnh trương hằng hắn cười h ắ t h á c vỗ vỗ bả anh chàng thất tình kia thật ra chúng ta đã sớm biết cậu tìm nàng mấy năm nay bất quá lao vương nói nàng không thích hợp với cậu cho nên chúng ta thay nàng che giấu một chút cậu lại không đến hỏi càng không dám quang minh chính đại đi lục hồ sơ lý lịch cho nên sao tìm được nàng ta tại sao lại không thích hợp trương hằng cảm thấy tò mò hỏi vẻ mặt hắc thiết dần trở nên nghiêm túc hắn chăm chú nhìn trương hằng nói nàng là binh lính được tổ chức phản chính phủ các nước đông âu nuôi lớn và bồi dưỡng là một vũ khí hình người được đào tạo từ nhỏ đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy gọi một người là vũ khí thật ra cũng không chính xác lắm nhưng nói nàng là vũ khí cũng không hẳn sai nàng là người y hệt như các thành viên cũ trong tiểu đội hát tinh có thể nói trong tiểu đội hát tinh trừ lao đội trưởng và lao vưng ra thì còn lại chúng ta chỉ biết giết người ngoài giết người không còn biết gì khác không hề có một kỹ năng nào khác hiểu chưa nàng là một người như vậy đấy nhưng nghe nói nàng có một người em trong lòng trương hằng trào nên một loại tư vị không nói thành lời hắn thầm lẩm bẩm nói đúng ra người kia cũng không phải em ruột của nàng ư n g lúc này cũng đi tới thanh âm của hắn hiếm thấy trở nên nhu h ò a hơn rất nhiều hắn nhìn trương hằng nói đó là con của một chiến hữu của nàng theo như lời nàng trong chiến dịch du kích đó chiến hữu ấy vì cứu nàng mà chết trận cho nên từ đó nàng bắt đầu nhận nuôi đứa bé ấy nhận nuôi đứa bé nàng đã bốn mươi năm mươi tuổi rồi sao sao nhìn lại còn trẻ như vậy trương hằng kinh ngạc ương lắc đầu khi nàng bước lên phi thuyền hy vọng nàng chỉ mới hai mươi mốt tuổi còn đứa bé kia thì mới mười bảy tuổi như lời đứa bé đó nàng đã bắt đầu nuôi dưỡng hắn từ lúc tám tuổi hai người có tình cảm rất tốt mười bảy tuổi tám tuổi bắt đầu nhận nuôi tức là đã qua chín chín năm mười hai tuổi nàng đã bắt đầu nhận nuôi đứa bé kia nói đùa sao mười hai tuổi đã trương hằng kinh ngạc không thôi nhưng vẻ mặt của hát thiết và hưng vẫn nghiêm trang như trước cho nên trương hằng phảng phất nhận ra điều gì đó không sai nói đúng ra k h o ả mười tuổi nàng đã tham gia vào nhóm phản loạn từ lúc ấy nàng đã bắt đầu giết người máu tươi thấm ư ớp đôi tay người nàng tỏa ra mùi máu tanh từ trong tận xương cốt dù ở xa vẫn có thể cảm thấy được mùi đó thực ra cậu có biết không mỗi lần gặp nàng cũng như gặp phải các loại người như thế trong quân đội ngay cả ta cũng phải bảo trì cảnh giác hắc thiết đứng cạnh nghiêm túc nói thì ra nàng từ lúc mười tuổi đã bước vào chiến trường cuộc sống trước kia mà nàng trải qua kinh khủng như thế nào từ lúc mười tuổi đã phải giết người tương đứng bên cạnh chân thành khuyên bảo t r ư ơ n g hằng mặc dù ngươi là một thành viên trong tiểu đội hát tinh nhưng ngươi hay cả tiểu đội đều hiểu chúng ta vốn không phải cùng một loại người dĩ nhiên ở đây không phải nói chúng ta không coi ngươi là đồng đội ngươi đã là chiến hữu sinh tử của chúng ta ta chỉ muốn nói cho ngươi biết thế giới của chúng ta rất khác nhau bạch ngưng tuyết hay la miêu miêu mới là những người giống với n g ư ờ i có cùng thế giới sống cùng quan điểm hiểu không đừng nên dễ dàng vượt qua rào cản này nếu không người bị tổn thương chỉ là n g ư ờ i thôi bàn tay trương h à n g siết chặt lại một câu cũng không nói nên lời với cô gái tên diệp mục kia ngoài sự cảm kích và tò mò lúc đầu bây giờ hắn lại có thêm vài phần thương xót đoạn đối thoại trên cũng không kéo dài lâu lát sau là việc giám sát thực ra việc này là ba mươi phút một lần chụp một tấm hình về phía vệ tinh số hai lúc sau dĩ nhiên là mặc trang phục chiến đấu nằm dài trên bãi cỏ chờ đợi cho tới giờ việc phân tích các chủng loại vi sinh vật v i r ú t trên hành tinh này đã tiến hành được phân nửa nhưng vẫn còn rất nhiều loại v i r ú t vi sinh vật chưa biết tới trước khi có kết quả chính thức bất luận người nào cũng không được hít thở không khí của hành tinh này cũng như va chạm trực tiếp với đồ vật trên đây nam g a i nhìn bầu trời thật ra không phải quá mệt chẳng qua dễ khiến cho người ta cảm thấy vẻ v à i nhàm chán húng chi đang trong nhiệm vụ tuy trong trang phục chiến đấu có lắp đặt hệ thống phát hình ảnh thêm vào bộ nhớ có thể chứa tới hơn 1.000 tb dữ liệu dùng nó để chiếu phim hay cái gì đó tuyệt không thành vấn đề nhưng ai dám làm như vậy hương là một người cực kỳ lạnh lùng so ra còn nghiêm khắc hơn d i ê u n g u y ê n nhiều nếu bị hắn phát hiện mình sao nhãng nhiệm vụ đảm bảo tên kia sẽ bị trị rất thảm cứ như vậy cho đến khuya khi mọi người dần có cảm giác buồn ngủ chỉ có ánh mắt của ưng là sáng n ờ i đương nhiên hắn không thể lúc nào cũng vận dụng kỹ năng của thanh tích giả được ước chừng ba mươi phút một lần hắn mới sử dụng một chút dù gì thì gánh nặng khi sử dụng kỹ năng tân nhân loại quá lớn tuy nhiên cũng thật sự khâm phục thần kinh sắt thép của hắn ngay cả tiểu đội bên cạnh đã gần như gục lên gục xuống vì cơn buồn ngủ hắn vẫn kiên trì ngồi đó toàn tâm toàn ý chấp hành nhiệm vụ lúc này trương hằng đã hơi mơ màng thậm chí đã bắt đầu ngáy nho nhỏ nhưng bất chợt hắn bật dậy động tác hốt hoảng khiến cho khẩu súng gột trên tay mém chút nữa rứt ra ngoài có nguy hiểm mọi người cảnh giác có nguy hiểm trương hằng ngồi dậy hét to mọi người xung quanh cấp tốc phản ứng dù sao năng lực dự chi của trương hằng đã nổi tiếng trên toàn phi thuyền hy vọng có thể nói khi hắn k ê u có nguy hiểm xung quanh nhất định có mối nguy hiểm đang tới gần ương là người phản ứng nhanh nhất thân thể hắn quăng lên lập tức bật dậy tay cầm khẩu súng nhắm g h t trong nháy mắt khởi động kỹ năng của thanh tích giả ương t h ấ p giọng hỏi nguy hiểm gì từ bầu trời hay là chung quanh nó đến từ đám quái vật ở vệ tinh số hai hay là các loại động vật trên hành tinh này trạng thái lúc này của trương hằng vô cùng hỗn loạn sắc mặt tái nhợt hắn nhìn xung quanh đắp không không phải bầu trời mà từ chung quanh bốn bề đều có tràn ngập sát khí khó tưởng tượng nó giống như muốn thôn vệ nuốt chửng tất cả nội tạng máu thịt trên người chúng ta cảm giác này thật khó chịu hơn nữa nó vẫn đang tăng cường lời vừa nói ra mọi người xung quanh đã hiểu mối nguy hiểm là cái gì là từ đám quái vật trên vệ tinh số hai ưng lập tức ngẩng đầu nhìn bầu trời nhưng trên không trung không hề có bất kỳ vật gì cả một đám mây cũng không tuyệt không có quái vật bay tới tấn công điểm này có thể đảm bảo nhờ vào kỹ năng của thanh tích giả bởi nếu muốn hắn có thể quan sát từng con quái vật một trên vệ tinh số hai ương đành ra lệnh mọi người chuẩn bị vũ khí lập tức lui về phi thuyền vận chuyển lưu bạch ngươi đi kiểm tra tình trạng của trương hằng một chút hình như hắn có gì không ổn nhâm đảo hiện giờ nên làm thế nào nhâm đảo nhất thời c ư ờ i khổ xin ngài đó làm ơn đừng có học cách nói của cha diêu nguyên kia có được không h ú n g chi tình hình hiện giờ không có dấu hiệu rõ ràng gì ngài kêu ta nên nói gì đây ương liếc nhìn nhâm đảo sau đó hét lớn ra lệnh hắt thiết theo ta đúng như nhâm đảo nói đầu tiên phải lấy được tin tình báo thứ gì có sắc khí đám quái vật trên vệ tinh số hai làm sao có thể đến được đây chúng ta buộc phải có được tin tình báo này lưu bạch ngươi trước tiên dùng phi thuyền vận chuyển đưa trương hằng trở về phi thuyền hy vọng báo cho diêu nguyên biết chuyện này đồng thời kêu gọi trợ rút lưu bạch lập tức giơ tay chào không nói gì thêm đỡ trương hằng chạy về phi thuyền vận chuyển n a m chuẩn tân nhân loại sắc mặt hơi tái mét bởi nếu phi thuyền vận chuyển rời đi bọn họ đã mất đường lui trời mới biết mối nguy hiểm nào đang đến tại sao lại không rút lui bây giờ nhân đào dường như đoán được bọn họ nghĩ gì chỉ nói ngắn gọn đừng mong trốn tránh đường hầm này là lối đi duy nhất dẫn tới phi thuyền hy vọng nếu có tình huống bất thường xảy ra chúng ta buộc phải bảo vệ nó bằng mọi giá vô luận tổn thất bao nhiêu cũng phải bảo vệ các ngươi chẳng lẽ không hiểu sao một khi nơi này thất thủ người thân bạn bè của ngươi sẽ bị vùi chết cùng phi thuyền hy vọng đồng thời hắn cũng cấp tốc chạy về phía phi thuyền vận chuyển hướng lưu bạch têu to lưu bạch báo cho diêu nguyên biết chúng ta buộc phải rút lui ban ngày đám quái vật kia ở trên vệ tinh số hai thì khi đêm xuống bề mặt đó đã bị quay về sau bọn chúng lợi dụng điều đó đưa đám quái vật đó thoát khỏi tầm mắt chúng ta lẻn lên hành tinh này chúng ta đã bị bọn chúng lừa rồi lưu bạch không đáp lời chỉ phất tay ra hiệu đã rõ sau đó cánh cửa phi thuyền đóng lại 10 giây sau phi thuyền bay lên lao vào đường hầm ưng và hắc thiết đã s ớ m chuẩn bị sẵn sàng vũ khí của mình một người cầm súng nhắm gôs phía sau mang cây kiếm chấn động sóng cao tần hắc thiết thì mang theo một khẩu đại liên gôs thêm vào cây kiếm chấn động sóng cao tần ở sau lưng chẳng qua cây kiếm này lớn hơn bình thường rất nhiều thay vì nói là kiếm không bằng nói là cánh cửa thì đúng hơn bất quá hai người còn chưa kịp đi trinh sát từ xung quanh vô số bóng đen đã lao tới chỗ này nhờ vào chút k i a sáng còn sót lại từ hoàng hôn mọi người lần đầu tiên thấy do đám quái vật kia cả người được bao phủ bởi lớp vỏ rác móng nuốt khổng lồ tựa như lơi ư hái thêm vào sáu cái miệng khắp người nhỏ thì cao khoảng một mét một lớn thì từ sáu mét trở lên có vô số chủng loại hơn nữa số lượng rất nhiều ít nhất có hơn một vạn con thân vi hát tinh ưng gầm lên t h á g tử vô hám chỉ có tiếng đáp của hát thiết phụ họa trong lúc đó ngón tay hắn đã đặt lên cỏ súng khẩu đại liên g ồ t bắt đầu phát ra những tiếng súng đầu tiên chương 153, sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng quân đoàn vũ trụ chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc câu khẩu hiệu này của tiểu đội hát tinh thực ra cũng không lưu truyền nhiều lắm trong quân đội một vì khẩu hiệu này không quá hào hùng hai là hơi khó đọc cho nên dĩ nhiên nó không được mọi người ưa thích lắm nhưng khẩu hiệu này đã đi theo tiểu đội ht i n h suốt mười năm dòng đó là khẩu hiệu mà trước lúc sinh tử tồn vong sẽ có thể chết trận mỗi đội viên đều phải kêu lên khi ưng gầm lên khẩu hiệu này chứng tỏ hắn đã chuẩn bị tinh thần hy sinh khẩu đại liên gột nổ súng ưng cũng quỳ một gối đặt khẩu súng nhắm gột lên đầu gối nhắm vào những con quái vật to nhất phía bên kia số lượng khoảng hai trăm con trong nháy mắt Bốn bay tung tué, có thể nói uy lực của khẩu đại liên phía thịt thể khẩu thật của máu tué, uy gột có lực đại quả vì ô song. bắn hơn viên giây đường Mỗi km bản. ra qua thanh, vậy khỏi nói cũng biết uy lực của nó mạnh đến mức nào đám quái vật kia quả thật rất gớm viết nhưng đối mặt với vũ khí cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn lại yếu ớt như tờ giấy cho dù lớp vỏ giáp sắc bên ngoài cứng rắn đến mức nào nhưng dưới làn đạn của súng đại liên gôs quả thật lớp giáp sắc đó cứ như không khí khi ưng nổ phát súng nhắm đầu tiên đục ra một lỗ rộng trên người con quái vật cao sáu mét thì hắc thiết đã thanh trừ một loạt quái vật xung quanh bốn bề máu thịt bầy nhảy t ự a n h ư một biển máu những binh lính khác kể cả nhâm đào lúc này mới định thân lại bọn họ vội vàng dùng súng trường gôs của mình bắn càn quét xung quanh quả nhiên súng lia tới đâu quái vật đổ gục xuống tới đó cứ như dùng liềm cắt cỏ vậy đám quái vật khủng khiếp này hơn nữa lại vô cùng vô tận bọn chúng sao lại yêu đ ớt như vậy xem ra có thể sống sót rồi đám quái vật này khi đối mặt với súng gột thì ngay cả chó gà cũng không bằng cho dù tới nhiều hơn nữa thì cũng hoàn toàn có thể nhưng không đợi bọn họ vui mừng đ ỗ n g nhiên trên người các con quái vật cao lớn xuất hiện một vòng điện mang mà mắt thường cũng thấy được lan tỏa ra xung quanh bọn họ chưa kịp nhận ra đó là cái gì thì những viên đạn gột do hắc thiết bắn ra đã bị vô hiệu hóa không giết được bất kỳ con quái vật nào tựa như có một lớp vỏ vô hình che chở cho đám quái vật kia mẹ kiếp vòng bảo hộ điện tử đám quái vật này biết sử dụng vòng bảo hộ điện tử thì ra đám quái vật to lớn kia không phải là binh chủng tấn công ưng hét to nhưng hắn lập tức nhớ lại khi phi thuyền vận chuyển rời đi thì thiết bị liên lạc trang bị trong trang phục chiến đấu chỉ có thể tác dụng trong phạm vi một em mà nếu muốn truyền tin buộc phải đến gần nhau hắn cũng không thèm nghĩ thêm nữa rút cây kiếm chấn động sóng cao tần ra lao về đám quái vật to lớn kia khi ưng xông ra bên trong trang phục chiến đấu xuất hiện một dòng điện dòng điện này lập tức khởi động một thiết bị ẩn giấu trong trang phục vận hành kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường loại kỹ thuật dùng vào việc cải thiện hiệu suất trồng trọt thật ra công hiệu thật sự của kỹ thuật này chính là triệt tiêu lực dê đúng vậy lực dê khi một sinh vật tăng tốc độ di chuyển một cách đột ngột sẽ sinh ra lực dê cái gọi là lực dê là chất lỏng bên trong tế bào thực ra tế bào không như xương hay bộ não có mật độ vật chất giống nhau cho nên khi xảy ra hiện tượng da tốc đột ngột thì chất lỏng bên trong tế bào không theo kịp tốc độ đó làm cho màng tế bào bị xé rách thậm chí bị phá hủy dẫn đến nội tạng bị tổn thương thậm chí chảy máu trong đây là nguyên nhân chính vì sao lực dê lại có thể làm chết người đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần ba lực dê vẫn là một nan đề khó giải quyết các nước trên trái đất đều nghiên cứu về vấn đề này rất lâu từng đề ra một số biện pháp khắc phục như dự đoán tốc độ lưu động của chất lỏng trong tế bào mà điều chỉnh tốc độ phù hợp tuy nhiên các biện pháp này không hề hoàn mỹ hoàn toàn không thể khắc phục các tác hại do lực dê gây ra có thể nói nếu như trước đây khi cho cơ thể con người gia tốc từ mấy trăm mét dây đến mấy ngàn mét dây trong c h ư ớ c mắt tỷ lệ tử vong là một trăm linh nhưng đến cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn đã có một sự tiến bộ về chất đó là kỹ thuật đem lực điện từ xâm nhập vào tế bào kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường chính là một hạng mục khoa học kỹ thuật như vậy nó có thể đem lực điện từ xâm nhập vào tế bào sinh vật ngoài việc giúp cho tốc độ sinh trưởng của tế bào tăng lên còn có tuy nhiên nếu có lực điện từ hỗ trợ thì lại là chuyện khác nó sẽ giúp toàn bộ tế bào di chuyển với một tốc độ đồng nhất tựa như một khối đồng chất như xương do đó lực dê cũng sẽ bị triệt tiêu đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khi phi thuyền chiến đấu số 003 có vận tốc đạt tới mấy trăm cây số dây mà người lái bên trong vẫn còn sống sót đồng dạng một hạng mục kỹ thuật khác của nền cách mạng công nghiệp lần bốn trang phục chiến đấu có một thiết bị chuyên đo đạc sung nhịp thần kinh của người dùng dựa vào tốc độ phản ứng thần kinh của người đó mà có biện pháp điều chỉnh thiết bị phản lực bằng hạt đẩy phía sau trang phục chiến đấu đồng thời song song đó là kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường triệt tiêu lực dê do đó người sử dụng trang phục chiến đấu mới có thể đạt được tốc độ khoa trương là 200 trăm ms không đơn thuần như thế kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường còn có một công hiệu khác đó chính là tạo ra sự sai lệch về thời gian về điều này nền vật lý của thế kỷ 20 từng đưa ra giả thuyết đó là nếu có thể thay đổi từ trường cũng như trọng lực từ đó có thể ảnh hưởng đến tốc độ lưu chuyển thời gian đây không phải là giả thuyết sung mà đã được thực nghiệm chứng minh m và kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường giúp cho thực vật sinh trưởng nhanh hơn đồng dạng cũng giúp cho phản ứng thần kinh của người sử dụng tăng lên tựa như mọi thứ xung quanh là một bộ phim chiếu chậm dĩ nhiên sự chậm này rất ít ỏi bởi vì kỹ thuật này cũng không phải vào năng chỉ có những người tốc độ phản xạ thần kinh vốn nhanh nhạy thì hiệu quả mới rõ rệt ưng là tân nhân loại đồng thời là tân nhân loại có kỹ năng đặc thù cho nên phản xạ thần kinh của hắn nhanh hơn người thường rất nhiều khi hắn lao về trước chim xử lý mini trong trang phục chiến đấu lập tức tính toán sung nhịp thần kinh của hắn đưa tốc độ phản xạ thần kinh truyền vào thiết bị phản lực bằng hạt đầy gắn phía sau trong nháy mắt hắn đã lao ra hơn một trăm mét hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh cho đến khi tốc độ di chuyển đạt tới mức khủng khiếp là hai trăm năm mươi ms thì mới ổn định trở lại cứ như vậy hưng chạy được khoảng bảy tám giây đ ỗ n g nhiên d ậ m chân nhảy vọt lên cầm thanh kiếm chấn động xong cao tần bổ thẳng vào đám quái v ậ t a hắc thiết gầm lên hắn mạnh mẽ quăng khẩu đại liên gột xuống lấy ra thanh kiếm khổng lồ của mình lao thẳng về phía của ưng nam chuẩn tân nhân loại sắc mặt xanh mét bọn họ vẫn phí hơi cầm súng gột bắn xung quanh hắc thiết lao về đám quái v ậ t tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng đám quái v ậ t đối diện cũng không vừa bọn chúng lập tức đồng loạt nhảy lên bao trùm cả một khoảng không đến mấy chục mét vài giây sau đó h ắ c thiết dường như bị nhấn chìm trong cơn lũ quái vật biến mất không thấy tung tích xong rồi chúng ta tiêu đ ờ i rồi nhiều quái vật như vậy hơn nữa còn vòng bảo hộ điện từ chúng ta tiêu đ ờ i rồi các chuẩn tân nhân loại đứng sát bên nhâm đ ả o đây là tâm lý tự nhiên của con người khi gặp nguy hiểm thường hay tốn tụm lại với nhau bọn họ dĩ nhiên không dám liều mạng như ưng và h ắ c thiết cho nên chỉ còn cách đứng sát bên tân nhân loại cuối cùng là nhâm đ ả o do khoảng cách gần nên thiết bị liên lạc vẫn sử dụng được nhâm đ ả o nghe được câu nói trên hét lớn mẹ kiếp các ngươi có phải là binh lính từng được huấn luyện dòng dã mấy tháng trời không bên dưới là người thân gia đình của các ngươi các ngươi muốn ra sao thì ra ta không quan tâm nhưng ta muốn bảo vệ em gái của mình đừng có cản đường kiếm của lão tử không có mắt đâu tiếng hét vừa dứt nhâm đào dứt khoát đổi khẩu súng gột trong tay đi cầm lấy thanh kiếm sau lưng hắn cũng vọt theo hướng mà hát thiết và ương biến mất với thiết bị tính toán sung nhịp thần kinh thêm vào thiết bị phản lực bằng hạt đẩy và kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường tốc độ của hắn tăng lên 2 0 0 m é t s chỉ trong vài giây ngắn ngủi hắn đã tiếp cận một con quái vượt là một suy luận giả vốn đặt lý trí lên trên hết nhưng không ngờ tới lúc chiến đấu hắn lại điên cuồng như vậy với một tiếng gầm vang dội hắn vung thanh kiếm chém loạn xạ vào quái vật trước mắt chỉ trong trước mắt con quái vật đã bị xẻ thành vô số mảnh vụn máu huyết văng tung tóe ra xung quanh đến lúc này nhân đ ả o mới giật mình tỉnh lại nam chuẩn tân nhân loại đã không còn nằm trong phạm vi lo lắng của hắn nữa trong lòng hắn bây giờ chỉ còn lại cảm giác hưng phấn đúng vậy tốc độ này thêm vào sức mạnh của trang phục chiến đấu còn có tốc độ phản ứng siêu cường của tân nhân loại toàn bộ kết hợp lại hiệu quả không phải như một m ộ t hai mà là gia tăng gấp bội nói không chừng nói không chừng chúng ta có thể thắng phía trước đ ố n g nhiên vang lên một va chạm mạnh thân thể to lớn của h ắ c thiết hiện ra dưới chân hắn là vô số xác quái vật trồng chất lên nhau thanh kiếm khổng lồ của hắn có tầm sát thương quá rộng dễ dàng xé nát mọi thứ cản đường thêm vào tốc độ của hắn quá nhanh cả người như một viên đạn đâm ngang s ẻ dọc trên chiến trường mỗi khi có một con quái vật xuất hiện lao tới hắn chỉ cần vung nhẹ thanh kiếm trong tay đã chặt đứt nó làm đôi quả nhiên không hổ là tân nhân loại sinh ra vì chiến đấu hắc thiết lúc này giống như một vị thần chiến tranh đang tung hoành trên chiến trường đẫm máu trong nháy mắt tỉnh táo đó khả năng của suy luận giả khiến cho nhâm đào nhận ra rất nhiều vấn đề đúng vậy tốc độ mà trang phục chiến đấu cung cấp phối hợp với phản xạ thần kinh siêu cường hơn nữa có kỹ thuật triệt tiêu tác hại của lực dê đồng thời tác dụng gia tốc thời gian cho người mặc ngoài ra chất liệu tạo nên trang phục chiến đấu vô cùng cưng rắn không những dùng kỹ thuật chế tạo của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn mà nguyên liệu sử dụng được phối hợp thêm các loại hợp kim chiết xuất từ thực vật ngoài hành tinh móng nuốt của đám quái vật kia căn bản không thể xuyên thủng nó tất cả hội tụ lại thành khi thực chiến mới cảm nhận được những trang bị này khiến cho tân nhân loại phát huy ra năng lực mạnh mẽ thế nào khi nhâm đào còn đang cảm khái ở nơi xa một con quái vật to lớn đang phát ra vòng bảo hộ điện tử đ ố n g nhiên bị trẻ thành hai mảnh còn ưng bình an vô sự đang đứng trên sắc con quái vật đó trong nháy mắt khẩu súng gột trên tay nhâm đào nã đạn một hàng dài quái vật trước mặt hắn lần lượt n ã xuống có thể thắng chỉ cần viện còn tới mười mấy tân nhân loại mấy trăm chuẩn tân nhân loại thì chúng ta có thể chiến thắng chương một trăm năm mươi bốn xuất chiến khi diêu nguyên nhận được tin tiểu đội giám sát bị tập kích thì đã là chuyện của mấy phút sau tuy trước đó các dự chi giả trên phi thuyền hy vọng cũng cảm nhận được nguy hiểm nhưng cảm giác này vốn xuất hiện thường xuyên trong mấy ngày qua tuy lần này cường độ hơn xa các lần trước nhưng trừ diêu nguyên ra thì không ai để tâm đến cho đến mấy phút sau khi lưu bạch lái phi thuyền vận chuyển trở về phi thuyền hy vọng đem theo trương hằng đã hoàn toàn hôn mê diêu nguyên mới biết chuyện gì đã xảy ra không ngờ đám quái vật trên vệ tinh số hai lại đánh lén k h ố n k i ế p có bao nhiêu quái vật tấn công tại sao không dẫn toàn bộ rút lui diễu nguyên gấp đến mức đỏ cả mắt cơ hồ quát thẳng vào mặt lưu bạch lưu bạch nở nụ cười khổ lúc tôi rời đi thì không biết có bao nhiêu quái vật tấn công hơn nữa trạng thái của trương hằng rất lạ diễu nguyên nhìn về phía trương hằng phát hiện hắn đã hôn mê cả người co giật run rẩy thay vì nói hôn mê thì hắn giống như bị động kinh hơn lúc này diêu nguyên cũng không biết nên trách mắng ra sao dù sao cách mà lưu bạch lựa chọn là biện pháp tốt nhất dùng phi thuyền vận chuyển thành viên quan trọng quay về hơn nữa mang theo tin tình báo mới nhất trong tình huống hạt giờ nẹ xịt tràn ngập khắp nơi như vậy tình báo là vấn đề mấu chốt quan hệ đến thắng lợi của toàn cuộc chiến lưu bạch ngươi không cần đi chiếu cố chương hằng hắn sẽ được bác sĩ và các nhân viên chăm sóc lo bây giờ lập tức chuẩn bị xuất chiến diêu nguyên nói xong lập tức lấy một thiết bị liên lạc màu đỏ trong người ra hắn nhấn một nút trên đó c ò i báo động trên tầng năm lập tức vang lên phi thuyền hy vọng bị tấn công tất cả quân đoàn vũ trụ các binh lính tham gia lực lượng phòng vệ lập tức chuẩn bị xuất phát lặp lại phi thuyền hy vọng bị tấn công tất cả quân đoàn vũ trụ lực lượng phòng vệ chuẩn bị xuất phát đây không phải là cuộc diễn tập nhắc lại đây không phải là cuộc diễn tập khi tiếng còi báo động vang lên tầng h năm lập tức náo loạn vô số binh lính chạy đi chạy lại như con thoi khi còi báo động vang lên bất kể binh lính đang làm việc gì như là nghỉ phép huấn luyện dùng cơm hay kể cả làm tình đi chăng nữa trong vòng năm phút lập tức có mặt tại sân huấn luyện trên phi thuyền hy vọng chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh chưa tới năm phút đồng hồ d i ê u nguyên đã có mặt tại sân huấn luyện trước mắt hắn đã có một đại đội binh lính tập hợp trước mắt phi thuyền hy vọng có hơn 140 b i n h lính thuộc quân đoàn vũ trụ tất cả đều là tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại số lượng đông đảo như thế cũng nhờ đợt giác tỉnh tân nhân loại mới xảy ra bù đắp vào lúc này d i ê u nguyên mới quyết định bổ sung binh lực cho quân đoàn vũ trụ trở thành c h i bộ đội cực kỳ tinh nguyện tuy số lượng khá ít ỏi trang bị của họ có súng trường gồm kiếm chấn động sóng cao tần trang phục chiến đấu đồng thời phi thuyền di chuyển bên trong vũ trụ phi thuyền chiến đấu số 003. tiếp theo là hơn 3.600 binh lính thuộc lực lượng phòng vệ của phi thuyền hy vọng trang bị trang phục chiến đấu cải tiến súng trường gos giao găm chấn động sóng cao t ầ n chi bộ đội này chủ yếu dựa vào số lượng đồng thời mỗi hàng binh lính sẽ có thêm một khẩu pháo đại liên gos hai khẩu pháo gos mini mỗi doanh địa có từ hai đến ba khẩu pháo gos tầm trung đồng thời trang bị tên lửa xuyên lục địa phòng không sách tay trước mắt đó là các trang thiết bị của lực lượng phòng vệ trên sân huấn luyện đã có gần 4.000 binh lính đứng chỉnh tề diêu nguyên không buông lời thừa lập tức nói quân đoàn vũ trụ lập tức lên đường sử dụng phi thuyền vận chuyển lên mặt đất tiêu diệt toàn bộ quái vật gặp phải hơn nữa phải cố gắng thủ vững đường hầm chờ tiếp viện lao vương ngươi dẫn đội lập tức lên đường vương quang chính không dài dòng giơ tay trào theo kiểu quân đội hai chân rậm mạnh Hét lớn. bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ nói xong lập tức dẫn hơn 140 b i n h lính thuộc quân đoàn vũ trụ chạy về phía bãi đáp phi thuyền d i ê u nguyên đưa mắt nhìn về hơn 3.600 binh lính còn lại lớn tiếng nói phi thuyền hy vọng đã bị quái vật tấn công trên mặt đất tiểu đội giám thị đang bị bọn chúng bao vây có thể hiện giờ bọn họ đã chết trận ta cũng không muốn nói thêm nữa tiếp theo toàn bộ mọi người sẽ do ta chỉ huy theo trận địa do quân đoàn vũ trụ giành lấy tiến hành chiếm cứ điểm và mở rộng phòng thủ nó giết toàn bộ quái vật tập kích tiểu đội tiền tuyến doanh số một doanh số hai doanh số ba bước ra khỏi hàng diêu nguyên giống lớn ước chừng một nghìn năm trăm binh lính bước ra khỏi hàng động tác chỉnh t ề nghiêm túc như đã diễn tập cả ngàn lần diêu nguyên nhìn ba doanh này tiếp tục nói trang bị vũ khí tiêu chuẩn cho việc tác chiến trong vũ trụ hỗ trợ quân đoàn vũ trụ g i à n h và chiếm cứ điểm chờ tiếp viện lên đường ngay rõ thưa trưởng quan bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ba trung úy đảm nhiệm chức vụ chỉ huy ba doanh g i n g lớn sau đó dẫn binh lính dưới quyền chạy về phía kho quân nhu tiểu đội c h i viện doanh số bốn doanh số năm doanh số sáu bước ra khỏi hàng d i ê u nguyên không liếc mắt tới các doanh số một số hai số ba đang rời khỏi mà tiếp tục ra lệnh lại thêm một nghìn năm trăm binh lính bước ra khỏi hàng diêu nguyên nói nhiệm vụ của các ngươi là chờ quân đoàn vũ trụ và tiểu đội tiền tuyến đánh chiếm cứ địa xong cố gắng mở rộng phạm vi chiếm đóng và phòng thủ mười phút sau lên đường trang bị vũ khí tầm xa khi đã bảo vệ cứ điểm thành công hiểm trợ các đơn vị khác đánh tan kẻ địch rõ thưa trưởng quan đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ba trung úy chỉ huy ba doanh cũng lớn tiếp đáp d i ê u nguyên lúc này mới nhìn về sáu trăm người cuối cùng nói công binh nhiệm vụ của các ngươi là dọn dẹp chiến trường ba mươi phút sau lên đường khi lên tới chiến trường cấp tốc xây dựng công sự phòng thủ ta cho phép các ngươi sử dụng phi thuyền vận chuyển cỡ lớn cùng với thiết bị ngăn chặn hạt dở nẹ xịt cỡ lớn binh lính chỉ huy đơn vị công binh lập tức bước ra khỏi hàng đắp rõ thưa trưởng quan đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc đó vương quang chính đã chỉ huy quân đoàn vũ trụ lên đường tổng cộng có hai chiếc phi thuyền vận chuyển men theo đường hầm bay lên trên ngắn ngủi vài phút đồng hồ hai chiếc phi thuyền đã gần tới mặt đất nhưng c r à n g cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt mọi người khiến ai cũng rung động trên mặt đất sắc quái vật nằm la liệt máu xanh t u ô n ra từ sắc quái vật tạo thành vô số dòng suối nhỏ sen lẫn trong đó là thịt vụn nội tạng chân tay của chúng trên mặt đất ít nhất có hơn vạn thi thể quái vật trên chiến trường bộ trang phục chiến đấu khổng lồ cao hơn ba mét của hát thiết là dễ nhận biết nhất chỉ thấy hắn tung hoành ngang dọc trên chiến trường tốc độ cực kỳ nhanh tất cả quái vật cản đường trước mặt hắn đều bị xé nát có một số quái vật thậm chí bị hắn tông thành mảnh vụn có thể nói hắn như một cỗ xe tăng hình người xe tăng ngươi quá khinh thường bộ trang phục chiến đấu này rồi đó trong đầu vương quang chính hiện lên đoạn đối thoại giữa ba lệ và hán khi ấy vương quang chính đang tìm ba lệ để hỏi về vấn đề phương tiện chiến đấu mới các vũ khí thuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn thí dụ như xe tăng kiểu mới dù sao thì phi thuyền hy vọng đã không còn phải lo lắng về vấn đề khối lượng và chất lượng vật chất trong việc thực hiện bước nhảy không gian cho nên xe tăng vũ khí chủ lực trong chiến tranh cũng có thể chế tạo rồi nhưng ba lệ khinh tường h đáp nếu so sánh về số lượng và chất lượng các kỹ thuật áp dụng trên từng sản phẩm trang phục chiến đấu thậm chí đã vượt qua phi thuyền chiến đấu số 003, chứ đừng nói gì là các loại xe tăng cổ lỗ sĩ hay các thứ khác trong tình huống chiến đấu mà hạt giờ nẹ xỉn bao phủ vô hiệu hoàn bộ tín hiệu điện tử thì xe tăng hay binh đoàn robot là hoàn toàn vô dụng chỉ có xây dựng một đơn vị tác chiến có tốc độ cao phòng ngự cao tính linh hoạt cao khả năng chiến đấu cao mới là đơn vị tác chiến chủ lực mà tất cả đều hội tụ trong trang phục chiến đấu rồi hơn nữa còn một điểm quan trọng khác các phương tiện chiến tranh bình thường căn bản không thể phát huy toàn bộ tiềm lực của tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại khi sử dụng các phương tiện này nhiều nhất chỉ có thể lấy một địch hai một địch ba là giỏi lắm rồi nhưng trang phục chiến đấu là thứ được thiết kế để phát huy toàn bộ tố chất của người sử dụng là trang thiết bị được thiết kế chuyên dùng cho tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại vương quang chính vốn xuất thân là một binh lính hơn nữa là một lão binh dày dặn kinh nghiệm hắn dĩ nhiên hiểu được ưu điểm mà bộ trang phục chiến đấu này mang lại bất quá hắn vẫn mong nhớ không ngôi về thời kỳ chiến tranh trước đây về các loại xe tăng của nước đức và liên xô cũ về các loại chiến thuật phối hợp với chúng như bao phủ vây tập tiêu diệt càn quét cho nên khi nhận được câu trả lời từ chối thẳng thừng hắn đã ủ rột suốt một thời gian dài đến lúc này hắn mới hiểu được bộ trang phục chiến đấu trông có vẻ tầm thường kia lại mạnh mẽ đến mức nào đặc biệt khi được tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại sử dụng tốc độ và phản xạ thần kinh có thể nói là biến thái thêm vào khả năng phòng ngự vô địch chưa kể đến các loại vũ khí từ cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn như súng gốs kiếm chấn động sóng cao tần cho dù gặp phải xe tăng như hồi ở trên trái đất binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ cũng có thể một hơi bay mà vương quang chính cũng thấy được năm chuẩn tân nhân loại đang hoảng sợ dùng súng g ô t bắn loạn ra xung quanh con ương hát thiết và nhâm đảo thì đang dùng kiếm chấn động sóng cao tần sông sáo trên chiến trường dĩ nhiên hắn cũng thấy được các con quái vật khổng lồ trên người lóe ra điện mang dựng nên vòng bảo hộ điện từ nhằm vô hiệu hóa súng g ô t nhìn tới đó sắc mặt vương quang chính đã dần đen lại thậm chí đôi mắt híp lên đó là lúc hắn động s á c ý nếu so sánh với diêu nguyên là quan chức chính trị t i ể u mẫu thì vương quang chính cũng là một binh lính t i ể u mẫu hơn nữa là một người cố chấp gần như tôn sùng tác phong quân nhân cổ điển cho nên phản ứng đầu tiên của hắn là muốn giết chết năm chuẩn tân nhân loại còn sống sót kia những kẻ ham sống sợ chết trên chiến trường nhưng không đợi hắn ra mệnh lệnh trong lúc phi thuyền đang trong quá trình rời khỏi đường hầm bay lên mặt đất đ ô n g xuất hiện vài con quái vật khổng lồ trong đám quái vật bọn chúng có chiều cao sấp xỉ với các con quái vật đang duy trì vòng bảo hộ điện tử chỉ khác là trên ngực chúng có một cái ống bằng sừng dài chừng một mét nếu nhìn từ xa có thể thấy các ống này đang nhắm vào phi thuyền vận chuyển bay trên không trong nháy mắt xung quanh ống đó xuất hiện các dòng diện lan tỏa bán ra vô số viên đạn nhỏ xíu xuyên thủng hai phi thuyền vận chuyển với tốc độ khủng khiếp hai chiếc phi thuyền lập tức nổ tung giữa bầu trời chương một trăm năm m ư i ế t vũ khí gỗ s ạ a thấy v i ệ n quân ưng hát thiết và nhâm đào ba người thở phào nhẹ nhõm thực ra bọn họ đã rất mệt mỏi rồi không sai trang phục chiến đấu giúp cho bọn họ có sức chiến đấu dũng mãnh không gì sánh nổi không phải là một địch mười một địch trăm mà cơ hồ một địch cả vạn gần như tung hoàng không đối thủ trên chiến trường nhưng đồng dạng thể lực tiêu hao cũng rất lớn trước đây khi diễn tập còn không để ý tới nhưng tới thực chiến chỉ chưa đầy mười phút ngắn ngủi bọn họ đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi đây là một dấu hiệu vô cùng nguy hiểm bởi nếu chiến đấu thêm mười phút nữa bọn họ có thể sẽ gục ngã qua năm phút tiếp theo là chết do kiệt s ứ c vì vậy khi thấy viện quân ba người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng không đợi bọn họ thở phào hai phi thuyền vận chuyển đã nổ tung giữa bầu trời ba người cảm thấy đầu vóc choáng ương và hát thiết thì tức giận còn nhâm đảo là tuyệt vọng đám con quái vật kinh tởm này lại có thể biến bộ phận cơ thể thành vũ khí gôs dùng kỹ thuật từ trường gia tốc viên đạn làm cho nó đạt tới tốc độ kinh khủng của súng gôs nhắc tới đây chiếc phi thuyền quái vật trên vệ tinh số hai kia không phải có l ò phản ứng nhiệt hạch sao với cường độ nhiệt độ và hàm lượng kỹ thuật của nó đó là thứ không thể nào tồn tại trong cơ thể một sinh vật sống được bởi không có một loại tế bào nào có thể chịu được nhiệt độ lên tới mấy vạn độ c mấy chục vạn độ c nhưng lọ phản ứng nhiệt hạch kia có tồn tại thậm chí chiếc phi thuyền quái vật kia còn có hạt giờ nệ s i s các thứ này không thể nào tự dưng mà sinh ra trong cơ thể sinh vật sống được theo thực lực của phi thuyền hy vọng hiện giờ cho dù gặp phải các loại quái vật người ngoài hành tinh trong tiểu thuyết phim ảnh giả tưởng thì cho dù tới bao nhiêu giết bấy nhiêu đông hơn cũng không sợ nhưng ở đây vấn đề là không sợ quái vật quá nhiều chỉ sợ bọn chúng có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến lúc này nhâm đào đã tuyệt vọng khi đối diện với số lượng quái vật vô tận hơn nữa còn có kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn trợ giúp thêm vào việc quân đoàn vũ trụ mạnh nhất trên phi thuyền hy vọng hy sinh tình hình như thế trừ phi phi thuyền hy vọng mạo hiểm bỏ qua sự quấy nhiêu của trọng lực tiến hành bước nhảy không gian chạy trốn bởi nếu không thì cuộc chiến này là cuộc chiến không thể chiến thắng không đúng ra phải là không thể trốn thoát điểm quan trọng khác nếu đường hầm này rơi vào tay bọn quái vật như vậy nếu không lập tức sử dụng bước nhảy không gian phi thuyền hy vọng sẽ bị bọn chúng tấn công và hủy diệt không hề có con đường thứ hai để thương lượng cho nên biện pháp tốt nhất là dựa vào c h i bộ đội tinh nhuệ nhất chiếm lĩnh địa hình giữ vững cứ điểm tạo cơ hội cho lực lượng phòng vệ trên phi thuyền hy vọng bố trí chiến trận công sự phòng thủ dùng vũ khí hạng nặng mở rộng nơi chiếm đóng như vậy phi thuyền hy vọng mới có cơ may thoát khỏi mặt đất bay lên không gian nhưng chi bộ đội tinh nhuệ đã bị hủy diệt nói cách khác loài người căn bản không thể thực hiện chiến lược đó nữa bởi chỉ cần vừa ra khỏi đường hầm sẽ bị đám quái vật tấn công đến chết loài người cũng sẽ diệt vong em gái của mình em ấy sẽ chết sao như cái đêm ấy cái đêm mà ba mẹ đã chết không lúc nhâm đào tuyệt vọng thì trong đám đổ nát còn sót lại của hai chiếc phi thuyền vận chuyển vô số bóng người l o ạ n t r h o n g bỏ dậy trên trang phục chiến đấu của bọn họ trừ chút nám đen ra không có vết thương nào cả rõ ràng vũ khí g h t của đám quái vật đã bị vòng bảo hộ điện từ trên trang phục chiến đấu vô hiệu hóa mà bản thân thân bộ trang phục này cũng dư sức ngăn cản sức phá hoại từ vụ nổ điều khiến cho nhâm đảo cảm thấy may mắn là do vấn đề công suất nên phi thuyền vận chuyển này không hề sử dụng lò phản ứng hạt nhân hoặc lò phản ứng nhiệt hoạch mini làm động cơ chỉ sử dụng thiết bị phát điện cao điện từ dung lượng cao cho nên vụ nổ không mãnh liệt lắm vương quang chính đang nằm dưới một đống kim loại khi gạt bỏ đám đó đi bàng hoàng một lúc mới phục hồi tinh thần ngay lập tức hắn vội đứng dậy quắt chiến đấu ba người thành một tiểu đội thản ra mỗi ba người thành một tiểu đội chiến đấu nhưng trừ các binh lính trong phạm vi một mét xung quanh vương quang chính ra còn lại đều không nghe được gì cả vụ nổ kia quá đột ngột cho nên đại đa số còn đang thất thần không hiểu chuyện gì đang xảy ra dù sao phần lớn binh lính trong quân đoàn vũ trụ chỉ mới trải qua mấy tháng huấn luyện quân sự bao gồm các tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại mới trong đợt sốt cao thứ hai có thể nói mấy tháng trước bọn họ chỉ là người bình thường vương quang chính không còn cách nào khác nói với mọi người xung quanh những ai đứng gần ta làm theo mệnh lệnh ngay những người đứng gần đều là chuẩn tân nhân loại bọn họ thất thần cho đến khi vương quang chính gầm lên lặp lại mệnh lệnh mới nhớ tới thành quả huấn luyện sau mấy tháng theo bản năng đáp rõ thưa trưởng quan vương quang chính lập tức lao đi tuy hắn không phải là tân nhân loại hay chuẩn tân nhân loại nhưng cũng là đội phó trong tiểu đội đặc trùng tố chất thân thể vượt xa người bình thường trang phục chiến đấu tăng tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh hắn chạy vòng quanh đống phế tích của hai phi thuyền vận chuyển mỗi khi gặp một binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ đều giống lớn mệnh lệnh lúc trước x o n g lại tiếp tục chạy về hướng khác cứ như vậy khi hắn chạy xong một vòng thì đã có hơn 40-50 binh lính cầm kiếm chấn động sóng cao tần lao về đám quái vật dĩ nhiên trong đó phần lớn lao binh trong tiểu đội ht i n hoặc các binh lính khác còn các tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại tay mơ thì vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ không biết nên làm gì cho phải có người còn học năm chuẩn tân nhân loại trong tiểu đội giám thị phí sức lấy súng gọt ra b á n liên hồi hàn quang trong mắt vương quang chính càng lúc càng đậm hắn không chần chờ dẫn theo vải binh lính loại lúc đầu đứng gần mình đi tới năm tên chuẩn tân nhân loại thuộc tiểu đội giám thị kia hắn một tay cầm kiếm chấn động sóng cao tần hét lớn binh sĩ cầm vũ khí cận chiến của mình lên hiện tại chúng ta cần s u n g phong theo sự hướng dẫn của đội trưởng tân nhân loại s u n g phong cùng bọn họ n a m chuẩn tân nhân loại còn may mắn sống sót trong tiểu đội giám thị đương nhiên nhận ra vương quang chính đùa sao đó là phó hạm trưởng trên phi thuyền hy vọng là sĩ quân cấp tá thứ hai trong quân đội là người kế nghiệp do đích thân diêu nguyên chỉ định muốn không nhận ra cũng khó lúc này sắc mặt của n a m chuẩn tân nhân loại kia trắng bệnh có người còn đang nhìn vào bên trong trang phục chiến đấu tựa hồ đang ói nhưng đ á m quái vật kia n a m chuẩn tân nhân loại kia đều trần trờ một người trong đó hơi lớn tuổi thân hình có vẻ cường tráng hắn cắn răng nói bọn chúng đông quá chúng ta chiến đấu chỉ phí công thôi ta không đi x o á t khoe mắt vương quang chính t o i lửa đột ngột vung thanh kiếm chấn động sóng cao tần chém thẳng vào bên hông người vừa nói chuyện mấy tiếng xoạt xoạt vang lên cho dù bộ trang phục chiến đấu có sức phòng hộ cao như thế nào nhưng giới thanh kiếm có sức chấn động siêu cao vẫn bị chém thành hai mảnh binh sĩ đây là chiến trường là quân lệ ta tuyên bố ngươi là đào binh hiện tại dùng điều lệ quân đội khẩn cấp xử tử ngươi khuôn mặt vương quang chính g i ữ tợn máu tươi văng tung tóe lên trang phục chiến đấu của hắn máu đó là từ vết chém đứt ngang người của chuẩn tân nhân loại kia mà người đó vẫn chưa chết ngay thanh âm dễ r u i trước khi chết của hắn vang vọng khắp nơi bởi vì trang phục chiến đấu đã bị cắt đứt cho nên thanh âm của hắn đã có thể chuyển ra không khí các binh lính còn lại ngây ngốc khác bàng hoàng nhìn về phía này nhìn vương quang chính chém chết một binh lính xi、si、ngốc nhìn hai mảnh thân thể đang rẽ rủa trên mặt đất đầu óc của bọn họ trống rỗng thậm chí căn bản không còn nhớ nơi đây là chiến trường còn bốn chuẩn tân nhân loại khác trong tiểu đội giám thị bọn họ đã bị hù đến vỡ mất theo bản năng bọn họ đồng loạt giơ súng gột lên nhắm thẳng vào vương quang chính nhưng vương quang chính không hề sợ sệt chỉ từng bước, từng bước tiến ừ n g bước t về trước khiến cho bọn họ liên tục l ù i về sau thậm chí ngay cả d ụ n g khí bót cỏ cũng không có cầm kiếm chấn động s o n g cao tần của các ngươi xung phong nếu không ta sẽ xử tử các ngươi vì tội đ ả o binh đồng thời báo cho người nhà các ngươi biết các ngươi là đ ả o binh là một lũ chết nhát cái chết của bọn ngươi là một nỗi ô n h ụ trong lúc nói vương quang chính không giơ thanh kiếm trong tay mình lên mà khẽ phất tay ra hiệu cho phía sau những binh lính đi theo bừng tỉnh vội vàng lấy vũ khí ra nhắm vào bốn chuẩn tân nhân loại thuộc đội giám thị một người trong đó tựa hồ là lao b ì n h lớn tiếng quát các ngươi muốn làm gì bỏ vũ khí xuống con mẹ nó muốn làm phản ả bỏ vũ khí xuống bốn chuẩn tân nhân loại kia cũng vì bị dọa nên mới giơ xuống lên khi nghe tiếng giống mới bừng tỉnh lật đật bỏ x u ố n g xuống một người trong đó vội vàng nói thiếu tá chúng tôi lập tức đi ngay xung phong ngay Chúng tôi không phải tôi lúc à đào vàng đó xong, binh. Nói xong, người đó vội r t thanh kiếm h ấ này động vội sóng cao tần ra, hét to lao về phía chiến trường.、Ba、chuẩn tân nhân cũng cao Hector khác, ra, lao phía Ba loại Thế thế về v n g l ấ thanh kiếm chấn động sóng cao tần ra, Theo sát chấn cao ra, kia lao động sóng người kiếm vương ề chiến t r ờ n này, g Lúc v ư quang chính mới mạnh mẽ quay đầu lại nhìn về các binh lính còn lại ánh mắt hắn lóe lên sát khí kinh khủng tựa như một con sói hung ác đang nhìn vào con mồi các binh lính đi theo vương quang chính mới hoảng hồn vội vàng bắt t r ư ớ c theo bốn chuẩn tân nhân loại trước lấy thanh kiếm chấn động sóng cao tần r a lao về phía chiến trường các binh lính còn ngơ ngác xung quanh đống phế tích thấy thế mới bừng tỉnh không ai dám can đảm đứng ngơ ngác nữa vội vàng lấy thanh kiếm chấn động sóng cao tần r a bắt t r ư ớ c mọi người xung phong về trước nếu nhìn từ trên xuống có thể thấy vô số các hạt xanh nhỏ lao thẳng về đám quái vật chi chít đối diện tuy số lượng của các hạt xanh cực ít nhưng bọn họ đi đến đâu là như nước nóng chạm phải băng tuyết đi tới đâu là cắt thẳng đội hình của đám quái vật lan rộng ra vương quang chính lúc này mới có cơ hội thở dốc thực ra chỉ riêng việc chạy như thế đã khiến hắn hơi mệt mỏi rồi không ngờ một người bình thường khi sử dụng trang phục chiến đấu lại dễ dàng kiệt sức như vậy chất có một binh lính đi về phía hắn vương quang chính nhìn tên lính này với vẻ cảnh giác đồng loạt theo bản năng hét lớn binh sĩ xung phong được rồi đừng có giống như vậy ta nghe được mà người này chính là n h â m đạo hắn kiệt sức đi tới bên cạnh vương quang chính nói hào khí phách tôi bắt đầu hiểu vì sao diêu nguyên lại lựa chọn ngài là người nối nghiệp rồi yên tâm đi trận này chúng ta sẽ thắng ngài mới lên tới sợ rằng không rõ lực chiến đấu của binh đoàn vũ trụ chỉ cần có viện binh hơn nữa tham chiến thì trận chiến đầu tiên này chúng ta đã thắng chương một trăm năm mươi sáu chiến trường và truyền đạt giả d i ê u nguyên là người lãnh đạo của ba doanh tiếp viện khi bọn hắn tới mặt đất quân đoàn vũ trụ đã giết ít nhất hơn m ộ ư ơ i vạn quái vật dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trong phạm vi m ộ ư ơ i km cho nên một đống phi thuyền vận chuyển không gặp phải sự tấn công của vũ khí gos h t nhưng dù thế khi d i ê u nguyên thấy hai đống kim loại đổ nát trên mặt đất hắn vẫn vội vàng ra lệnh phi thuyền vận chuyển hạ cánh khẩn cấp sau đó cho các binh lính tập hợp di chuyển ra ngoài với tốc độ nhanh nhất lúc diêu nguyên mặc trang phục chiến đấu màu đỏ xuất hiện trên chiến trường rất nhanh nhâm đảo và vương quang chính đã chạy tới bên cạnh hắn diêu nguyên nhanh chóng đón hai người họ vội hỏi tình hình ra sao thương vong có nghiêm trọng không vương quang chính thực hiện động tác t r à o sau đó đáp thương vong trước mắt h ắ n đã chết một người hắn chết trận còn lại thương vong chưa rõ bọn họ vẫn còn đang sung phong chiến đấu diêu nguyên lập tức ngắt lời đùa sao không chết trận chẳng lẽ hắn vấp té mà chết nhân đ à o cậu ở đây từ đầu mau báo cáo rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn nữa lời nhắn của cậu là có ý gì chúng ta đã bị lừa nhân đ à o c ư ờ i khổ tình huống cụ thể như sau chúng ta rất mạnh binh lính trong quân đoàn vũ trụ mạnh hơn dự kiến quá nhiều ít nhất ngài cũng thấy đó chúng ta hiện tại chưa gặp nguy hiểm tình hình thương vong chưa rõ nhưng dám chắc số người chết không vượt quá mười không tôi đề nghị lập tức phái người trở về phi thuyền hy vọng lệnh cho tiến sĩ sinh vật học mỹ tựu i đạ sạp d ộ bắt đầu chế tạo v a c c i n e ngừa virus trên hành tinh này nếu không số người chết trận tuyết nhưng số người chết do dịch bệnh còn nhiều hơn về phần chúng ta bị lừa chẳng lẽ ngài cho rằng đám quái vật này vô tình lạc đường đến đây sao không tôi dám cam đoan bề mặt bên kia của vệ tinh số hai là một mảnh đại lục khác thừa dịp chúng ta quan sát mảnh đại lục kia vào ban ngày mảnh đ ạ i lục còn lại bị che lấp thêm vào tác dụng của hạt dơ nệ xi s hắn đã điều một lượng lớn quái vật âm thầm đến đây diêu nguyên nhữ mày số lượng của chúng ách có lẽ không cần trả lời nhìn số lượng quái vật nơi này không tưởng tượng được là có bao nhiêu con quái vật đáp xuống hành tinh này nói tới đây diêu nguyên lập tức quay đầu lại hét lớn lực lượng phòng vệ doanh số một số hai số ba tập trung tập hợp trong phạm vi vô hiệu hạt giờ nẹ xịt của phi thuyền vận chuyển phía sau diêu nguyên là các sĩ quan chỉ huy của ba doanh rất nhanh dưới mệnh lệnh của bọn họ các binh lính tập hợp thành ba hàng dài vừa vặn trong phạm vi vô hiệu hóa hạt giờ nẹ xịt của phi thuyền vận chuyển lúc này diêu nguyên mới nhìn về vương quang chính nói lao vương cậu không thích hợp chiến đấu trực tiếp ở đây chỉ huy bọn họ các sự việc cần thiết tùy cậu quyết định nhân đạo cậu làm tham y ê u ước chừng mười phút sau ba doanh tri viện sẽ tới còn ba mươi phút nữa thì công binh sẽ xuất hiện được rồi mọi việc cậu cứ thoải mái sắp xếp nói xong diễu nguyên giơ tay trào theo kiểu quân đội sau đó sải bước lao về nơi chiến trận kịch liệt nhất vương quang chính dẫn nhâm đào đi tới nơi ba doanh tập hợp rông lớn đại đội trưởng của ba doanh bước ra khỏi hàng sĩ quan chỉ huy của ba doanh lập tức bước ra vương quang chính tiếp tục ra lệnh lấy phi thuyền vận chuyển làm trung tâm bắt đầu bố trí trận địa hình tròn mỗi doanh chịu trách nhiệm trong phạm vi 120 độ đồng thời dùng vũ khí tầm xa hỗ trợ quân đoàn vũ trụ bất luận sinh vật phi nhân loại nào tiếp cận giết các sĩ quan chỉ huy đồng loạt hồi đáp rõ thưa trưởng quan bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ ngay sau đó họ bắt đầu ra lệnh cho binh lính dưới quyền lập một chiến trận hình tròn Lát sau, tiếng súng gột đã vang vọng khắp chiến trường đến giờ vương quang chính mới thở dài cậu biết không nhân đạo thật ra kỷ luật trong quân đội cũng giống như một đám đông hỗn loạn trong đó cũng có người thông minh người ngu xuẩn người thiện chiến nhưng vấn đề là càng nhiều người phản ứng của cả đám đông có khi sẽ càng ngu xuẩn thậm chí ngu xuẩn tới mức không sao lý giải được chỉ cần một người dẫn đầu sẽ có vô số người hưởng ứng theo cho dù điều đó có ngu xuẩn tới đâu chăng nữa quân đội cũng như thế nếu số lượng quá ít như mấy chục người mấy trăm người có thể sẽ có tình trạng như năm chuẩn tân nhân loại thuộc tiểu đội giám thị kia nhưng nếu vượt hơn một n g h n người thêm vào kỷ luật và trật tự nghiêm minh chỉ cần không tan vỡ có người dẫn đầu chiến đấu thì tình trạng làm loạn đó tuyệt không xảy ra nhân đ à o khoát tay nói cho nên đó là một rắc rối lớn của quân đoàn vũ trụ ta không tin ngài và diêu nguyên không nhận ra vấn đề này vương quang chính lắc đầu tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại bọn họ khác hẳn binh lính bình thường thậm chí khác cả người bình thường nhưng đạo cậu cũng là tân nhân loại cậy chẳng lẽ không nghĩ tới vấn đề đó sao hiện giờ chỉ trông cậy vào diêu nguyên thôi nếu ngài ấy không thể giải quyết rắc rối tiềm ẩn mà quân đoàn vũ trụ bộc u lộ ra hôm nay như vậy tương lai phi thuyền hy vọng rất có thể sẽ xảy ra bạo loạn khi đó nếu tiếp tục d ơ đồ đao tàn sát cậu đừng nhìn ta bằng vẻ mặt đó ta hiểu rõ ngài ấy hơn cậu nhiều nếu cần thiết ngài ấy tuyệt không do dự mà nếu điều đó xảy ra chết không chỉ đơn giản một hai người hoặc mười hai chục người đâu nhâm đào mở miệng nhưng đành nuốt những lời định nói vào lại trong bụng dù sao thân phận của hắn cũng không thích hợp nói những lời này nếu nói ra có thể tạo kết quả trái ngược cho nên hắn đành chuyển đề tài hình như ngài còn chưa làm xong việc mà như là phái người trở về phi thuyền hy vọng báo cáo ra lệnh cho tiến sĩ mỹ sụt đạ sạp rổ điều chế vaccine lúc này vương quang chính mới quay đầu ra phía sau nói với mấy binh lính phân phó nhiệm vụ cho họ cùng lúc đó d i ê u nguyên đang lao băng băng trên chiến trường tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh cả n g ư ờ i như hóa thành một ngọn gió màu đỏ xông thẳng vào chiến đám quái vật thực ra diễu nguyên vốn không thích trang phục chiến đấu của mình quá sặc sỡ nhưng cô nàng ba lệ người thiết kế ra bộ trang phục chiến đấu dành riêng cho hắn chỉ đáp một câu nếu tác chiến trong điều kiện hạt giờ nẹ xì x bao trùm thì sao khi ấy chỉ có thể liên lạc trong cự ly gần hoặc bằng ánh mắt như vậy nếu trang phục chiến đấu của ngươi xuất hiện sẽ giúp cho các binh lính lên tinh thần cùng nhau theo ngươi chiến đấu ngươi không thấy màu đỏ là một màu rất dễ nhận biết sao bộ trang phục chiến đấu màu đỏ này được thiết kế dựa trên kỹ năng của toàn năng giả thêm vào ước tính tố chất thân thể của r i ê u nguyên tạo thành một bộ trang phục chiến đấu dành riêng cho sĩ quan chỉ huy so ra nó mạnh hơn hẳn các bộ trang phục chiến đấu khác lớp giáp bảo vệ bên ngoài cho dù đối mặt với kiếm chấn động sóng cao tần cũng có thể bảo vệ trong vòng ba giây có sức chống đỡ nhất định với vũ khí laser vô hiệu hóa hoàn toàn vũ khí ghost nhờ vào vòng bảo hộ điện tử trong bộ trang phục có tới ba thiết bị phát điện năng lượng cao hơn hẳn hai thiết bị phát điện trong những bộ trang phục chiến đấu bình thường mục đích của việc trang bị nhiều thiết bị phát điện là để duy trì tốc độ di chuyển khủng khiếp của bộ trang phục bởi nếu r i ê u nguyên phát động toàn bộ kỹ năng của mình như cảm ứng thanh tích quan sát dự chi thì tốc độ tối đa mà hắn có thể đạt được lên tới 5 0 0 m ms đó là khái niệm gì đây tốc độ chạy còn nhanh hơn cả tốc độ đạn bắn ra từ súng lục cả người hắn như biến thành một tàn ảnh màu đỏ khi tốc độ vượt qua bức tường âm thanh cả người mạnh mẽ bóp nát cả đội hình quái vật đúng vậy là bóp nát với tốc độ 500 m s thêm vào khả năng phòng ngự kinh khủng b ộ trang phục chiến đấu hắn có thể so sánh như một quả đạn không là đạn pháo mới phải bóp nát đội hình quái vật tất cả những gì cản đường trước mặt đều hóa thành thịt vụn đến lúc này nội tâm diêu nguyên mới bình tĩnh lại h ắ n mới chính thức hiểu được câu nói của nhân đạo ít nhất trận chiến này bọn họ đã thắng trang phục chiến đấu hoàn toàn có thể phát huy trăm phần trăm khả năng của tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại hiệu quả không phải là một một hai đơn giản như vậy dưới kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường hạn chế tác hại của lực dê đồng thời nâng cao phản xạ thần kinh của người dùng từ đó làm cho binh sĩ trong quân đoàn vũ trụ có chiến lược kinh khủng như một ví dụ đơn giản nếu hình dung khả năng chiến đấu của người bình thường là 10, như vậy khả năng chiến đấu của tân nhân loại quá lắm là 20. khi đó khả năng chiến đấu của một người bình thường được trang bị súng là 100, như vậy nếu tân nhân loại được trang bị súng khả năng chiến đấu của họ có thể lên tới 500. cũng chính là nói nếu vũ khí càng mạnh thì chiến l ự c của tân nhân loại sẽ càng mạnh hơn nếu người bình thường được mặc trang phục chiến đấu cầm kiếm chấn động sóng cao tần thì khả năng chiến đấu của bọn họ có thể lên tới 1.000. còn tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại với cùng trang bị khả năng chiến đấu của bọn họ ít nhất phải từ 50.000 trở lên bởi các trang bị kia có thể phát huy toàn bộ tiềm lực của bọn họ cho nên hiệu quả gia tăng gấp bội gấp bội d i ê u nguyên g i ậ t mình lúc này hắn mới chú ý tới việc toàn bộ binh sĩ trong quân đoàn vũ trụ đều cầm kiếm chấn động sóng cao tần sung phong tình huống thật quỷ dị Chuyện căn cả trực cận chiến cường của phục các chuẩn khác, có sức của phục chết cậu chết không thể hắn, khi phát hiện nhân nhân nhân bình thường khác, bọn họ sao có thể mạo hiểm như mình, trong tình hình không mạnh phong. hóa như sung này xảy Vậy vậy bản nào đến trang tân tân tân bọn trong trang đồng vương, trận trong và và mà là Bởi bộ biết bộ tiếp loạt loại. loại loại sao mạo Lao sao? ra. rõ ra mới đại lời sự ý nghĩ này chỉ hiện lên trong trước mắt d i ê u nguyên đã lao sâu vào chiến trường hắn thấy được hơn mười binh sĩ gần đó đang ra sức tàn sát thực ra dù là tân nhân loại hay chuẩn tân nhân loại khi buộc phải sung phong chiến đấu bọn họ đều cảm thấy toàn thân mình tràn đầy sức mạnh đặc biệt đám quái vật xung quanh lại không hề hùng mạnh như tiểu thuyết phim giả tượng vẽ ra ngược lại bọn chúng lại bị họ chém giết như cắt cỏ đến đó mọi người ai ai cũng nổi lên huyết tính theo sự hướng dẫn của các lao binh và cựu binh trong tiểu đội hát tinh đánh thẳng đến đây nhưng rất nhiều người đã mệt mỏi đặc biệt là hai người chiến đấu từ đầu như ưng và hát thiết bọn họ kiệt sức đến mức tùy lúc ngất xỉu thậm chí trên mặt đã hiện nét đỏ chết chóc ưng hát thiết lập tức trở về phi thuyền vận chuyển đây là mệnh lệnh thanh âm vang lên bên thai hai người khiến bọn họ giật mình nhìn lại thấy được nơi xa một bóng hình màu đỏ cao hơn sáu mét khẽ xoay tròn đ á n g quái vật xung quanh đồng loạt chia năm xẻ bảy lúc này bóng hình đó mới dừng lại nhìn về nơi này ta đang sử dụng kỹ năng của truyền đạt giả để trò chuyện cùng hai người lập tức trở về phi thuyền vận chuyển đừng bắt ta lặp lại ương và hắc thiết không hẹn cùng nhau gật đầu sau đó quay đầu chạy về phía phi thuyền vận chuyển còn lúc này thanh âm của diêu nguyên mới vang vọng trên toàn bộ chiến trường bên hai các binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ ta ra lệnh tấn công đám quái vật khổng lồ tạo ra vòng bảo hộ điện tử chương một trăm năm mươi bảy giết sạch không thể phủ nhận sau khi tân nhân loại xuất hiện cơ quan tân nhân loại do diêu nguyên thành lập đã có rất nhiều thành quả tuy cơ quan đó bị các tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại bài xích cho là nơi thí nghiệm nghiên cứu kỹ năng tân nhân loại một cách tàn nhẫn thậm chí trong số người dân bình thường cũng có không ít tin đồn x ấ u xa trong đó là việc phân tích các kỹ năng tân nhân loại đặc điểm phương pháp sử dụng hiệu quả duy trì đặc biệt trong những hoàn cảnh chiến đấu kéo dài trong quá trình phân tích thì ba nhóm tân nhân loại cảm ứng giả thanh tích giả suy luận giả là những nhóm dễ phân tích nhất theo các nhà khoa học khi ba nhóm tân nhân loại trên sử dụng kỹ năng hiệu suất hoạt động của bộ não tăng lên ít nhất gấp mười lần cho nên nó cũng cần một lượng lớn chất dinh dưỡng duy trì đây là tác hại trí mạng vô luận là vấn đề nhiệt độ cao sinh ra trong quá trình bộ não hoạt động hay là sự thiếu hụt chất dinh dưỡng trong cơ thể đó là đều là nguy hiểm trí mạng nhưng khi phân tích biểu đồ gen của ba nhóm tân nhân loại này lại phát hiện một đoạn gen ngắn đoạn gen ngắn này vốn được giới khoa học cho là chuỗi gen vô dụng nhưng không ngờ trong quá trình sử dụng kỹ năng tân nhân loại đoạn gen vô dụng này lại tiết ra một loại kích thích tố kỳ lạ giúp giảm bất lượng năng lượng tiêu hao khi sử dụng kỹ năng tân nhân loại dĩ nhiên hiệu quả không rõ ràng lắm chỉ giảm bớt một chút năng lượng nhưng phải trong trường hợp sử dụng kỹ năng tân nhân loại kéo dài gần kề bờ vực tử vong nó mới xuất hiện đồng thời cơ quan tân nhân loại cũng tìm được phương pháp rèn luyện ba loại năng lực này thêm vào thời gian sử dụng hạn chế an toàn Tiếp theo là nhị ngữ giả và truyền đạt tân nhất thì sát xuất tìm được linh cảm đột phá. Nhưng truyền đạt giả giả, chi giả. giả loại liên nhiều mỗi khi nghiên phải linh giả đến gặp phá. nhị Nhị nhóm nhân khoa học, khó khăn Nhưng thì sao? là là và ngữ ngữ quan cảm cứu đều được dự có có năng lực của nhóm tân nhân loại này hoàn toàn vượt khỏi tầm hiểu biết của giới khoa học tiếp cận thế giới linh hồn giả lập loài người có linh hồn sao phải biết rằng khái niệm linh hồn này là cách gọi của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn không phải là khái niệm mà giới khoa học nhầm tưởng từ trước giờ về phần dự chi giả thì tình hình nghiên cứu có phần khả quan hơn ít nhất năng lực này có vẻ liên quan tới giác quan thứ sáu mà con người đồn đại nhưng cơ bản cũng là một phạm trù m ô n g lung căn bản không thể phân tích thấu triệt trừ hai nhóm tân nhân loại trên thì đặc thù nhất vẫn là toàn năng giả và khi phiến giả toàn năng giả là tân nhân loại sở hữu toàn bộ kỹ năng trừ kỹ năng lừa gạt của khi phiến giả còn khi phiến giả duy nhất cho đến giờ vẫn trong tình trạng hôn mê sống thực vật não bộ trong trạng thái nửa sống nửa chết cho nên việc phân tích hai kỹ năng trên gặp khó khăn rất lớn nhưng việc phân tích không phải không có kết quả ít nhất chất kích thích tố kỳ lạ kia đã được trích ra đang trong quá trình thử nghiệm điều chế đó là một trong các hạng mục hàng đầu của cơ quan tân nhân loại kế hoạch cường hóa loài người trước hết khoan nhắc đến việc phân tích các loại kỹ năng tân nhân loại khác cũng như phương thức sử dụng giới hạn sử dụng trong đó hai nhóm tân nhân loại lần lượt là truyền đạt giả và toàn năng giả có tầm quan trọng nhất bởi có hạt dơ nésis cho nên chiến đấu trong các cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn biến thành cuộc chiến trong những không gian rộng lớn nhưng lại bị hạn chế về mặt thông tin cho nên việc lưu chuyển thông tin trên chiến trường trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đặc biệt trong hoàn cảnh chiến trường rộng lớn nhưng nếu có hạt dơ nệ xi trừ khi nền khoa học phát triển đến mức tìm ra phương pháp hóa giải hạn chế mà hạt này mang lại khi đó chỉ cần một bên nắm giữ quyền lưu chuyển thông tin coi như nắm toàn bộ chiến trường vào lòng bàn tay do đó tầm quan trọng của truyền đạt giả trong chiến tranh của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn là cực kỳ trọng yếu có quan hệ chiến lược đến toàn bộ chiến trường hoặc chiến thuật mà đôi bên áp dụng lúc này khi trang phục chiến đấu mà đỏ của diêu nguyên xuất hiện trên chiến trường cục diện xuất hiện biến hóa cực lớn đầu tiên khi có diêu nguyên sĩ khí mọi người đồng loạt tăng cao tình huống này hoàn toàn khác với lúc vương quang chính có mặt có thể nói thái độ của họ với diêu nguyên hoàn toàn khác hẳn vương quang chính đặc biệt việc diêu nguyên xuất hiện nghe thanh âm của hắn đây là kỹ năng từng được diễn tập cho nên không ai kinh ngạc chỉ lát sau cơn thất thần tất cả binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ đồng loạt d i n g lớn lấy đội trưởng tân nhân loại của mình làm hạnh tâm tiến hành tác chiến theo như diễn tập cứ chín người hợp thành đội lấy tân nhân loại thành mũi lao nhọn triển khai chém giết kịch liệt rất nhanh hầu như toàn bộ quái vật khổng lồ tạo nên vòng bảo hộ điện từ bị tiêu diệt thứ nơi xa đột ngột vang lên từng đợt súng trường gỗ khai hỏa một mảng lớn quái vật bị xé thành mảnh nhỏ có thể nói đám quái vật kia không thể ngăn cản sự tiến công mãnh liệt của quân đoàn vũ trụ sự t r ê n h lệch về chất là thứ mà số lượng không sao bù đ ắ p nổi bất chợt d i ê u nguyên cảm nhận được đám quái vật đang lui về sau dĩ nhiên số lượng quái vật xung quanh lên tới hàng trăm vạn nhiều như một biển quái vật mỗi giây mỗi phút đều có vô số quái vật tham gia vào vòng chiến nhưng nhờ vào cảm giác nhạy cảm trên chiến trường d i ê u nguyên cảm thấy đám quái vật đang từ từ lui đội hình về sau dừng việc đột kích lại tất cả binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ d ừ n g đột kích cố thủ tại chỗ d i ê u nguyên lập tức truyền lệnh thông qua kỹ năng của truyền đạt giả và thông qua đồng hồ gắn trong trang phục lúc này đã mười phút từ lúc hắn xuất hiện trên mặt đất nói cách khác quân c h i viện sắp tới rồi gọi là quân c h i viện thật ra chính xác hơn phải gọi là tiểu đoàn pháo binh gột. Bọn họ không tuy h h hợp cho việc cận chiến, cũng như ba doanh chức tiến hành trận địa phòng phản công. Bọn họ thích hợp cho việc tấn công giải thảm, phá hủy trên phạm vi lớn, lấy vũ khí hạng nặng tầm xa làm vũ khí í c việc cận cũng công. việc công chủ vi vũ vũ tiến giải trận ngự Bọn tấn trên lớn, nặng ba địa xa tầm t làm lực. lấy đối phương có vòng bảo hộ điện tử nhưng chỉ cần không được cung cấp năng lượng vô tận như vòng bảo hộ trên phi thuyền hy vọng thì dưới sự h o à n h kích liên tục của đạn pháo gos chỉ có kết quả người chết vòng bảo hộ tiêu có thể thấy vòng bảo hộ điện tử cũng chỉ có công suất phòng ngự hữu hạn quả nhiên sau khi riêng nguyên hạ lệnh dừng đột kích nhiều nhất mấy chục giây sau số lượng quái vật tấn công thưa thất dần chúng từ từ lui về sau nhưng lại có một chuyện kỳ quái xảy ra khi lui về thì đám quái vật đó cũng mang theo xác của những con quái vật khác bên cạnh trừ xác của những con quái vật ở trung tâm chiến trường cách quá xa thì trong vòng phạm vi mấy trăm mét xung quanh quân đoàn vũ trụ hầu như không còn một thi thể quái vật nào cả chỉ có vô số bãi máu xanh trên mặt đất xen lẫn trong đó là thịt vụn hoặc nội tạng vỡ nát diễu nguyên đứng trong sự bảo vệ của đông đảo binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ hắn luôn một mực sử dụng kỹ năng thanh tích giả để quan sát chiến trường khi quay về sau hắn thấy được thêm vài chiến phi thuyền vận chuyển hạ cánh không chút chân c h ờ hắn lập tức sử dụng kỹ năng của truyền đạt giả cả người chìm vào một trạng thái kỳ lạ đúng vậy bốn bể hoàn toàn tĩnh lặng không còn mặt đất không còn hành tinh chỉ còn lại một khoảng không đen tối vô tận dần dần hắn cảm nhận được sự hiện hữu của mình là một quả cầu lửa khổng lồ tỏa ánh sáng trói trang như mặt trời xung quanh đột ngột xuất hiện vô số quả cầu ánh sáng to nhỏ nơi này đúng vậy ta tìm được vị trí của nhân đạo ưng hắc t h ế rồi hết thể động tác miêu tả nhìn như t r ầ m chạp nhưng thật ra chỉ diễn ra trong trước mắt bởi vì động tác này diêu nguyên đã luyện tập hàng vạn lần trong suốt sáu năm qua lúc này hắn đang dùng ý nghĩ của mình để truyền đạt lời nhắn cho nhâm đảo ưng và h ắ c thiết nhâm đảo ưng h ắ c thiết ta là diêu nguyên ta ra lệnh cho ba doanh vừa xuất hiện triển khai d oanh t ạ c trong phạm vi lớn xóa sổ toàn bộ đám quái vật ghê tởm trước mắt chúng ta đi ba người nhâm đảo ưng h ắ c thiết sửng sốt bọn họ lập tức nhảy dựng dậy tiếng nói của h ắ c thiết lớn nhất hắn giống lên hạm trưởng ra lệnh tiến hành oanh tạc giải thảm với đám quái vật nơi xa hai người còn lại cũng hét to như vậy vị trí hiện giờ của bọn đang trong phạm vi vô hiệu hóa hạt giờ nệ xịt của phi thuyền vận chuyển nên phạm vi truyền tin rất rộng khi mệnh lệnh được ban bố các binh lính nhanh chóng thi hành xây dựng các pháo đài vũ khí ghost khổng lồ từ pháo ghost mini đến pháo ghost tầm trung pháo ghost đại liên pháo ghost xuyên lục địa hàng loạt vũ khí bắt đầu được nạp năng lượng sẵn sàng nhả đạn tiểu đoàn pháo binh ghost mini tiểu tổ thứ nhất tiểu tổ thứ hai tiểu tổ thứ chín chuẩn bị xong sẵn sàng chờ lệ các tổ trưởng trong từng tiểu tổ pháo binh ghost mini liên tục dùng thiết bị chuyển tin báo cho các sĩ quan chỉ huy trong doanh tiếp đó là các tiểu tổ chịu trách nhiệm vận hành pháo ghost tầm trung pháo ghost đại liên pháo ghost xuyên lục địa đồng loạt báo cáo bán âm âm vô số đạn pháo mà mắt thường không cách nào nhìn thấy đồng loạt bay ra hạ theo góc 120 độ bay thẳng xuống đám quái vật nơi xa mặt đất chấn động liên tục mỗi một phát đạn pháo đều mang theo tốc độ kinh người chạm vào mặt đất tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn cả tốc độ thiên thạch rơi tuy mỗi viên đạn pháo đều rất nhỏ nhưng khi c h ạ m đất uy lực không thua kém gì tên lửa hạng nặng bùi đất tung bay mù mịt trong phạm vi 100 m mét xung quanh khu vực quanh kích mọi thứ đều biến thành mảnh vụn thậm chí đám quái vật tạo nên vòng bảo hộ điện t ử cũng không thể ngăn cản hơn nữa đây không phải là kiểu r à n h tạch một nơi mà đồng loạt r à n h tạch giải thảm trên toàn bộ chiến trường có thể nói vùng đất trước mặt binh lính như bị sụp đổ thời gian pháo kích duy trì gần 20 phút đến lúc này trong tầm mắt mọi binh lính cũng như khi lên phi thuyền vận chuyển quan sát mặt đất đã không còn bất kỳ con quái vật nào tồn tại trận chiến đầu tiên giữa loài người và quái vật đã kết thúc nhưng với những ai biết rõ mọi việc đây chỉ là bắt đầu chương 158, r a đời chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc đây là báo cáo sau khi kết thúc trận chiến với quái vật trên vệ tinh số hai cho tới giờ tổn thất hai phi thuyền vận chuyển có ba binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ tử vong ngoài ra còn có m ộ ư ơ i hai binh lính do trang phục chiến đấu hư hỏng hô hấp không khí trực tiếp từ hành tinh này xuất hiện phản ứng bất thường cần cách ly khi kết thúc cuộc chiến d i ê u nguyên giao quyền chỉ huy cho vương quang chính lệnh cho hắn xây dựng công sự phòng ngự trên mặt đất công sự dùng công nghệ cơ giới và kỹ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn làm trụ cột như vậy cho dù số lượng quái vật có nhiều hơn nữa chỉ cần có đủ đạn dược và năng lượng thì đừng có mơ phá vỡ công sự còn diễu nguyên chỉ huy toàn bộ quân đoàn vũ trụ trở về phi thuyền hy vọng sau trận đánh này quân đoàn vũ trụ đã cho thấy sức mạnh của mình sức mạnh này khiến cho cả diêu nguyên cũng phải giật mình nó đã vượt quá ước nguyện ban đầu của hắn khi xây dựng c h i quân đội này một tiểu đội bộ đội đặc nhiệm vì vậy càng làm diêu nguyên nhận thức rõ ràng hơn giá trị của tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại nhưng việc quan trọng hơn là cứu chữa m ộ ư ơ i hai binh lính tiếp xúc với không khí kia bọn họ nổi mẫn đỏ khắp người cần phải cứu chữa khẩn cấp hơn nữa còn phải cho các binh lính khác trong quân đoàn nghỉ ngơi bởi kế tiếp có thể là một cuộc chiến tranh dài dàng dặc nhưng dù các binh lính khác có thể nghỉ ngơi chỉ riêng diêu nguyên là không thể hắn cố nén sự mệt mỏi triệu tập toàn bộ chuyên gia về quân sự cùng các nhà khoa học khác đồng thời hắn cũng mang về đoạn phim quay cảnh chiến đấu sau khi phát video cho mọi người xem hắn mới đứng trên bục cao hỏi đầu tiên chúng ta có thể thấy số lượng quái vật chiếm ưu thế tuyệt đối với loài người chúng ta thậm chí nếu chúng ta vẫn đang ở trong cuộc cách mạng công nghiệp lần ba có thể sẽ bị tiêu diệt ngay trong đợt tấn công đầu tiên này dĩ nhiên chúng ta rất may mắn sức mạnh quân đoàn vũ trụ vượt quá sự mong đợi của tất cả với các trang bị do tiến sĩ ba lệ chịu trách nhiệm phát minh và thiết kế trang phục chiến đấu khi phối hợp với tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại các binh lính đã có sức mạnh tương đương với siêu nhân bất quá gương mặt r i ê u nguyên hiện nét nghiêm túc hắn chỉ vào hình ảnh to lớn phía sau nói số lượng quái vật quá mức khổng lồ mà chúng ta chỉ có một trăm bốn mươi bốn binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ nhưng bây giờ chỉ còn lại một trăm hai mươi chín người chết trận ba người mười hai người đang chờ cứu trị một trăm hai mươi chín binh lính này cũng chỉ là người sức lực của bọn họ có hạn hơn nữa khi chiến đấu thì chút sức lực đó rất nhanh sẽ hết bây giờ phải làm thế nào trước mắt ta đã ra lệnh cho bộ đội đóng trên mặt đất bước đầu xây dựng công sự phòng ngự nhưng nó chỉ có thể đảm bảo chúng ta đẩy lùi các cuộc tấn công của đám quái vật kia chứ không thể hủy diệt hoàn toàn quái vật trên vệ tinh số hai sau đó thì sao các vị có lẽ đã thấy được thảm trạng của vệ tinh số hai chẳng lẽ mọi người cam tâm để hành tinh này chịu số phận tương tự như vậy sao nói tới đây d i ê u nguyên khẽ nhìn đồng hồ đeo tay nói tính từ bây giờ tám tiếng sau ta sẽ phái sáu tân nhân loại sử dụng phi thuyền chiến đấu số 003 bay lên không trung trinh sát toàn bộ hành tinh đồng thời hy vọng mọi người cho ta ý kiến về kế hoạch sử dụng thực vật ngoài hành tinh có dùng nó hay không lời vừa dứt đông đảo các nhà khoa học bắt đầu xôn xao lâu sau nhà sinh vật học ỷ v à i na đứng lên phát biểu hạm trưởng ta có hai điểm phản đối kế hoạch sử dụng thực vật ngoài hành tinh đầu tiên chúng ta vẫn chưa rõ sinh vật to lớn trên vệ tinh số hai là thứ gì phi thuyền sinh vật nếu như vậy bên trong nó phải có sinh vật có trí tuệ như vậy liệu chúng ta có thể trao đổi với nó không có lẽ bọn họ đã hiểu lầm chúng ta hoặc do đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy nền văn minh cơ giới kỹ thuật khoa học văn minh cho nên mới phái quân tấn công chúng ta nếu như toàn thân chiếc phi thuyền kia là một sinh vật có trí tuệ như vậy việc sử dụng thực vật ngoài hành tinh là vô dụng nên biết rằng diều nguyên ngắt lời tiến sĩ ủy vãi nạ ta nghĩ có lẽ cần làm rõ hai điểm thứ nhất vô luận là chiếc phi thuyền sinh vật kia là một sinh vật có trí tuệ hay là sinh vật bên trong nó có trí tuệ nhưng chúng ta và nó đã ở trong trạng thái chiến tranh ngài hiểu chứ là chiến tranh vào lúc ba binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ chết trận thì việc chúng ta bị tập kích coi như mở đầu cho chiến tranh những việc kháng nghị t i ê u g ạ o chỉ trích chính phủ trong việc này ta hy vọng lần sau sẽ không tái diễn nếu đã là chiến tranh thì những chuyện như đàm phán trao đổi đều dẹp hết chờ chúng ta chỉ súng d ơ kiếm lên cổ chúng rồi từ từ tính sau khi nền văn minh loài người chỉ còn lại mười mấy vạn để duy trì sự phát triển của loài người bất kỳ ý kiến đầu hàng hay tỏ ý nhúng nhường nào đều là tội ác mặc dù chúng ta có thể phải chạy trốn mặc dù chúng ta có thể sẽ bại trận không thể chiến thắng mới bỏ cuộc nhưng tuyệt đối không thể đầu hàng không thể tỏ ra mềm yếu nếu không ngài cảm thấy chúng ta còn có thể sinh tồn trong vũ trụ nguy hiểm này sao d i ê u nguyên nói tới đây thì ngừng lại một lát rồi tiếp tục tiếp theo tiến sĩ ủy vãi nạ về việc thực vật ngoài hành tinh tấn công chúng ta có lẽ ngài mới là người hiểu rõ hơn ta đầu tiên nó là thứ vô hại với chúng ta nhưng với bất kỳ sinh vật nào nó cũng có thể cắn n u ố t sau đó thải ra những hạt cắt dư thừa về điểm này chúng ta đã dùng rất nhiều sinh vật thí nghiệm không phải sao dĩ nhiên không thể loại trừ khả năng thực vật ngoài hành tinh sẽ không cắn n u ố t sinh vật có trí tuệ còn những sinh vật thí nghiệm như c h u ộ t heo dê bò thì không phải là sinh vật có trí tuệ điều đó có thể xảy ra vì vậy lát đây chúng ta sẽ thí nghiệm xem tình huống này có xảy ra không d i ê u nguyên xoay người sang chỗ khác gật đầu với nhân viên điều khiển người nhân viên ngồi ở bàn điều khiển vội vàng thao tác lát sau một hình ảnh 3 d hiện lên trên bục cao đó là hình ảnh về mười con quái vật toàn thân không còn nơi nào lành lặn tứ chi đứt gãy nhưng có thể thấy sức sống của bọn chúng rất mãnh liệt miệng vết thương đã lành lại máu tươi xanh biếc không còn chảy ra nữa mười con quái vật đang bị vây trong một lồng điện khổng lồ điên cuồng đập vào vách lồng tìm cách chạy trốn thỉnh thoảng bọn chúng còn quay sang tấn công lẫn nhau nhờ vào kỹ năng của dự chi giả chúng ta đã tìm ra toàn bộ quái vật còn sống trong đám xác chết ta giao chúng cho mọi người nhưng phải chú ý bọn chúng vô cùng nguy hiểm cho nên để đề phòng với môi quái vật ta sẽ cử một binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ làm bảo vệ có trách nhiệm đảm bảo không có sự cố đáng tiếc nào phát sinh lúc này diêu nguyên mới xoay đầu lại nói tiếp kế hoạch sử dụng thực vật ngoài hành tính sẽ được triển khai sau 1 0 ờ sáu tiếng nữa còn dư 8 tiếng cho các binh lính nghỉ ngơi 8 tiếng sau sẽ tập hợp để chuẩn bị cho việc tác chiến cũng như cho các vị báo cáo về thí nghiệm đối với các loại quái vật kia ngoài ra còn có kế hoạch bổ sung vật tư nhu yếu phẩm các loại giải tán 8 tiếng sau nhân t r i ệ u n g u y ệ t cẩn thận đặt tô s ứ trên tay xuống tô đựng cháo thịt băm cùng với trứng vịt muối nhìn hơi thì có vẻ vừa mới hâm lại tỏa ra hơi nóng nghi ngút bên cạnh tô có vài chiếc đĩa nhỏ đựng đồ ăn kèm như đồ chua trứng muối chỉ cần nhìn khẩu phần ăn sáng thịnh soạn như vậy ai ai cũng phải nuốt nước miếng mà thèm nhưng cô nàng nhâm chịu nguyệt không ăn mà s i ngốc nhìn đồng hồ báo thức theo như đồng hồ thì cũng sắp qua tám tiếng rồi như vậy hắn phải sắp tỉnh ngủ rồi chứ không đợi cho cô nàng nhâm chịu nguyệt nhà ta nghĩ lung tung thêm anh chàng nhâm đ à o đã ngáp ngắn ngáp d à i bỏ ra khỏi phòng ngủ vừa ra đã thấy nhâm chịu nguyệt ngồi trên ghế s o f a trên bàn là bữa ăn sáng thịnh soạn nhâm đ à o đầu tiên hơi sửng sốt sau đó nở nụ cười buổi sáng ta thích nhất cháo thịt băm đây không ngờ hôm nay bà tốt như vậy nhâm chịu nguyệt nhìn nhâm đ à o hết đôi môi nhỏ nhắn lên dạo gần đây tôi muốn ăn khuya thì sao không được à? ả ừ không phải vất vả làm để cho ông ăn đâu nhâm đào cười cười không phản bác đi tới phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sau đó mới đi tới bàn ă n tay cầm đũa tay kia bưng tô cháo nhâm chịu nguyệt nhìn tên ngốc kia ăn ngon lành nở nụ cười ngọt ngào nhưng bất quá nàng trợn cảnh giác lập tức đổi sắc mặt sau đó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hỏi thăm trên mặt đất chiến đấu ác liệt làm à? nhâm đào hơi kinh ngạc nhưng vẫn cười đáp không dữ dội lắm đâu bất quá là chiến đấu phòng ngự phản công thuần túy thôi chỉ cần giơ súng lên ngắm bán bóp cỏ là được nhâm chịu nguyệt gắt một tiếng nói cái gì đó đừng có nói nhăng thật ra trên đó chiến đấu ác liệt l à m đúng không tôi cũng là dự chi giả mã tuy ở đây cách mặt đất tới mấy km nhưng tôi vẫn cảm giác được nguy hiểm chuyển xuống là nguy hiểm cực độ đó còn có sát khí làm cho người ta khó thở nữa đúng rồi trương hằng cũng tỉnh rồi khi tôi ra ngoài mua thức ăn thấy hắn sau khi rời bệnh viện lập tức chạy tới chỗ diêu nguyên ở hừm tỉnh rồi sao nhâm đào lẩm bẩm sau đó cười cười nhìn về nhâm chịu nguyện yên tâm đi chỉ là cuộc chiến nhỏ thôi mà hơn nữa tôi nhất định sẽ bảo vệ bà biết rồi cũng như lần trước thôi mà cùng lúc đó ở phòng diêu nguyên trương hằng đang ngây ngốc nhìn cô nàng mình chi khiết ngáy ngủ đi ra từ phòng ngủ cô ta còn đang mặc đồ ngủ sau khi ngáp vài cái thì tựa hồ không thấy được con kỳ đà đang đứng trước mặt mình tự nhiên bước vào phòng vệ sinh quả lợi hại t r ư ơ n g hằng nhỏ giọng lẩm bẩm nhưng ngay lập tức bị riêu nguyên chặt đứt trí tưởng tượng đang bay xa của tên này đừng có suy diễn bậy bạn nàng ta còn trẻ hơn nữa chỉ là thiếu nữ vì vậy lúc chiến đấu đổ máu với đám quái vật không tránh khỏi hoảng sợ hơn nữa nàng cũng không còn người thân nên nàng mới tìm đến đây ta mới t r ừ a cho nàng một cái giường trong phòng d i ê u nguyên giải thích sơ sài vài câu sau đó hỏi nói như vậy ác ý của đám quái vật kia thuần túy chỉ muốn cắn nuốt loài người chúng ta cùng với nền khoa học kỹ thuật cũng như tân nhân loại d i ê u nguyên tò mò trương hằng đáp đúng lúc trên mặt đất tôi cảm giác được luồng ác ý mãnh liệt đó dường như bị nó nuốt chửng sau đó khi tôi hôn mê trong cơn ác ngộng thấy được tình cảnh đám quái vật kia ra đời. Trang trần Trưng Tiến cảnh cảnh hóa được đám đời. đó quả là địa ngục trần gian. quả quái kia ra là đầu tiên là trong hư không vũ trụ vô biên như vũ trụ mà chúng ta từng thấy trên phi thuyền hy vọng rộng lớn bao la đến mức khó tưởng tượng được trong vũ trụ vô biên đó có một khối thịt to lớn đang chuyển động nó to đến mức không tưởng theo như tôi đoán thì ít nhất nó phải có kích thước gấp mấy lần trái đất hơn nữa khối thịt đó đang tỏa một luồng ánh sáng kỳ quái ra xung quanh màu sắc thì hơi giống tia laser nhưng không chắc có phải nó không khối thịt tỏa ra ánh sáng đó nó đang không ngừng khô héo và tan rã thứ bên trong vô số bộ xương và nội tạng từ từ bị phân hủy đúng vậy tôi có cảm giác như nó sắp chết chết già nhưng quá trình đó diễn ra rất chậm chạp đơn vị tính thời gian e rằng phải là v ạ n năm mười v ạ n năm dần dần khi nó sắp chết chật nó đến được một hành tinh có sinh vật sống đúng vậy nó có khả năng phi hành bẻ con cả chiều không gian tốc độ hơn cả tốc độ ánh sáng qua mấy ngàn năm dòng dã nó tìm được một hành tinh có sinh vật sống nhưng tới đó nó cũng kiệt sức vì vậy ở bên ngoài hành tinh toàn thân nó phân hủy tan thành những mảnh b ụ i rải rác trong vũ trụ duy chỉ có một miếng thịt nho nhỏ còn sót lại bám vào trên hành tinh này trải qua thời gian rất lâu không biết đã qua mấy trăm vạn năm hay ngàn vạn năm cho tới khoảng mười triệu năm sau hành tinh đó mới xuất hiện nền văn minh sinh vật trên đó là những sinh vật có hình dạng giống như sứa bọn họ cũng phát triển nền khoa học giống hệt chúng ta vì vậy nền văn minh bọn họ càng phát triển thì vấn đề ô nhiễm càng cấp thiết nhưng họ khác ta ở một điểm do bọn họ là sinh vật sống dưới nước nên vấn đề ô nhiễm ảnh hưởng đến bọn họ nặng nề hơn chúng ta rất nhiều cho tới khi nền văn minh bọn họ phát triển đến cuộc cách mạng công nghiệp lần ba giai đoạn cuối mới bắt tay xây dựng cái vệ tinh cũng như lãnh thổ bên ngoài vũ trụ nhằm giảm thiểu bất ô nhiễm cho hành tinh mẹ cuối cùng nền văn minh bọn họ cũng đạt được cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn nhưng vấn đề ô nhiễm đã quá nghiêm trọng nên bọn họ đành mạo hiểm chế tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ cho nó thám hiểm bên ngoài hệ thiên hà nhằm tìm mảnh đất mới bất chợt mảnh vỡ sao nịu trồng xuất hiện tấn công nền văn minh của bọ diêu nguyên nghe đến đây thì mãnh liệt đứng dậy hoảng sợ hỏi mảnh vỡ sao nịu chồng cậu chắc chắn đó là mảnh vỡ nịu chồng chứ tại sao nền văn minh đó cũng bị mảnh vỡ sao nịu chồng tấn công chẳng lẽ bọn họ bị tấn công cùng lúc với trái đất chúng ta trương hằng lắc đầu đáp không trong giấc mơ của tôi thì nền văn minh này đã tồn tại ít nhất hơn vạn năm trước ngài đừng hỏi vì sao tôi biết đó là cảm giác mà tôi cảm nhận được trong giấc mơ thôi thôi trước hãy nghe tôi nói hết đã bởi vì mảnh vỡ sao nịu trồng xuất hiện ngay cả nền văn minh đó cũng bất lực vì vậy chỉ đành sử dụng kỹ thuật công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn đầu xây dựng phi thuyền vũ trụ quy mô lớn bay vào vũ trụ tránh nạn nhưng vào lúc này khối thịt bám vào hành tinh đó mười mấy vạn năm trước bên trong chứa vô số vi khuẩn ngủ đông đã tỉnh rớt cấu trúc khối thịt đó là đo đám vi khuẩn này trồng chất lại với nhau tạo thành nói ra thì nó cũng giống như ôn dịch châu chấu mà loài người chúng ta thường gọi lúc sơ khai nó rất yếu ớt chỉ có thể hấp thu xác động vật thực vật xung quanh nhưng mỗi khi cắn nuốt một thi thể nó lại có khả năng chọn lọc và sao chép các gen hữu dụng từ vật chủ dần dần nó bắt đầu có khả năng sinh sản ấp t r ứ n g tạo thành đám quái vật mà đám quái vật này có nhiệm vụ giết và mang đến nhiều xác động vật thực vật hơn cho nó t ừ t ừ nó cắn nuốt càng nhiều thứ càng mạnh lên khi kích thước nó gia tăng cuối cùng nền văn minh kia cũng phát hiện ra bọn họ từng thử tiêu diệt nó nhưng không tìm được biện pháp hữu hiệu bất đắc dĩ bọn họ đành phải dùng tới bom kinh khí đánh chìm cả khu vực kia nhưng sự việc không đơn giản như vậy tuy đám vi khuẩn kia rất yếu ớt đám quái vật mà nó tạo ra cũng như thế nhưng thật ra nó đã sớm phân tán bản thể của nó vào lòng đất men theo dòng nước ngầm tiến vào biển cả nền văn minh kia lại là sinh vật sống dưới nước cá cho nên bọn họ cũng bị lây nhiễm vi khuẩn bị cắn nuốt theo số lượng sinh vật bị cắn nuốt tăng lên đám vi khuẩn bắt đầu học được khoa học kỹ thuật từ đó bọn chúng có thể sinh sản ra quái vật bắn đạn từ cơ thể rồi tới quái vật tạo ra vòng bảo hộ điện tử thậm chí đến cả kỹ thuật nhiệt hạch chế tạo bom khinh khí nó cũng học được từ trong biển nó bắt đầu tạo ra nguồn năng lượng vô tận chế tạo ra vô số quái vật đó là những con quái vật mà chúng ta gặp phải trên mặt đất đến mấy năm sau khối thịt kia cuối cùng đã cắn nuốt xong hành tinh nó bắt đầu rời khỏi hệ thiên hà tìm kiếm những hành tinh có sinh vật sống cắn nuốt rồi bỏ đi cứ như vậy nó tìm tới đây trương hằng nói một hơi dài dừng lại thở một chút còn r i ê u nguyên đang im lặng chầm tư cô nàng minh chi khiết ngồi bên cạnh cũng im lặng ta muốn xác nhận lại một điểm đám quái vật này khởi nguyên không hề có bất kỳ thủ đoạn khoa học kỹ thuật gì đúng không hơn nữa khả năng sinh sản quái vật có được là từ ghen mà bọn chúng thôn v ệ sát sinh vật khác d i ê u nguyên suy nghĩ một lát rồi hỏi trương hằng gật đầu đáp không sai chính là thế lúc đầu nó chỉ là một tờ giấy trắng khi nó cắn nuốt càng nhiều khả năng sinh sản quái vật càng nhiều mà một khi cắn nuốt đủ sinh vật có trí tuệ đặc biệt là thôn v ệ cả nền văn minh nó sẽ có khả năng sử dụng các thủ đoạn khoa học kỹ thuật d i ê u nguyên nhữ mày nhưng điều này rất lạ theo như cậu nói cơ thể mẹ của nó hay khối thịt to lớn đã chết kia nó hẳn phải là nền văn minh vũ trụ cấp ba m ư i đúng có khả năng phi hành bẻ còn cả không gian tại sao hậu duệ của nó lại không có được các kỹ thuật công nghệ cao đó trưng hằng vẫn điềm tĩnh gật đầu đắp bởi vì cơ thể mẹ đó đã tiến hóa sai tiến hóa sai d i ê u nguyên và m ì n h chi khiết tò mò hỏi lại đúng là tiến hóa sai trương hằng giải thích theo như những tin tức mà tôi cảm nhận được lúc ban đầu thì khối thị to t lớn kia cũng có hạn chế về tuổi thọ nhưng khi nó thôn v ệ các nền văn minh cao cấp khác hấp thụ các g e n cường đại khác càng nhiều như vậy nó lại có khả năng sinh ra quái vật càng mạnh nhưng chỉ như thế muốn đạt tới nền văn minh vũ trụ cao cấp hơn rất khó bởi vì phương hướng phát triển của nó rất có thể đã sai lầm từ ban đầu dẫn đến trong thời gian dài tiếp theo mấy vạn năm mấy chục vạn năm sau nền khoa học của nó vẫn r ậ m chân tại chỗ kết quả cuối cùng chỉ là diệt vong con đường thôn phệ các nền văn minh khác có thể là con đường sai lầm tuy nền khoa học kỹ thuật có thể rất cao nhưng đó không phải là con đường chính xác ách chưng hằng suy nghĩ một lát giải thích lấy game online làm ví dụ chẳng hạn có thể nói là khối thịt mẹ kia đã xây bảng sở kỳ hiệu sai lầm cho nên phải trả giá bằng mạng sống của mình vì vậy đời sau của nó nhất định phải phát triển từ đầu hơn nữa phải phát triển trong hoàn cảnh có sinh vật khác cạnh tranh có thể nói số lượng những con quái vật như thế trong vũ trụ không ít nhưng chỉ những cá thể mạnh nhất trong đó mới có khả năng sống sót thậm chí đạt tới tình trạng vĩnh sinh bất tử đó chính là ý này d i ê u nguyên lắc đầu không đưa ra ý kiến gì về quá trình tiến hóa của đám quái vật kia hắn chỉ nói tốt lắm chúng ta có thể kết luận chưa đám quái vật này dựa vào việc cắn nuốt g e n của những sinh vật khác để tạo ra quái vật con dùng chúng để bảo vệ mình đúng không đúng t r ư ơ n g hằng gật đầu đáp tiếp theo nó dựa vào các kỹ thuật khoa học mà nó thôn phệ được tạo ra các sản phẩm công nghệ mà chúng ta nhìn thấy như lò phản ứng nhiệt hạch đó là kết quả của nền văn minh loài sứa đúng không diêu nguyên hỏi tiếp ách có điểm hơi khác đám quái vật đó có chung suy nghĩ với chủ thể t h ư ợ n như ong mật và ong chối vậy nó thật ra khá thông minh biết kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và g e n để tạo ra đám quái vật đó tỉ như trong giấc mơ tôi thấy nó tạo ra vô số chủng loại quái vật như quái vật oanh tạc quái vật chiến đấu trên không quái vật súng tháo gồs diêu nguyên gật đầu đáp tức là cậu muốn nói một khi nó thôn v ệ càng nhiều g e n thôn v ệ càng nhiều nền văn minh hùng mạnh khác thì nó sẽ có khả năng sinh sản ra chủng loại quái vật mạnh hơn một câu hỏi khác nền khoa học kỹ thuật của nó hiện giờ là cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn à nó có biện pháp tự thân phát triển nền khoa học không trương hằng lắc đầu nó không có tính sáng tạo và tìm tòi như thế đâu à cũng không đúng có thể kết hợp giữa việc sinh sản quái vật và nền khoa học kỹ thuật thì cũng coi như là một kiểu sáng tạo rồi nhưng nó không có biện pháp tự nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật tất cả nền khoa học kỹ thuật mà nó sở hữu đều có được từ những nền văn minh mà nó thôn vệ cho tới nền khoa học của nó vẫn là cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn đầu điều đó là chắc chắn cho nên nếu xét về tầng thứ khoa học kỹ thuật chúng ta đang chiếm ưu thế vậy sao chiếm ưu thế về khoa học kỹ thuật d i ê u nguyên bỗng dưng hỏi thêm một câu nữa nếu thế nó sợ cái gì trong giấc mộng cậu có biết chủng tộc này sợ gì không à không có trương hằng thoáng nghĩ lập tức khẳng định nó tựa hồ không sợ gì cả vì rút trên hành tinh vi sinh vật động thực vật tựa hồ nó không e sợ cái gì cả bởi vì nó có thể căn cứ vào từng hoàn cảnh cụ thể tiến hành điều chỉnh g e n của mình cho phù hợp có thể ban đầu nó bị thương hoặc bị nhóm sinh vật khác thôn vệ nhưng sau đó nó sẽ bắt đầu tiến hóa tối ưu các chuỗi ghen nhằm ngăn chặn nguy cơ vì vậy theo lý thuyết nó có thể cắn nuốt mọi thứ d i ê u nguyên nghe được những lời đó hắn chợt nhớ tới việc khi rút lui đám quái vật kia lại mang theo cả thi thể đồng bạn mình nếu tất cả bọn chúng đều có chung ý thức như vậy đám quái vật kia không thể nào tự chủ hành động được vậy tại sao chúng còn muốn mang thi thể đi chẳng lẽ để cho việc tiến hóa ra quái vật mạnh hơn sao hơn nữa khi nhắc đến việc tiến hóa hắn tựa hồ đã bỏ sót một chuyện vô cùng quan trọng nào đó lúc này thiết bị liên lạc trong phòng r i ê u nguyên vang lên hắn s ư ớ n g sốt lập tức mở thiết bị lên trả lời ta là r i ê u nguyên thời hạn tám tiếng vẫn còn một chút nữa mà có chuyện gì sao hạng trưởng m ờ i n g à i tới phòng thí nghiệm sinh vật tế bào của đám quái vật kia nó đã thôn phệ hoàn toàn thực vật ngoài hành tinh tiến hóa thành một loại tế bào mới kinh khủng hơn chương 160, s i ê u tế bào chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc tin tức truyền đến thai diêu nguyên làm hắn sững sờ tựa như đất trời s ụ p đổ thực ra khi phát hiện quái vật khổng lồ trên vệ tinh số hai các quan chức quân đội trên phi thuyền hy vọng đã dự trù rất nhiều kế hoạch chiến đấu trong đó có ba kế hoạch khả thi nhất một là chế tạo một quả bom khinh khí khổng lồ đơn giản vì hành tinh này có đại dương khá rộng lớn cho nên mới dẫn tới một kế hoạch điên cuồng hấp thụ một ba diện tích đại dương trên hành tinh này sau đó dùng lượng hỉ rổ thu được chế tạo một quả bom bom khinh khí khổng lồ sức công phá của nó ước tính đủ để phá nát vệ tinh số hai kia dĩ nhiên thân ở trên vệ tinh thì con quái vật gớm ghiếc kia cũng chịu chung số phận nhưng kế hoạch này lại có các vấn đề nghiêm trọng đầu tiên muốn thu thập đủ lượng hỉ rổ cùng các nguyên liệu cần thiết phải xây dựng các công trình kiến trúc cực lớn thêm vào các trang thiết bị hiện đại hơn nữa còn có lò phản ứng nhiệt hạch tương ứng thêm vào nhân công bảo vệ điều hành tổng thời gian hoàn thành dự tính lên tới 10 năm cho nên sau khi tin tức vệ tinh số 2 s ắ p bị nuốt chừng được xác nhận kế hoạch trên coi như thất bại còn kế hoạch thứ hai chính là thứ đó cũng chính là vũ khí mạnh nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn cuối hoàn toàn bất đồng với vũ khí mạnh nhất của cuộc cách mạng công nghiệp lần ba bom k i n h khí đây là một loại vũ khí cấp chiến lược khủng khiếp tên là pháo dở nệ xì một với các kỹ thuật mũi nhọn của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn dựa vào các mặt kính hội tụ khổng lồ tập hợp toàn bộ năng lượng điện t ử vào một chỗ phát chùm sáng laser có đường kính lên tới hơn một nghìn km năng cần để khởi động vũ khí này cần ít nhất vài lò phản ứng nhiệt khổng lồ mới cung ứng nổi đây là vũ khí đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn là vũ khí được chế tạo dựa trên hình mẫu vật phẩm cuộc cách mạng công nghiệp lần năm uy lực của nó cực kỳ khủng khiếp chỉ cần có đủ năng lượng thêm vào đủ thời gian khai hỏa nó dư sức làm cho bất kỳ hành tinh nào biến mất đây mới thực sự là vũ khí chiến lược quan trọng pháo d ơ nésis dĩ nhiên loại vũ khí này là tập hợp toàn bộ công nghệ đỉnh cao của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn cho dù nền văn minh trong quần thể chiến hạm kia bọn họ vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và thiết kế nó nhưng từ khi rơi vào tay con người tiến độ nghiên cứu tăng vọt nguyên nhân chủ yếu là nhờ vào kỹ năng nhị ngữ giả ba lệ nhờ vào kỹ năng tân nhân loại của mình nàng ta là người bỏ nhiều sức lực nhất vào dự án này dù vậy theo như dự đoán của các nhà khoa học ít nhất mười năm nữa mới nghiên cứu thành công vũ khí này chưa kể việc chế tạo bởi việc này đòi hỏi một cấu trúc đồ sộ không kém gì bản thân phi thuyền hy vọng cả đặc biệt trong đó có vài thiết bị quan trọng phải dùng tới những nguyên liệu đặc biệt như gỗ vật liệu phóng xạ điều này cũng cần thời gian tích chữ dần dần cho nên kế hoạch thứ hai cũng phá sản tuy có thể dễ dàng nghiền nát cả vệ tinh số hai nhưng lại vướng phải vấn đề thời gian và hàm lượng khoa học kỹ thuật vì vậy đành từ bỏ còn kế hoạch thứ ba chính là đưa thực vật ngoài hành tinh lên vệ tinh số hai là thực vật được lấy từ hành tinh sa mạc là sinh vật thu thập nguyên liệu do một nền văn minh khác tiên tiến khác tạo nên nền văn minh của bọn họ đã vượt quá sự tưởng tượng của loài người tuy nói đây chỉ là sinh vật thu thập nguyên liệu nhưng trừ loài người ra bất kỳ thứ gì nó cũng có thể cắn bớt kể cả toàn bộ kim loại hay tinh thạch năng lượng mà con người tạo ra ít nhất cho đến giờ vẫn chưa phát hiện được vật nào mà nó nuốt không trôi cho nên một khi giải phóng nó đem lên vệ tinh số hai trong tương lai chắc chắn vệ tinh kia sẽ trở thành một hành tinh sa mạc thứ hai đó là lá bài tẩy cuối cùng mà r i ê n nguyên có theo suy nghĩ của hắn chỉ cần đem thực vật ngoài hành tinh lên vệ tinh số hai nó tự nhiên sẽ cắn nuốt toàn bộ những thứ càn đường kể cả đám quái vật xấu xí kia nhưng bây giờ tất cả đã sụp đổ chỉ một cú điện thoại đã đập nát toàn bộ ý tưởng viển vông của hắn hơn nữa còn đem lại một tin kinh khủng sinh ra một loại tế bào còn biến thái hơn nhanh chóng diêu nguyên mang theo trương hằng minh chi khiết chạy vội tới phòng thí nghiệm sinh vật trong phòng một đám nhà khoa học dưới sự lãnh đạo của tiến sĩ y vai na mắt đen thâm quẩn đã sớm đợi sẵn tiến sĩ y vai na bỏ qua mấy tiểu tiết nhanh mau dẫn ta đi xem loại tế bào mà cậu nói đi diêu nguyên vừa thấy ỷ v a i nạ vội vàng bắt lấy tay hắn nói ỷ v a i nạ hiển nhiên cũng vô cùng lo lắng đáp ngay t ố t h ạ n trưởng mời ngài theo chúng ta ba người diêu nguyên vội đi theo các nhà khoa học vào sâu phòng thí nghiệm đó là một gian phòng thí nghiệm cách ly trong phòng có hơn mười người đang dùng kính hiển vi quan sát tiêu bản trong đó một vài dụng cụ còn tỏa khói trắng nhàn nhạt, nhạt hạng trưởng theo mệnh lệnh của ngài chúng ta đã tiến hành nghiên cứu giải phẫu đám quái vật này đồng thời tiến hành nuôi cấy tế bào của đám quái vật dùng cho việc thí nghiệm lên thực vật ngoài hành tinh i vai n a chỉ vào các dụng cụ kia nói ban đầu thực vật ngoài hành tinh thôn vệ tế bào quái vật rất thuận lợi mọi thứ diễn ra như bình thường hoàn toàn không có ảnh hưởng bởi việc đám quái vật có là sinh vật có trí tuệ hay không điểm này hoàn toàn khác với chúng ta bởi dù bất kỳ tế bào nào của loài người kể cả tế bào chết thì thực vật ngoài hành tinh cũng không thể đụng tới nhưng với tế bào đám quái vật này thì việc cắn nuốt hết sức thuận lợi nhưng kế tiếp ỷ vại nạ chỉ vào một bể kính khay nuôi cấy tế bào quái vật của tiểu tổ 26 xuất h i ệ n hiện tượng lạ tế bào bên trong đó bắt đầu biến dị tuy nó vẫn bị thôn phệ như các tế bào khác nhưng nó không hề chết mà bắt đầu sinh ra nhiều tế bào biến dị hơn mấy phút sau chúng bắt đầu cắn nuốt ngược lại tế bào thực vật ngoài hành tinh quá trình này diễn ra trong nửa tiếng bọn chúng cuối cùng đã thôn phệ xong một tế bào của thực vật ngoài hành tinh sau đó bắt đầu sinh sản nhiều tế bào biến dị hơn rồi thôn phệ sạch sẽ toàn bộ thực vật ngoài hành tinh hơn nữa chúng bắt đầu thôn phệ tất cả nước vi sinh vật vi khuẩn kể cả khoáng thạch kim loại diêu nguyên nghe đến đây da mặt co rúm lại vội vàng hỏi cậu muốn nói tế bào của đám quái vật kia đã có được đặc tính của tế bào thực vật ngoài hành tinh sao y vai nạ khẳng định tôi cũng cho như thế bất quá h ạ m trường đó vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất còn điều gì khác diêu nguyên chưa hết kinh ngạc theo như ý nghĩ của hắn điều đáng sợ nhất chính là đây thực vật ngoài hành tinh đã bị vô hiệu hóa như vậy cơ hội tiêu diệt hoàn toàn quái vật trên vệ tinh số hai đã tan biến không còn gì tệ hơn tin này cả nhưng kế tiếp hay là ngài tự mình xem đi tôi thực sự không rõ tình huống gì đang diễn ra nữa ì vải nạ lau mồ hôi trên c h á n với tay với mấy nhân viên nghiên cứu bên cạnh các nhân viên này bắt đầu điều chỉnh kính hiển vi kính hiển vi nhanh chóng phóng to một khu vực trên bàn thí nghiệm chuyển hình ảnh lên màn hình lớn bên cạnh màn hình thể hiện các tế bào đang di chuyển và xung quanh vô số tế bào màu xanh nhạt bơi qua bơi lại một vài tế bào trong đó bất động còn phần lớn tế bào khác thì đang tấn công những tế bào bất động đó tấn công và cắn nuốt sạch sẽ diễu nguyên k ỳ quái quay đầu lại nhìn y vại nạ không hiểu hỏi bọn chúng đang làm gì thế tại sao lại tự tấn công chính mình đây y vại nạ c ư ờ i khổ nói với nhân viên nghiên cứu bên cạnh tăng tỷ số dùn lên cho đến khi thấy được toàn thân tế bào mới thôi hình ảnh từ từ được phóng to lên sắc mặt diêu nguyên từ lúc ban đầu mở mịt khó hiểu biến thành nặng nề cuối cùng là kinh hãi bởi vì trước mắt hắn các tế bào xanh khi tấn công các tế bào đồng loại khác nhận được vật chất sau đó bắt đầu chế tạo các chi tiết kim loại ngay bên trong tế bào đúng vậy diêu nguyên nhìn thấy tất cả những tế bào này sau khi cắn nuốt đồng loại của mình thu thập được kim loại bắt đầu chế tạo những vật phẩm kim loại bất minh có thể nhìn thấy các vật phẩm đó rất rõ ràng thậm chí một vài chi tiết kim loại còn lóe lên ánh sáng chương một trăm sáu mươi mốt đột kích yên tâm có hạt dơ n ẹ xì thì những tin hiệu kia không thể nào truyền ra ngoài được trên đường trở về phòng chỉ huy tác chiến trương hằng cố gắng an ủi diêu nguyên nhưng lời nói tiếp theo của diêu nguyên lại khiến cho cả người t r ư ơ n g hàng l ạ n h bớt thực ra về phương diện này ta đã sớm suy nghĩ từ lâu đó là vấn đề khả năng cực hạn của hạt dơ nesis diêu nguyên vừa đi vừa nói đầu tiên hạt dơ nesis được coi có khả năng ngăn chặn toàn bộ tín hiệu điện tử các thí nghiệm cũng chứng minh điều này nhưng chỉ có một loại tín hiệu là nó không thể nào ngăn chặn t r ư ơ n g hằng sửng sốt hỏi là tín hiệu nào sóng điện tử bên trong cơ thể con người ví dụ như sóng điện não r i ê n nguyên sài bước tiếp tục đó là chính là khả năng giới hạn mà hạt d ờ n nhẹ xì có thể làm được dĩ nhiên chúng ta còn phải cảm ơn khả năng giới hạn này bởi nếu không chúng ta đã sớm chết sạch trong quần thể chiến hạm kia rồi bất quá sự giới hạn này lại đưa chúng ta vào khốn cảnh lúc trước khi chúng ta bị tấn công ta còn chưa nhận ra nhưng khi cậu nói cho ta biết về hoàn cảnh ra đời của đám quái vật này ta chợt nảy sinh một ý nghĩ kỳ quái đó là việc phi thuyền quái vật trên vệ tinh số hai làm sao chỉ huy nhiều quái vật con như vậy đây nếu theo như lời cậu đám quái vật này đều có chung ý thức như vậy khi chiến đấu trong tình huống có hạt zonesis nó làm sao chỉ huy toàn bộ chiến trường đây diêu nguyên càng nói sắc mặt của hắn càng xanh lại lát sau mới tiếp lời cho nên ta đưa ra một giả thuyết chiếc phi thuyền quái vật sử dụng ý thức để điều khiển đám quái vật con này hay nói cách khác nó sử dụng một loại tín hiệu tương tự như sóng điện não Tự như việc con người chúng ta chỉ dựa vào ý nghĩa đã có thể điều khiển tay chân thì phi thuyền quái vật kia nó cũng chỉ dựa vào ý nghĩa để khống chế toàn bộ quái vật con dĩ nhiên do cách trở về không gian nên việc điều khiển hơi khó khăn như việc tay chân chúng ta bị cắt rời nhưng vẫn có thể điều khiển được nó tuy có vẻ khó tin nhưng điều này rất có khả năng xảy ra trương hằng suy nghĩ một lát sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh hỏi nói cách khác chiếc phi thuyền quái vật kia đã biết tình hình ở nơi đây rồi tám chín phần là như thế rồi cho nên chúng ta mới cần phải chứng minh điều này trong lúc nói chuyện mọi người đã đến được phòng chỉ huy tác chiến bên trong các binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ các sĩ quan chỉ huy thuộc lực lượng phòng vệ các sĩ quan cao cấp trong quân đội cũng như các đội viên trong tiểu tổ hát tinh như vương quang chính đã sớm có mặt diễu nguyên không có ý định giấu g i ế m hắn đem tình huống trong phòng thí nghiệm thuật lại cho mọi người biết đồng thời nói lên dự đoán của mình cho đến khi mọi người đang im lặng suy nghĩ hắn mới đưa ra mệnh lệnh kế tiếp sẽ là một tràng chiến khốc liệt đầu tiên bảy doanh thuộc lực lượng phòng vệ các ngươi phải bảo vệ công trình phòng ngự trên mặt đất hoàn hảo không tiếc tiêu hao gì cả c ầ n vũ khí công sự trang thiết bị năng lượng gì ta sẽ cung cấp với số lượng lớn nhất các sĩ quan chỉ huy bảy doanh lập tức đứng lên hô rõ thưa trưởng quan đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sau đó diễu nguyên nhìn về các quân đoàn vũ trụ hắn nhìn chung quanh một lát rồi nói thích hiệu đ i ề u lâm khâu thu vương đan đán cả hương nữa ta muốn bốn người lập tức điều khiển phi thuyền chiến đấu số 003 phiên bản dành cho tân nhân loại tiến hành trinh sát bầu trời đồng thời ta muốn các ngươi tiến hành giám thị không gian ngoài vũ trụ trong phạm vi nhất định phạm vi trinh sát do các ngươi tự quyết nhưng tuyệt đối không được tới gần quỹ đạo bay của vệ tinh số hai ta cho rằng bọn chúng có thể có vũ khí phòng không ách ta cho các ngươi ba tiếng trinh sát sau ba tiếng vô luận có thu hoạch gì cũng phải quay về phi thuyền hy vọng ta muốn nhận được báo cáo về các thông tin thu thập được trong thời gian ngắn nhất ưng là đội trưởng thích hiểu đ i ể u là đội phó kiêm tham mưu các ngươi lập tức lên đường thời gian tính từ bây giờ d i ê u nguyên nhìn đồng hồ trên tay nói tiếp bây giờ là ba giờ hai mươi bảy phút chiều ta muốn nhận được báo cáo trinh sát trước sáu giờ ba mươi lăm phút ương lập tức đứng lên trào không dài dòng dẫn theo ba người thích hiểu đ i ể u lâm khâu thu vương đan đan với khuôn mặt hưng phấn rời khỏi phòng d i ê u nguyên nhìn về phía vương quang chính nói lao vương trong ậ n chiến phòng ngự này nhờ vào thông tin tình báo có đề cập đến việc quân địch có không quân nếu không quân của chúng được trang bị vòng bảo hộ điện tử lực lượng phòng vệ sẽ bị tổn thất nghiêm trọng chương một trăm sáu mươi hai phi thuyền quái vật hành động đó là những gì mà chúng ta biết về tình hình trước mắt còn có những chi tiết mà trương hằng thấy được trong mơ dĩ nhiên tuy đó là chỉ mơ nhưng trương hằng là dự chi giả mạnh nhất trên phi thuyền hy vọng cho nên ta tin những gì xảy ra trong giấc mơ là sự thật so với những binh lính trên mặt đất còn có những binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ được nghỉ ngơi thì diêu nguyên cho nên làm h tuy bộ phận quân đội trên phi thuyền hy vọng khá nhỏ bé nhưng bộ khung lại vô cùng hoàn thiện vô luận là về vấn đề điều động binh lực trang bị vũ khí công binh hậu cần lính chính xác trung tâm xử lý thông tin một khi hệ thống được khởi động có rất nhiều chuyện cần phải làm may là phi thuyền hy vọng tuy nhỏ nhưng nhân tài lại tương đối đầy đủ dù chỉ có hơn 12 vạn người nhưng phần lớn đều là những người tài giỏi tinh anh bao gồm chuyên gia về chiến tranh quân sự tuy bọn họ không phải là binh lính tham gia chiến trường nhưng các công việc phía sau như hậu cần quản lý trang thiết bị vật tư vũ khí cung cấp nguyên vật liệu xử lý thông tin đều là chuyên gia ưu tú bậc nhất bởi bọn họ nên bộ tham mưu do diêu nguyên thành lập mới phát huy tác dụng dĩ nhiên trừ chuyện trong quân đội ra còn có rất nhiều chuyện dân sự như công việc đào hầm trấn an dân chúng đang làm việc các chuyện này tuy nhỏ nhưng quả thật rất r a n dối tuy có các nhân viên trong phòng chính phủ chỉnh lý và phê duyệt nhưng rất nhiều chuyện trong đó phải cần tới chữ ký của diêu nguyên cho nên chỉ riêng những chuyện đó đã tiêu tốn hết m ộ ư ơ i phút đồng hồ làm xong hắn vội vàng chạy tới phòng họp tại tầng năm nơi đó đã có đông đảo các nhà khoa học nhân viên nghiên cứu chuyên gia quân sự chờ từ những người này diêu nguyên nhận được vô số ý kiến và kế hoạch khi diêu nguyên công bố toàn bộ tin tức mà hắn có được và suy đoán ra bên dưới vang lên vô số lời bàn tán h i ệ n nhiên trang cảnh trong giấc mơ của trương hằng khiến cho mọi người kinh hãi không thôi một nhà khoa học lập tức đứng lên lớn tiếng phát biểu hạng trưởng ý của ngài là sinh vật trên vệ tinh số hai kia dựa vào việc hấp thụ g e n để tăng cường tố chất quái vật sau đó dùng đám quái vật đó để chiếm lĩnh các nền văn minh hấp thu toàn bộ thành tựu i khoa học kỹ thuật của nền văn minh đó d i ê n nguyên gật đầu đúng là như vậy tuy rất khó tin nhưng trong vũ trụ chuyện khó tin còn nhiều lắm mà quái vật trên vệ tinh số hai chính là một trong những chuyện đó một chuyên gia về quân sự khác đứng lên h ạ m trưởng như vậy chúng ta đang phải đối diện với một cuộc chiến tranh nếu như giấc mơ của trương hằng là thật cũng như việc sinh vật trong phòng thí nghiệm đã thành công báo cho phi thuyền quái vật trên vệ tinh số hai về thực vật ngoài hành tinh thì chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào d i ê u nguyên cười khổ đúng là thế thực vật ngoài hành tinh có thể giúp đám quái vật này tiến hóa mà trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta lại vượt trội hơn hắn hai điều này cộng lại cũng đủ làm cho nó muốn thôn vệ chúng ta rồi nếu nhân loại chúng ta cũng ở vị trí như nó chắc chắn chúng ta cũng sẽ gây chiến như việc chúng ta liều mạng trong quần thể chiến hạm vậy một lần mạo hiểm có thể tiết kiệm được mấy trăm năm khiến cho nền khoa học phát triển vượt bậc chuyện như vậy ai mà không ham m u ố n chứ d i ê n nguyên thở dài sau đó lên giọng cho nên trong tình trạng chiến tranh đã cận kề ta muốn các vị đề ra một kế hoạch tác chiến mới chúng ta nên làm gì mới có thể tiêu diệt hoàn toàn phi thuyền quái vật trên vệ tinh số hai tiến sĩ y v a i n a tiến sĩ mịt sủ ạ sáp rộ hai người đã tiến hành đủ loại thí nghiệm trên đám quái vật này rồi ta nhớ trên hành tinh sa mạc chúng ta đã từng sử dụng một loại vi rút thông thường trên trái đất để tiêu diệt thực vật ngoài hành tinh liệu chúng ta có thể tạo nên kết quả huy hoàng như trên một lần nữa không y v a i n a c ư ờ i khổ hắn còn chưa kịp trả lời thì mỹ sủ ạ sạp rồ đã đứng lên phát biểu h ạ m trưởng tôi nghĩ tôi có thể trả lời vấn đề ngài vừa h ỏ i ngài đã biết chuyên ngành của tôi là vi rút vi sinh vật thật đáng tiếc h ạ m trưởng tế bào của đám quái vật này là một tế bào hoàn mỹ chân mày riêu nguyên n h í u lại nói thế giới này không tồn tại sự hoàn mỹ tuyệt đối không thể nào có một loại sinh vật có thể thích ứng toàn bộ vi rút trên mọi hành tinh có thể cậu chưa thí nghiệm đầy đủ trăng m t su ạ sạp dầu cởi khổ thật đáng tiếc h ạ n trường lúc trước tôi vẫn luôn cho rằng như vậy cho đến khi nghe ngài tường thật lại giấc mơ của trương hằng tôi mới có kết luận như vậy quả thật sự hoàn mỹ tuyệt đối thì không hề tồn tại nhưng sự hoàn mỹ tương đối thì lại có thể tế bào của đám quái vật này không hề có chuỗi gen cố định mà chỉ có vô số axit tạ mìn dùng để tổng hợp r a gen. khi nó bị vi rút tấn công đầu tiên nó sẽ thử sản xuất các loại kháng thể nhằm tiêu diệt vi rút xâm nhập nếu không thành công nó sẽ bị vi rút thôn khệ còn tế bào tiếp theo bọn chúng như đã nhận được tín hiệu từ tế bào đã chết đó bắt đầu sản xuất một loại kháng thể mới một hệ miễn dịch mới nếu hệ miễn dịch này không thành công tế bào này sẽ chết đi và một tế bào khác lại tiếp tục tạo nên một hệ thống miễn dịch mới cứ như vậy tiếp diễn lần lượt cho đến khi xuất hiện một tế bào có khả năng tạo ra hệ miễn dịch hiệu quả với vi rút mới thôi cho nên chương 163, hệ thống eqs d i u nguyên xem đoạn phim mà bốn người ưng mang về đoạn phim chiếu cảnh phi thuyền q u á i vật vốn đang bao trùm cả vệ tinh số hai lại co rút cả người lại tụ hợp thành một khối cầu to lớn đồng thời bốn lò phản ứng nhiệt h ạ c h bên trong bắt đầu sinh ra một lượng lớn năng lượng hiển nhiên nó có ý định thoát khỏi vệ tinh bay ra ngoài không gian đồng thời trên bầu trời của vệ tinh số hai đặc biệt là trong không gian vũ trụ gần vệ tinh có ít nhất mấy trăm vạn cho đến ngàn vạn quái vật đang bay phía sau đám quái vật phun ra một loại hạt giống hạt đầy ngoài ra còn có những khối thịt khổng lồ theo sau thoạt nhìn có thể phán đoán bọn chúng vừa có khả năng di chuyển trong vũ trụ đồng thời cũng có khả năng bay lượn trong bầu khí quyển trong đoạn phim còn có cảnh phi thuyền chiến đấu số 003 tấn công quái vật bay đám quái vật bay này cũng giống đám quái vật trên mặt đất toàn thân có lân giáp bao phủ hình thù trông rất dữ tợn chiều cao từ 8-9 m c h chiều dài đôi cánh thì lớn hơn nhiều có cái lên tới 20 m ư ơ tốc độ phi hành không nhanh lắm bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy điều đó là việc bọn chúng không thể ngăn cản phi thuyền chiến đấu số 003. hơn nữa chúng không có vòng bảo hộ đ i ệ n tử nên không thể phòng chống vũ khí ghost bốn phi thuyền trinh sát tuy không xâm nhập sâu vào đám quái vật này nhưng từ việc giao chiến với mấy ngàn con quái vật vòng ngoài cho thấy đám quái vật này không khó tiêu diệt lắm ưng chỉ vào một thứ phía sau đám quái vật trên đoạn phim thứ làm tôi lo lắng chính là những khối thịt này ước chừng mỗi một vạn con quái vật sẽ có một khối thịt như vậy thể tích nó rất lớn chiều dài ít nhất trên trăm thước nó rất có thể là binh chủng đảm nhận việc tạo vòng bảo hộ điện tử nếu vậy vũ khí g h o t của chúng ta sẽ bị kiềm chế d i ê u nguyên nhìn đoạn phim đột nhiên nảy ra một ý lập tức hỏi hệ thống eqs có được khởi động không ta thấy các cậu giao chiến với bọn chúng trong cự ly gần mà ưng hơi sửng sốt nhưng vẫn trả lời dĩ nhiên có khởi động đó là điều lệ tác chiến trong vũ trụ mà thì ra là thế d i ê u nguyên hưng phấn đứng lên nói quả nhiên chỉ cần nền khoa học kỹ thuật cao hơn một chút là sẽ có ưu thế tuyệt đối trận chiến này có lẽ chúng ta không thua đâu t ừ n g lát sau d i ê u nguyên triệu tập tất cả binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ đồng thời ra lệnh chuẩn bị phi thuyền chiến đấu số 003, sẵn sàng tác chiến trong vũ trụ những lời khác ta không nói nhiều nữa mọi người thử nghĩ xem nếu chúng ta thua thì sao tất cả tân nhân loại sẽ trở thành thức ăn cho đám quái vật kia người thân của chúng ta bạn bè của chúng ta con g á i của chúng ta cũng như toàn bộ nền văn minh loài người sẽ cùng chung số phận r i ê u nguyên đứng trên b ụ n g hơn một trăm binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ đứng thẳng hàng bên dưới bọn họ đều mặc trang phục chiến đấu tay cầm súng trường g t bên hông đeo thanh kiếm chấn động sóng cao tần toàn bộ là vũ khí tiêu chuẩn cho quân đoàn vũ trụ cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho bọn họ có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy đầu tiên khi xuất chiến tất cả phải khởi động hệ thống eqs theo như tình báo chúng ta có đối phương không có kỹ thuật eqs đám quái vật chỉ có thể tiếp cận rất gần chúng ta mới cảm nhận được phi thuyền dưới tình trạng khởi động hệ thống eqs vì vậy lần này chiến thuật của chúng ta sẽ là một kích đâm chúng lập tức rút lui ba chiếc phi thuyền chiến đấu một tổ sau khi liên hợp tấn công thì lập tức lui về sau dựa vào tốc độ thoát khỏi phạm vi quan sát của chúng sau đó quay lại và tiếp tục tấn công loài n g ư ờ i tất thắng lên đường hệ thống e g s chính là một kỹ thuật tàng hình đó không phải là loại kỹ thuật tàng hình thô sơ mà các máy bay trên trái đất áp dụng mà là tàng hình thật sự lợi dụng hệ thống siêu từ trên phi thuyền tạo ra trường lực bẻ cong ánh sáng khiến cho phi thuyền tàng hình trước mắt kẻ địch có thể nói đây là một trong những kỹ thuật chủ chốt trong cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn mà con người đạt được t r ă m sáu mươi bốn lần tác chiến trong vũ trụ đầu tiên của loài người khi hơn một trăm chiếc phi thuyền chiến đấu lao vút lên bầu trời nhịp tim của các phi công bên trong trợt gia tăng một cách đột ngột bọn họ cũng biết điều này là bình thường đó là tác dụng của kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường nhằm vô hiệu hóa lực dê tuy áp lực khá lớn so với người thường nhưng tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại thì khác bọn họ có đoạn g e n ngắn sản xuất ra loại kháng thể chữa trị thương tổn cường độ thân thể cao hơn hẳn người bình thường ngoài ra khả năng chiến đấu trong không gian lập thể vô cùng xuất sắc tất cả hợp lại khiến cho tác dụng phụ của kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường không phải không thể chịu nổi có thể áp dụng trong thực chiến trong toàn bộ đội ngũ cứ ba chiếc phi thuyền thành một đội thực ra các phi công này cũng khá quen thuộc với nhau nhưng bên trong cũng có vài lính mới gia nhập họ là các tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại trong đợt sốt cao thứ hai vốn theo dự tính của riêng nguyên phải đợi bọn họ huấn luyện tối thiểu trong hai năm mới có thể thực chiến nhưng giờ phút này không nhưng điều này cũng qua sự cho phép của diêu nguyên bởi hắn biết chuẩn tân nhân loại và tân nhân loại vốn có thiên phú chiến đấu vô cùng xuất sắc đặc biệt trong không gian lập thể thiên phú này tuy không biểu hiện rõ trong việc huấn luyện bình thường nhưng trong lúc sinh tử họ sẽ buộc phát sức chiến đấu kinh khủng cho nên đó là lý do chính diêu nguyên cho phép bọn họ xuất chiến đợt này đồng thời để đảm bảo an toàn cho các l í n h mới, d i ê u nguyên ra lệnh không nên mù quáng tấn công số lượng lớn quái vật. nhiệm vụ bọn họ chỉ tập kích những con quái vật lạc bầy hoặc dọn dẹp chiến trường ngăn cản quái vật bỏ trốn còn chiến thuật ba phi thuyền một tổ thay phiên công kích rồi rút lui là nhiệm vụ dành cho các lao binh trong quân đoàn vũ trụ đảm nhiệm. d i ê u nguyên cũng đang lái một chiếc phi thuyền chiến đấu số 003 phiên bản dành riêng cho tân nhân loại chỉ trong mười giây vận tốc của phi thuyền đã tăng đến mức ba m ư i km dây hơn nữa còn tiếp tục tăng lên nếu dựa vào nền khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp lần ba với sự gia tốc như vậy thì lực dê sinh ra đã đủ xé nát thân thể con người bất quá với cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn sự khác biệt liền thể hiện rõ toàn bộ phương diện kỹ thuật đều được đề cao nhờ vào kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường nên lực dê mới triệt tiêu làm cho tác chiến trong điều kiện tốc độ cao không còn là chuyện giả tưởng nữa tất cả suy nghĩ trên chỉ lướt qua đầu diêu nguyên trong n g á y mắt khi điều khiển phi thuyền vượt khỏi bầu khí quyển không gian vũ trụ đã hiện ra trước mặt hắn lúc này vệ tinh số hai đang ở mặt bên của hành tinh cho nên phi thuyền lập tức chuyển hướng bay về phía sau ta là diêu nguyên mọi người lập tức khởi động hệ thống e k s nâng cao cảnh giác đồng thời lập tổ đội bà phi thuyền chúng ta có thể sẽ đụng độ quái vật bất cứ lúc nào diêu nguyên vừa điều khiển phi thuyền vừa sử dụng kỹ năng của truyền đạt giả lát sau thanh âm của hắn vang lên trong đầu của toàn bộ binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ khi diêu nguyên phát ra chỉ lệnh toàn bộ phi thuyền chiến đấu đồng loạt sắp thành đội hình mỗi chiếc phi thuyền tự động điều chỉnh hướng bay tiến lại gần hai chiếc phi thuyền khác còn những lính mới thì tập trung điều khiển phi thuyền bay theo sau đội hình thôi nhiệm vụ chính của bọn họ là hiểm trợ hỏa lực trong chốc lát đội hình phi thuyền đã thấy được vệ tinh số hai đồng thời cũng thấy được đội quân quái vật đông nghịt trong vũ trụ từng nhóm quái vật dày đặc đang bảo vệ cho các khối thịt bay phía sau các khối thịt rất lớn đường kính ít nhất hơn một km có hình tròn bên ngoài khối thịt có lớp sừng bảo vệ di chuyển nhờ vào các hạt đ ẩ y phản lực được phun ra từ phía sau tốc độ của bọn chúng khá chậm chạp nhưng phương hướng rõ ràng là bay về phía phi thuyền hy vọng đây là đám quái vật vận binh sao không thật đúng là đông như kiến đó cũng là điểm mà diêu nguyên nhức đầu nhất ưu thế lớn nhất của đám quái vật này chính là số lượng còn như phi thuyền hy vọng điều ra hơn ba nghìn binh lính đã khiến cho dân chúng oán thán rồi bởi phi thuyền hy vọng chỉ có vẹn vẹn mười hai vạn người thoáng chốc điều đi ba nghìn ngàn người nó có ý nghĩa gì tương đương với việc nước trung quốc thế kỷ hai mươi tổng động viên năm mươi triệu binh lính ngay lập tức nhưng đám quái vật thì căn bản không cần lo lắng tới điều này với thân thể to lớn của con quái vật mẹ to đến mức bao trùm cả một vệ tinh số trứng mà nó ấp được sợ rằng phải dùng đơn vị ngàn vạn để tính mất đi chút ít binh lính với nó không là vấn đề gì cả chỉ cần đơn giản hấp thu chút nước biển hấp thụ chút khoáng vật bổ sung tiêu hao là được thậm chí có lẽ không cần phải dườm già như vậy nên nhớ rằng trong người nó có tới bốn lò phản ứng nhiệt hạch khổng lồ với lượng năng lượng đó cũng dư sức bù đắp phần mất đi rồi xem ra chỉ có thể tiêu hao đám quái vật này căn bản không thể ngăn cản con quái vật mẹ đáp xuống hành tinh trong lòng r i ê u nguyên nặng nề bất quá hắn chỉ có thể kiên trì chỉ huy phi thuyền chiến đấu tiến lên không còn cách nào khác bây giờ có thể ngăn cản càng nhiều quái vật càng tốc ngăn bọn chúng đáp xuống hành tinh một là giảm bớt áp lực bên phía vương quang chính hai là tranh thủ thêm thời gian cho phi thuyền hy vọng bay lên khỏi mặt đất như vậy cho dù có muốn hay không con người đã không còn sự lựa chọn nào khác một tiểu đội ba chiếc phi thuyền chiến đấu đang bay khoảng cách giữa ba chiếc này nằm trong phạm vi vô hiệu hóa hạt giờ nẻ xì của nhau mà phi công trên ba chiếc phi thuyền này chính là ba người thích h i ể u điều h i ể u điều cái đám này có thể coi như trùng tộc không nhìn sao cũng ý t h a trang lâm khâu thu hỏi thông qua thiết bị liên lạc thích h i ể u điều nhìn về trước một lúc lâu sau mới nói ích đúng vậy chính là t r ù n g tộc vương đan đán trên bảo như vậy tên x ệ rổ kia là ai hắn không phải từng nói sẽ cho chúng ta nhìn thấy t r ù n g tộc đích thực sao chẳng lẽ ánh mắt thích hiểu điều càng lúc càng ầm t r ầ m gật gật đầu nói đúng vậy hắn nói sẽ cho chúng ta nhìn thấy t r ù n g tộc chân chính chuyện này tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài ít nhất trước khi được nghiệm chứng thì đừng nói cho ai biết hai tên kia đâu có suy nghĩ sâu xa như vậy gật đầu đáp ứng thích hiểu điều suy nghĩ thêm một chút rồi nói không phải tao muốn giấu giếm nhưng chuyện này quá phi lý rồi có lẽ phi thuyền hy vọng đang chứa một bí mật nào đó mà chúng ta không biết tóm lại chuyện này có thể liên hệ trọng đại đến tương lai của phi thuyền hy vọng nếu có thể ta muốn giao thiệp với tên sệ d ồ kia ít nhất dưới tình huống không có ác ý vương đan đán tò mò giao thiệp về cái gì không lẽ về trò sở ta cờ dạp sợ ta cờ dạp cái đầu mi ấy thích hiểu điều vừa bực vừa buồn cười là về vấn đề bước nhảy không gian thứ nhất hắn có thể không chê bước nhảy không gian sao thứ hai làm sao hắn biết được nơi này có chủng tộc thứ ba hắn là ai trong lúc ba người thích hiểu điều nói chuyện đông nhiên bên thai họ vang lên tiếng diêu nguyên toàn bộ phi thuyền sẵn sàng chiến đấu nhớ rõ chiến thuật của chúng ta ba phi thuyền thành một đội sau khi tấn công lập tức rút lui ngay bắt đầu tiến hành chiến thuật tấn công giải thảm toàn bộ hỏa lực nam giây nữa bắt đầu tấn công nhớ rõ đối tượng là toàn bộ quái vật ba hai một khi thanh âm diêu nguyên dừng lại ba chiếc phi thuyền do diêu nguyên dẫn đầu theo sau là ưng và hát thiết tổ đội này dưới lao thẳng về đám quái vật đang hộ tống một khối thị phía trước chỉ trong tích tắc khi cả hai bên lướt qua nhau ba chiếc phi thuyền đã bắn ra ít nhất 10.000 viên đạn súng gồs súng gồs có hai đặc điểm nổi trội chính một là vận tốc viên đạn cực nhanh hai là tốc độ bắn cực kỳ nhanh cho dù súng gồs bình thường một giây cũng có thể bắn ra hơn 10.000 viên đạn huống chi đây là súng đại liên gồs sáu nòng xoay gắn trên phi thuyền có thể nói trong c h ư ớ c mắt vừa qua ít nhất 10.000 viên đạn được bắn ra mấy chục quái vật đi đầu lập tức bị xé thành mảnh nhỏ sau đó là một hàng quái vật xếp sau thậm chí khối thịt mà bọn chúng bảo vệ cũng xuất hiện vô số lỗ thủng máu chảy lênh láng đến lúc đám quái vật nhận ra mình bị tấn công thì ba chiếc phi thuyền của bọn diêu nguyên đã bay xa nhờ vào hệ thống eqs nên đám quái vật kia vô phương tìm ra kẻ thù tấn công mình nằm ở đâu ngay sau đó những đám quái vật khác cũng bị tấn công tương tự hơn nữa thêm vào sự hỗ trợ hỏa lực của các lính mới từ khoảng cách xa 10 km bắt đầu khai hỏa cho đến khi lướt qua khỏi đám quái vật mới thôi trong một lần giao chiến ngắn ngủi như thế có ít nhất hơn một vạn quái vật bị hủy diệt hai khối thịt bị bắm nát còn phi thuyền chiến đấu thậm chí còn không có cả một vết chày bởi đám quái vật làm sao tìm được bọn họ tốt tiếp tục cho bọn quái vật này biết bọn chúng đang đối mặt với ai sự chênh lệch về khoa học kỹ thuật giữa hai bên lớn ra sao các phi thuyền độc lập tác chiến cho đến khi diệt sạch toàn bộ quái vật trong khu vực mình phụ trách mới thôi mệnh lệnh chuyên gia các phi thuyền chiến đấu bắt đầu hành động riêng lẽ vẫn là ba chiếc thành một đội theo sau là các phi thuyền của lính mới hỗ trợ tìm cơ hội tấn công giải thảm dù sao quái vật cũng không thấy bọn họ như vậy đâu phải chiến đấu chính xác hơn phải gọi là thảm sát cuộc thảm sát khiến cho tất cả mọi người tự tin hẳn lên làm cho các tay lính mới vốn lúc đầu run dày bất an dần dần trở nên thuần thục điêu luyện hơn không còn vẻ lóng cóng như lúc đầu nữa nhưng không biết vì sao d i ê u nguyên lại luôn cảm thấy nguy hiểm không phải nguy hiểm đến từ sự phản kích của đám quái vật mà nguy hiểm đến từ cảm giác đám quái vật này có khả năng vô hiệu hóa hệ thống e k s nếu như vậy hơn một trăm phi thuyền chiến đấu ít ỏi không sao chống nổi với hàng ngàn hàng vạn kẻ thù trên không t r u n g a chỉ đành hy vọng trước khi điều đó xảy ra phi thuyền hy vọng đã rời khỏi lòng đất nếu không d i ê u nguyên không dám nghĩ tiếp vùi đầu vào tấn công đám quái vật trước mắt lại một khối thịt nữa bị phá hủy còn đám quái vật hộ vệ cũng không thoát khỏi số phận tương tự tình hình chiến trận đang nghiêng hẳn về một bên loài người đang có ưu thế tuyệt đối t r ư ơ n g một trăm sáu mươi lăm nảy mẩm ba lệ cảm thấy rất phiền não thật sự rất phiền hơn nữa loại phiền não này không biết đến từ đâu tuy bình thường nàng luôn lạnh lùng với mọi thứ xung quanh nhưng điều đó không có nghĩa là nàng vô cảm hay thờ ơ với mọi việc chỉ là tính nàng từ nhỏ đã thế thêm vào những biến cố phát sinh càng khiến nàng t r ô n giấu mọi cảm xúc vào tận đáy lòng nhưng thật ra nàng cũng là một con người một cô gái trẻ hiện giờ ba lệ cảm thấy vô cùng phiền não các kết luận hay kết quả sai lầm từ những cuộc thí nghiệm vừa qua cũng bắt nguồn từ cơn phiền não của nàng thậm chí ngay cả các trợ ly bên cạnh cũng nhận thấy điều đó nhưng hầu hết họ đều lớn tuổi hơn nàng địa vị trong phòng thí nghiệm lại thấp hơn nên không ai dám mở miệng hỏi lý do ba lệ không rõ vì sao mình lại cảm thấy phiền não là về đám quái vật sao hay là về nguy hiểm mà phi thuyền hy vọng đang đối mặt dường như có một sự việc nào đó sai lầm tựa như nàng đã quên mất một việc gì đó tựa như một con mèo đang chạy loạn trong lòng rất khó chịu chỉ muốn đứng lên h é t một tiếng thật to để giải tỏa bớt tiến sĩ ba lệ tiến sĩ ba lệ đột nhiên một thanh â m vang lên bên thai ba lệ làm cho nàng giật mình nàng phục hồi tinh thần nhàn nhạt hỏi sao thế đã có kết quả thí nghiệm rồi sao người trợ lý bên cạnh nói đúng tiến sĩ ba lệ đã có kết quả thí nghiệm về thiết bị phản lực công suất lớn dùng động cơ hạt đầy đúng như dự đoán nó rất không ổn định e rằng chỉ mới vận hành được một phút đã phát nổ rồi vậy sao ba lệ nhữ mày nhìn về sấp giấy báo cáo trước mặt trong lúc nàng đọc chất bốn bề trở nên yên lặng t h a n h âm quen thuộc do kỹ năng nhị ngữ giả lại vang lên vô số linh cảm ý tưởng hiện ra trong đầu nàng lát sau chân mày ba lệ d ã n ra nói tăng chỉ số điện từ lên hai điểm nữa để giảm sức ép từ không khí đồng thời trong thành phần cấu tạo nên chi tiết xê thêm loại hợp kim từ tính vào còn có đang nói đ ỗ n g nhiên ba lệ dừng lại người trợ lý đang c ầ m c ù i ghi đợi một lúc lâu không thấy nàng lên tiếng mới ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy ba lệ đang thẫn thờ nhìn về nơi xa người trợ lý kiên nhẫn đợi thêm một lúc lâu nữa lát sau hắn khẽ ho một tiếng đánh thức ba lệ dậy ba lệ sau khi choàng tỉnh lẩm bẩm lạ thật dường như mình vừa nghĩ ra điều gì đó nhưng lại không bắt được nó người trợ lý tò mò hỏi là ý tưởng về thí nghiệm sao tiến sĩ ba lệ không tựa hồ là về kế hoạch tiêu diệt quái vật ba lệ vân vê đôi môi của mình chợt đứng dậy không được kế hoạch này có thể sẽ thành công ta phải tìm suy luận giả để thảo luận về việc này nếu không chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của đám quái vật kia vừa nói nàng đã đi ra khỏi phòng thí nghiệm qua một lúc lâu sững sờ người trợ lý mới nhớ ra điều gì đó têu to không được tiến sĩ ba lệ cô là nhĩ ngữ giả cô không thể ra chiến trường điều lệ thứ ba trong các điều luật thời chiến đã quy định nếu cô tự tiện xuất nhập chiến trường sẽ bị tòa án quân sự xét xử a nhưng giờ phút này ba lệ nào chú ý tới những điều đó hoặc có thể nói khi nghĩ tới việc này sẽ giúp diêu nguyên giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến nàng chợt cảm thấy rất vui toàn bộ p h i ề n não sầu lo lúc trước chợt biến đâu mất tựa như một cơn mưa mùa hạ nhẹ nhàng tuy chỉ thoáng qua nhưng lại khiến lòng người khoan khoái đúng thế tất cả vì thắng lợi mình cũng muốn ngắm cảnh biển khơi m à ba lệ siết chặt bàn tay nhỏ nhắn l ầ m b ầ m tự biện hộ chỉ lát sau ba lệ đã đi tới bãi đáp chứa phi thuyền nhưng ở nơi đó đã có vài quan chức trong quân đội và binh lính đứng chờ sẵn hiển nhiên họ đang chờ ba lệ một người đàn ông trung niên da trắng mặc câu phục đi tới trước mặt nàng giơ tay chào sau đó nói xin lỗi tiến sĩ ba lệ theo điều luật số ba trong các điều luật thời chiến nghiêm cấm tất cả tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại nào chưa trải qua huấn luyện quân sự hoặc nhị ngữ giả tự tiện xuất hiện trên chiến trường nếu ai vi phạm sẽ bị phạt giam giữ ít nhất là ba năm nhiều nhất là mười năm đây là điều luật quân sự không bị ảnh hưởng bởi các điều luật dân sự liên quan đồng thời chỉ có cấp sĩ quan trở lên trong quân đội mới có quyền đặc xá những trường hợp vi phạm như vậy theo điều luật đó chúng tôi có quyền tạm thời giam giữ cô cho đến khi chiến tranh kết thúc cho nên tiến sĩ ba lệ xin đừng làm chúng tôi khó xử có được không ba lệ đã không còn vẻ phiền muộn trước kia nét mặt nàng lạnh nhạt đáp ta cho rằng mình đã tìm được điểm mấu chốt để chiến thắng cuộc chiến này nhưng dựa vào một mình ta thì không có cách nào hoàn thiện cả nên ta cần suy luận giả hỗ trợ theo như ta biết nhân đạo đang làm tham n h ư u trên mặt đất ta cần hắn giúp đỡ chẳng lẽ các ngươi không muốn thắng cuộc chiến này sao hành tinh này có thể là quê hương thứ hai của chúng ta người đàn ông trung niên da trắng kia ngắt lời nàng xin lỗi tiến sĩ ba lệ đây là chiến tranh chúng tôi là binh lính vì vậy tuyệt đối không thể làm trái quân lệnh cho dù là ai cũng thế h u n g chi đám quái vật có trình độ khoa học thấp hơn chúng ta nhưng phương thức đoạt được khoa học kỹ thuật của bọn chúng lại khác với chúng ta nếu như cô xin thứ lỗi nếu tôi có xúc phạm cô nếu như cô bị quái vật giết chết trong chiến trường hơn nữa bị bọn chúng thôn p h ệ như vậy sẽ tạo thành tổn thất không thể nào bù đắp nổi cho loài người cho nên chúng tôi tuyệt đối không thể để cô lên chiến trường được ba lệ túi đầu lẩm bẩm vậy sao đúng là t i ế c thật người đàn ông trung niên da trắng nở nụ cười vậy mong cô trở về phòng thí nghiệm chiến tranh là chuyện của binh lính chúng tôi nhưng cũng phiền cô và các nhà khoa học khác trợ giúp phát minh ra nhiều vũ khí hơn làm cho binh linh chúng tôi chiến đấu dễ dàng hơn khởi động robot pm mật mã là 0316121, t i ế n hành nhận diện qua giọng nói ta ra lệnh giải trừ võ trang toàn bộ những người có mặt tại đây、yes. theo tiếng l ầ m bẩm của ba lệ đột nhiên ở vách tường bên cạnh xuất hiện một cánh cửa bí mật không ai biết vì sao cánh cửa đó lại xuất hiện càng bất ngờ hơn khi có một con r o b o t ngoài hành tinh đang trôi lơ lửng bay ra từ cánh cửa đó đúng vậy là một r o b o t dạng xúc tua đang lơ lửng dạng r o b o t ngoài hành tinh mang đến ác n g ộ n g cho phi thuyền hy vọng mấy năm về trước con r o b o t bay tới bên cạnh ba lệ một chiếc xúc tu bên cạnh nó chợt lóe lên dòng điện tiến sĩ ba lệ đây là cô đang điều khiển một con r o b o t ngoài hành tinh nó là những binh lính có mặt sợ hãi vội vàng móc súng từ bên hưng ra nhưng không đợi bọn họ làm xong việc một dòng điện loay lên dòng điện này được bắn ra từ một xúc tu của robot bắn vào thân thể của các binh lính làm cho họ tê liệt nằm la liệt trên mặt đất đây là dòng điện cường độ cao không nguy hiểm đến tính mạng bất quá mọi người sẽ bị tê liệt trong khoảng nửa tiếng cứ an tâm nghỉ ngơi nhé ba lệ đứng trước mặt người đàn ông trung niên da trắng nhàn nhạt nói sau đó chạy về phòng chứa trang phục chiến đấu con r ô b ố t bám sát theo nàng người đàn ông trung niên kia mở miệng cố gắng nói gì đó nhưng không đợi hắn phát ra thanh âm ba lệ dường như sực nhớ ra điều gì quay đầu lại tinh nghịch nói đúng rồi quên nói cho mọi người biết ta chính là nhị ngữ giả a vì vậy ta dĩ nhiên biết nhiều bí mật về phi thuyền hy vọng hơn các ngươi rồi nói xong nàng lại tiếp tục chạy về phòng thay đồ biến mất trong tầm mắt mọi người không lâu sau ba lệ đã mặc xong trang phục chiến đấu nàng đưa mắt nhìn về con robot đang theo sát mình lẩm bẩm như vậy đi ngươi cũng theo ta lên chiến trường đi bây giờ ta ra lệnh cho ngươi nếu xác nhận ta bị quái vật giết chết lập tức tiêu hủy thân thể của ta đặc biệt là bộ não nếu ta bị quái vật bắt giữ xác nhận không có cách nào được cứu thoát lập tức khởi động cơ chế tự hủy địa điểm tự hủy là sát bên cạnh ta à thời gian tự hủy là ba giây robot vm xác nhận các lệnh vừa rồi z đã xác nhận các lệnh vừa rồi tốt vậy chúng ta cùng lên chiến trường nào ba lệ đ ố n g nhiên bật cười khuôn mặt hiện nét ngây thơ t i n h nghịch của một cô bé bất quá nụ cười này đến nhanh mà biến mất cũng nhanh nàng lập tức trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày sau đó nàng đi tới khoang cách ly bắt đầu nhập mật mã cung cấp quyền hạn xuất nhập sở dĩ dễ dàng như thế bởi vì ba lệ là một trong những người hiếm hoi nắm giữ mật mã chủ của phi thuyền hy vọng mật mã này được cung cấp trực tiếp từ máy tính chủ nếu không có ai sở hữu mật mã cao hơn nàng thì nàng có thể tự do làm mọi điều mình thích trong phi thuyền hy vọng kể cả c á c điện ra lệnh phi thuyền tự hủy thực hiện bước nhảy không gian lúc này nàng đang vận dụng mật mã đó rất nhanh tuy phòng chỉ huy ra lệnh phong tỏa bãi đáp nhưng nàng vẫn dễ dàng mở tất cả cửa trạm thông qua khoang cách ly bước lên phi thuyền vận chuyển đợi đến lúc các binh lính khác chạy tới tiếp viện nàng đã lái phi thuyền vận chuyển bay lên không lao thẳng lên đường hầm lúc này trên mặt đất đang diễn ra một trận chiến vô cùng ác liệt vô số đạn pháo gột bay qua bay lại hướng nơi xa h oanh tạch có thể nói thực lực của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn giai đoạn giữa đang thể hiện vô cùng hoành tráng nhưng đồng dạng bên phía quái vật cũng không chịu kém trừ các binh trùng cận chiến gia thì toàn bộ các loại quái vật tấn công tầm xa như súng g t đạn pháo điên cùng oanh tạc hai chủng loại quái vật có uy hiếp lớn nhất với công sự phòng ngự chính là quái vật pháo g t và quái vật bắn đạn pháo nổ mạnh tuy nói có vòng bảo hộ điện từ bảo vệ nhưng nếu bị tấn công liên tục với cường độ cao vòng bảo hộ sẽ bị phá vỡ mà thôi cho nên ba doanh còn lại phải đảm nhiệm việc dọn dẹp các loại quái vật tầm xa này tuy thế số lượng bọn chúng quá nhiều kết quả thu được rất ít ỏi nhiều lần thiếu chút nữa công sự phòng ngự đã bị phá đến lúc đó đến lượt các binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ xuất quân thay vì nói bọn họ là binh lính đúng ra nên gọi bọn họ là xe tạ mới đúng những đ ợ t n sung kích của bọn họ bóp nát trận hình của đám quái vật căn bản không có con quái vật nào có thể ngăn chặn bọn họ chỉ có những con quái vật hình dạng như con giết với cặp càng to lớn là có chút uy hiếp với bọn họ nhưng tốc độ và khả năng phản ứng của bọn chúng lại kém xa binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ chỉ cần đề phòng một chút thì không có vấn đề gì lớn nhâm đào đang dẫn chín binh lính thuộc quân đoàn trở về sau một đợt càn quét chín người thở hổn hển không ngừng nhưng bọn họ chưa kịp lấy hơi đ ỗ n g nhiên một chiếc phi thuyền vận chuyển xuất hiện từ phía đường hầm bay từ từ về phía công sự nhâm đào tức giận m a n g to mẹ kiếp lúc này còn có người đi lên đây muốn chết sao nếu bị bắn hạ giữa không trung rơi xuống sẽ khiến cho đội hình rối loạn a không tiếp đi xem đó là ai bắt lại cho ta l ã o tử phải chỉnh hắn một trận ra trò mới được một lát sau ba lệ xuất hiện trước khuôn mặt c a o có của nhân đ ả o t r ư n g một trăm sáu mươi sáu thắng lợi t ố t toàn bộ quái vật trong không gian đã bị tiêu diệt các phi thuyền chiến đấu lập tức báo cáo tình hình sau hai tiếng m ộ ư ơ i bảy phút tác chiến cuộc chiến trong không gian đã kết thúc đây không phải là chiến tranh mà là một cuộc thảm sát dựa trên sức mạnh khoa học kỹ thuật táp đảo trong hai tiếng m ộ ư ơ i bảy phút đó theo như báo cáo được ghi lại trên phi thuyền diêu nguyên một mình hắn đã giết ít nhất năm mươi vạn quái vật con số chính xác là năm mươi bảy bốn trăm m ư ơ i sáu con điều đó có ý nghĩa gì tương đương với việc mỗi giây hắn tiêu diệt hơn sáu mươi quái vật cho dù là năm mươi vạn con heo xếp hàng chờ làm thịt sợ rằng còn thua hiệu suất của riêng nguyên thể hiện ra nữa là dĩ nhiên khẩu pháo gô đại liên sáu nòng xoay trên phi thuyền cũng lập công rất lớn và các loại kỹ thuật từ cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn như động cơ bằng hạt đẩy kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường hệ thống eqs thêm vào thói quen tụ tập thành bảy của đám quái vật kia tất cả hợp lại mới tạo thành chiến thắng huy hoàng kia khoảng không gian giữa hành tinh mà phi thuyền hy vọng đáp xuống và vệ tinh số hai đã không còn bóng dáng quái vật nào nữa toàn bộ đã bị tiêu diệt thậm chí riêng nguyên còn dẫn phi thuyền tiến vào bầu khí quyển của vệ tinh số hai c ả n quét một hồi bọn họ bắn g i ế t bất kỳ con quái vật nào có ý định xông ra ngoài không gian vũ trụ sau những lần chặn đánh ác liệt những con quái vật có cánh đã không còn tìm cách bay ra không gian nữa chỉ quanh quẩn trong bầu khí quyển của vệ tinh số hai sau lần tác chiến đầu tiên d i ữ a nguyên rút ra được vài kinh nghiệm đầu tiên tuy lái phi thuyền chiến đấu số 0 0 3 h mệt mỏi như lúc mang trang phục chiến đấu nhưng sau hai tiếng chiến đấu liên tục mọi người cũng tới giới hạn ai ai cũng vô cùng mệt mỏi có thể chỉ cần một chiếc giường thôi là nằm ngủ thẳng cẳng với trạng thái như thế mà tiếp tục chiến đấu là rất nguy hiểm tiếp theo phi thuyền 003 có thể tác chiến trong bầu khí quyển nhưng hiệu quả thua xa việc tác chiến trong vũ trụ ít nhất là tốc độ không thể nào vượt quá mức 120 km s bởi với tốc độ như vậy sự ma sắt với không khí quá lớn cứ như đang bay trong một vũng nước vậy không có thể so sánh như đang bay giữa đám thiên thạch hơn nữa nhiệt độ sinh ra ma sắt cũng quá cao tuy không đến mức làm phi thuyền hỏng hóc húng chi khi bay trong bầu khí quyển tuy có hệ thống eqs nhưng vẫn tạo ra các luồng khí lưu rất dễ nhận biết điều này làm giảm b ấ t hiệu quả tàng hình một khi bị quái vật nhận thấy vây đánh thì phi thuyền có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu phi thuyền rơi xuống vệ tinh số hai phi công chết chắc do đó d i ê u nguyên hạ lệnh ngừng truy kích tập hợp lại toàn bộ phi thuyền tiến vào phạm vi vô hiệu hóa hạt dơ nẹ xịt của nhau sau đó tiến hành báo cáo tiểu đội thứ nhất đã tập hợp xong không có tổn thất tiểu đội thứ hai tập hợp xong không có tổn thất tiểu đội thứ tám tập hợp xong cánh trái của đội trưởng có vết sức nhẹ khi toàn bộ phi thuyền chiến đấu báo cáo hết diêu nguyên vui mừng phát hiện trừ mười chiếc phi thuyền bị hỏng hóc nhẹ còn lại hầu như không tổn thất gì cả không có một chiếc phi thuyền nào rơi hoặc tổn thất quả thật rất may mắn diêu nguyên ra lệnh trận chiến kết thúc chúng ta quay về phi thuyền hy vọng tất cả binh lính thở phào nhẹ nhõm sau đó đồng loạt cất tiếng hoan hô sau đó toàn đội với diêu nguyên dẫn đầu khởi động phi thuyền bay thẳng về phía hành tinh chứa phi thuyền hy vọng cùng lúc đó trên mặt đất trận chiến cũng đi đến hồi kết sau hơn hai tiếng vất vả phòng ngự bên phía phi thuyền hy vọng đã có hơn hai trăm binh lính hy sinh chín binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ cũng kiệt sức nhưng cuối cùng họ đã diệt sạch nhóm quái vật cuối cùng mấy ngàn binh lính vất vả đứng dậy cảm giác như đã trải qua mấy kiếp người vậy thậm chí có người quá mệt mỏi chẳng quản mặt đất dơ bẩn dưới chân cũng chẳng quan tâm nơi đây là chiến trường nằm xuống ngủ luôn vương quang chính cũng mệt mỏi rã rời tuy hắn chỉ là người bình thường nhưng hắn cũng tự mình xung phong càn quét mấy lần những lần công sự thiếu chút nữa bị công phá hắn cũng tự mình dẫn binh lính c h i viện có thể nói trách nhiệm của lực lượng phòng vệ khác hẳn binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ lại càng nặng nề hơn bởi một khi công sự phòng ngự bị phá vỡ tại một điểm có thể nói căn cứ sẽ sụp đổ loài người sẽ diệt vong trong những lúc đó vương quang chính đã quyết tâm chuẩn bị hy sinh chỉ cần có thể chiến thắng cuộc chiến này chỉ cần có thể giành lấy hành tinh này hắn có thể làm bất kỳ chuyện gì kể cả hy sinh tính mạng của mình cũng thế may mắn là điều đó không xảy ra tuy có mấy lần hiểm nghèo nhưng loài người vẫn kiên trì trụ vững còn sức tấn công của đám quái vật dần dần yếu bớt không phải là bọn chúng sợ chết mà khi số lượng lớn quái vật chết đi bọn chúng bắt đầu thiếu hụt lực lượng hay nói cách khác bọn chúng chưa chuẩn bị đủ binh lực tình huống như vậy đã được loài người dự đoán trước bởi con quái vật mẹ trên vệ tinh số hai hay có thể gọi là phi thuyền quái vật nó có thể sinh sản quái vật không ngừng nhưng vẫn cần thời gian ấp chứng ngoài ra khoảng cách giữa hai nơi khiến nó cần một lượng thời gian để tụ tập đủ binh lính quái vật trên hành tinh này do đó chỉ cần cắt đứt đường vận chuyển quái vật trong vũ trụ như vậy đám quái vật này sẽ không có binh lực tiếp viện càng đánh càng ít đi chỉ cần có thể cầm cự qua lúc đầu như vậy ưu thế sẽ ngả theo phe loài người cho đến khi toàn bộ quái vật bị tiêu diệt mới thôi vương quang chính cầm chiếc ống nhòm siêu dùn cẩn thận xem xét t r u n g quanh thậm chí hắn còn ra lệnh cho mấy chiếc phi thuyền vận chuyển bay lên trời để trinh sát kết quả không tìm thấy bất kỳ quái vật nào còn tồn tại trong tầm nhìn nữa đến đó vương quang chính mới hạ mức báo động từ đỏ xuống vàng đồng thời ra lệnh doanh trại thứ bảy lực lượng công binh tạm thời tiếp quản công sự phòng ngự còn sáu doanh khác lần lượt trở về phi thuyền hy vọng nghỉ ngơi và hồi phục sau trận chiến đúng là một cuộc chiến tranh thảm khốc ca vẻ mặt vương quang chính phức tạp nhìn ra xa khu vực xung quanh công sự phòng ngự chi chít lỗ bom trồng chất vô số núi thi thể quái vật máu chạy tuân trào như suối vương quang chính ra lệnh cho các binh lính bên cạnh ném bom lửa thi thể quái vật có thể bắt lửa mà số lượng quá nhiều chỉ có dùng cách này dùng l ử a theo hủy hoàn toàn bởi con quái vật mẹ có thể hấp thu lại mỗi tế bào của đám quái vật sau đó sinh ra quái vật mới cho nên chỉ có cách theo hủy hoàn toàn mới ngăn chặn được nguy cơ này nhân đào đứng phía sau vương quang chính tình trạng của hắn thật sự rất không tốt thực ra không chỉ mình hắn chín người còn lại đứng phía sau bao gồm trương hằng diệp mục cả người bọn họ đều rách nát đúng vậy trang phục chiến đấu trên người bọn họ đã bị phá hủy đợt tấn công lần này bất kể là số lượng quái vật chủng loại cũng như kích thước quái vật đều hơn hẳn lần tấn công đầu tiên đặc biệt trong đó là loại quái vật có hai chiếc càng to như l ư ơ i hái bên trên có dòng điện lưu chuyển nó đã có thể đâm xuyên qua trang phục chiến đấu gây nguy hiểm cho binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ tuy vậy nhờ vào tốc độ kinh người và phản xạ thần kinh xuất sắc không một binh lính nào tử vong nhưng trang phục chiến đấu của bọn họ đã bị hư hỏng nặng nói cách khác bọn họ đã hít thở không khí trên hành tinh này đã bị lây nhiễm các loại vi sinh vật vi rút nào đó nhâm đào trầm mặc nhìn hai trăm thi thể đồng đội mình trên đất trong đó thậm chí có những thi thể không còn nguyên vẹn sau đó hắn quay đầu nhìn về vương quang chính nói như vậy chúng tôi cũng sẽ trở về phi thuyền hy vọng chắc là sẽ bị cách ly thôi nếu như may mắn hẹn lần sau tiếp tục sánh vai tác chiến vương quang chính biết cụm từ nếu như may mắn nghĩa là gì trong các phòng thí nghiệm về sinh vật học virus trên phi thuyền hy vọng trừ chuyện quan trọng nhất là tìm điểm yếu của đám quái vật kia chuyện còn lại chính là tìm ra vaccine hoặc thuốc chữa trị virus vi sinh vật trên hành tinh này thực ra virus hoặc vi sinh vật trên hành tinh này có thể chỉ là những loại vi sinh vật bình thường như trên trái đất không phải là những thứ vi rút khủng khiếp gây ra các căn bệnh không có thuốc chữa như bệnh s cúm gà h 5 n 1 nhưng do sự tiến hóa sinh vật giữa hai hành tinh khác nhau khiến cho hệ thống miễn dịch của con người vẫn chưa thích ứng với các chủng loại vi rút vi sinh vật trên hành tinh này đến bây giờ những binh lính từng hít thở không khí trên hành tinh này đã có một người chết những người còn lại rơi vào tình trạng sốt cao lúc nào cũng có thể tử vong và m ư người trước mặt vương quang chính đây nhân đạo trương hằng diệp m ụ thêm vào bảy chuẩn tân nhân loại nữa bọn họ cũng sẽ gặp tình trạng như thế khi trở về phi thuyền hy vọng sẽ bị cách ly cho đến khi chứng bệnh trên người họ khỏi hẳn hoặc bọn họ chết đi mới thôi vương quang chính không biết nên nói gì cho phải chỉ đành trầm mặc thực hiện động tác trào đưa mắt nhìn mười binh lính dũng cảm này rời khỏi chiến trường bước lên phi thuyền vận chuyển bên cạnh ba lệ đi tới nói với vương quang chính ta cũng thế phải trở về phi thuyền hy vọng kế hoạch tác chiến bước đầu đã hoàn thành nhưng vẫn cần nhiều tham số và thí nghiệm nữa vương quang chính nhìn ba lệ với vẻ hiền hòa nói cháu tốt nhất nên giải quyết chuyện về diêu nguyên đã lần này cháu một mình đi tới chiến trường trời mới biết hắn sẽ tức giận ra sao sợ rằng khi hắn trở lại nhẹ nhất cũng giam cháu lại đấy ba lệ chu đôi môi nhỏ nhắn của mình lên nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng làm quá như thế chỉ vì tôi là nhĩ ngữ giả sao tôi vẫn đi đấy hắn làm gì được tôi đánh tôi à ừ tôi đi đây nói xong nàng cũng không để ý tới vương quang chính nữa đi theo một binh lính bước lên phi thuyền vận chuyển lúc phi thuyền vận chuyển của ba lệ cất cánh tầng mây trên bầu trời đột nhiên bị xé nát hơn một trăm chiếc phi thuyền chiến đấu từ bên ngoài không gian lao vút xuống dưới càng tới gần mặt đất tốc độ của các phi thuyền này càng chậm đến khi bọn họ biến mất trong đường hầm các binh sĩ bên dưới mở miệng hoan hô văng r ộ i mọi binh lính trên phi thuyền vận chuyển thở phào nhẹ nhõm nhiều người dứt khoát nằm xuống phi thuyền vận chuyển ngủ luôn vô số tiếng ngáy vang lên cuộc giao chiến lần thứ hai giữa loài người và quái vật đã thắng lợi nhưng đó vẫn chưa phải là kết cục cuối cùng chương một r ư ơ i bảy cái tát d i ê u nguyên thật ra đã vô cùng mệt mỏi không chỉ vì lần chiến đấu này mà còn những mệt nhọc từ các lần chiến đấu trước tuy hắn cũng được nghỉ ngơi nhưng so với tám tiếng đồng hồ mà các binh lính khác có hắn chỉ ngủ bốn tiếng thời gian còn lại rất bận rộn vì vậy sự mệt mỏi tích lũy khiến hắn gần như gục ngã cho dù là một con người được làm bằng sắt như hắn nhưng hắn vẫn d á n g kiên trì bước xuống phi thuyền chiến đấu tiến vào phi thuyền hy vọng diễu nguyên nhìn thấy các binh lính thuộc đội phòng vệ trở về nhưng không lập tức thăm hỏi bọn họ mà đầu tiên ra lệnh cho quân đoàn vũ trụ nghỉ ngơi sau đó hắn tìm các sĩ、si、quan phụ trách chỉ huy của lực lượng phòng vệ như vậy đã có hai trăm binh lính tử vong sao d i ê u nguyên thở dài trong lòng mang nỗi sầu náo cùng đau đớn hắn tiếp tục hỏi tình hình về các thứ khác thì sao về thiếu tá vương quang chính còn có các binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ khác một sĩ、si、quan cấp ý đáp thiếu tá vương quang chính vẫn còn ở trên mặt đất chỉ huy chắc ngài ấy sẽ không trở về phi thuyền hy vọng còn các binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ trang phục chiến đấu của bọn họ đã bị hư hại nặng bọn họ vẫn còn ở phía trên nhưng chắc cũng nhanh chóng có mặt ở đây chân mày riêu nguyên n h u lại hắn không hỏi thêm nữa ra lệnh các sĩ quan này cho các binh lính nghỉ ngơi và hồi phục sau đó hắn vội chạy tới bãi đáp phi thuyền quả nhiên nhân đạo trương hằng diệ mục mấy người còn lại đang ở đó bọn họ đang mặc một bộ bảo hộ vũ trụ mới hiển nhiên đang trong trạng thái cách ly diễu nguyên đi tới trước mặt bọn họ thở dài sau đó lên tiếng động viên yên tâm vaccine phòng bệnh đang được nghiên cứu và chế tạo mọi người sẽ bình an thôi nhân đào khoát tay á o chết hay sống không phải là việc ngài có thể quyết định diễu nguyên đừng nói chuyện của ta cho t r u người biết nếu như ta chết xin chiếu cố nàng đừng để nàng bị thương tổn diêu nguyên nhìn nhâm đảo gật đầu ta hứa với ngươi tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị thương tổn chỉ cần phi thuyền hy vọng còn tồn tại nền văn minh của loài người còn truyền thừa nhâm đảo cười cười phất tay đi về phòng cách ly bệnh truyền nhiễm tại tầng bốn đám người trưng hẳn g d i ệ p mục cũng giơ tay chào diêu nguyên sau đó đi theo h án khi đi được một q u o n g xa c h ậ t nhâm đảo quay đầu lại nói đúng rồi khuyến mại cho ngài một tin tốt đây kế hoạch tác chiến cuối cùng đã có tuy vẫn có vài chỗ sơ hở nhưng với kích thước khổng lồ của con quái vật mẹ kia thêm vào cái gì mà t ế bào hoàn mỹ đây có thể là kế hoạch duy nhất có khả năng thành công diêu nguyên sửng sốt sau đó mừng rỡ hỏi kế hoạch gì này cậu nói rõ ràng xem để nàng tự mình nói thì tốt hơn nàng vì ngươi mà dám mạo hiểm bay lên chiến trường đó nha n h â m đào cười lớn quay đầu bỏ đi bóng người từ từ mở dần sau hành lang lát sơ đã biến mất diêu nguyên m ở mịt hỏi nàng mạo hiểm bay lên chiến trường là sao là ý này trong lúc diêu nguyên đang mù mờ ba lệ bước xuống từ phi thuyền vận chuyển nàng vừa vặn nghe được đoạn đối thoại giữa hai người nên lên tiếng diêu nguyên ngạc nhiên xoay đầu lại thấy vẻ mặt lạnh lùng của ba lệ ánh mắt hắn chợt nhìn về phía bãi đáp nhìn về dô bốt ngoài hành tinh đang lơ lửng phía sau nàng sau đó nhìn về ba lệ em mới từ chiến trường xuống sao diễu nguyên tỉnh táo đến mức dọa người hỏi ba lệ không chút nào chịu kém nàng nhìn thẳng vào mắt diễu nguyên nói đúng tôi vừa từ chiến trường xuống tại sao em lại muốn đi lên chiến trường diễu nguyên càng nghĩ càng giận cuối cùng gần như gầm lên em có biết điều luật thứ ba quy định gì không em có biết tình hình phía trên nguy hiểm như thế nào không em có biết đám quái vật kia là dạng sinh vật gì không vậy mà em còn muốn lên chiến trường muốn chết à ba lệ vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh nhạt nhìn diêu nguyên nói tôi đi lên trên đó để thảo luận với nhâm đào về kế hoạch đừng có tìm cách bào chữa diêu nguyên cắt ngang lời nàng quát lớn em sẽ bị giam trong ngục trừ phi chiến tranh kết thúc không chiến tranh kết thúc cũng không được anh phải xét xử vụ này rõ ràng tên khốn nào trông coi phi thuyền vận chuyển tên khốn nào cho em đi lên trên mặt đất anh phải lôi bọn chúng ra tòa án quân sự ba lệ cao mày nhưng vẫn lạnh lùng nói chỉ vì ngươi mà ta không được phép ra chiến trường sao h u n g chi ta vẫn chưa chết lần sau ta vẫn sẽ tiếp tục lên chiến trường chỉ cần điều đó là cần thiết bút một tiếng b ú p giòn tan vang lên đó là tiếng từ cái tắt của diêu nguyên ba lệ lấy tay che mặt tuy không khóc nhưng nước mắt đã d ư ơ m d ư ớ m thật lâu sau nàng gần như ném những chiếc đĩa dữ liệu vào người diêu nguyên xoay người vừa đi vừa nói ta hiểu rồi ta bị giam đúng không ở khu vực nhà giam ở tầng năm đúng không ta tự mình đi tới đó trong lúc nói d i ê u nguyên nhìn thấy một giọt nước mắt rơi xuống đất tan vỡ thành vô số giọt nước d i ê u nguyên giơ tay ra như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ đành im lặng thật lâu sau cho đến khi ba lệ đi xa hắn mới thở dài nói với binh lính bên cạnh cho bốn binh lính đi theo bên cạnh bảo vệ nàng không cho phép nàng ra chiến trường nữa bất quá có thể hủy bỏ lệnh giam giữ đúng rồi cắt nguồn năng lượng của con rô bốt ngoài hành tinh kia luôn sau đó tìm một túi đá l ệ n h trường cho nàng ai người lính giơ tay chào sau đó lập tức chạy về phía ba lệ diễu nguyên cầm đĩa dữ liệu trong tay thở dài sau đó đi lên phòng chỉ huy ở tầng năm thứ này giao cho mọi người lập tức kiểm tra những tin tức có trong đó sau đó giả lập nên kế hoạch tác chiến ta cho phép mọi người quyền sử dụng máy tính chủ trung ương mật mã của nó hôm nay là ít rít rít rít rít bắt đầu tính từ giờ năm tiếng sau đánh thức ta dậy bất luận chuyện gì đợi đến lúc đó thì báo cáo với ta đúng rồi thông báo cho tiến sĩ ỷ vãi nạ và mỹ s ù ả sắp rồ lập tức dừng việc thí nghiệm quái vật mà chuyển qua việc nghiên cứu và điều chế vaccine chống virus trên hành tinh này ngay nói xong thể sắc và tinh thần của diêu nguyên cũng đã đến cực h ạ n hắn vất vả quay về phòng hầu như không còn cảm nhận được gì cả trực tiếp nằm lăn quay ra giường ngủ mê mệt do quá mức mệt mỏi nên giấc ngủ của diêu nguyên vô cùng an bình không hề có chút mậm mị đến khi tiếng chuông liên lạc vang lên hắn mới bật dậy một tay dựng lên giường tay kia cầm lấy thiết bị liên lạc ân một giọng nữ huyền chuyển chợt vang lên làm cho diêu nguyên cả người chợt bừng tỉnh gần như là bản năng hắn tung mình ra khỏi giường giơ tay chuẩn bị tấn công một giây sau hắn mới nhìn thấy trên giường có một cô gái khác đang nằm đó là minh chi khiết minh chi khiết đang mặc đồ lót cuộn người lại trong chăn chắc vừa rồi tay của diêu nguyên vô tình đè lên ngực nàng nên mới dẫn đến tiếng kêu truyền cảm như vậy d i ê u nguyên c a o mày nhìn cô nàng đang nằm trên giường thôi lần sau sẽ nhắc nàng ấy vậy d i ê u nguyên nghĩ chắc do nàng ta quá mệt nên vô tình đi n h ầ m vào phòng ngủ của hắn do đó mới có việc này giờ đánh thức nàng có thể khiến nàng xấu hổ mà các tân nhân loại khác quả thật rất mệt để nàng nghỉ ngơi thêm một chút nữa vậy nghĩ tới đây d i ê u nguyên cầm thiết bị liên lạc đi vào phòng khách hỏi ta là diêu nguyên tình hình lập kế hoạch đã tiến triển tới đâu rồi sao thế à đã xác nhận rồi sao tuốt ta sẽ tới ngay mấy phút sau diêu nguyên đi tới phòng chỉ huy bên trong vương quang chính và rất nhiều nhân viên khác đang chờ hắn khi diêu nguyên đến hắn không bước lên đài mà nói với một chuyên gia đang đứng trên bộ ụ cao bắt đầu trình bày kế hoạch tác chiến đi vị chuyên gia kia gật đầu nói rõ hạng trưởng đây là kế hoạch tác chiến do suy luận giả thượng úy nhâm đào hoàn thiện với ý tưởng của nhị ngữ giả tiến sĩ ba lệ mục tiêu nhằm tiêu diệt hoàn toàn con quái vật mẹ trên vệ tinh số hai lúc trước khi hạt dơ n ẹ xịt lan tràn chúng ta đã phát hiện bên trong con quái vật mẹ có bốn lò phản ứng nhiệt hạch kết cấu của nó không phải dùng kỹ thuật ôn lệnh tụ hợp để hì rổ tổng hợp thành hệ ly mà là dùng nhiệt độ cực cao nói cách khác chỉ cần phá hủy một lò như vậy toàn bộ các lò phản ứng nhiệt hạch trên thân thể con quái vật sẽ nổ tung dĩ nhiên với kích thước khổng lồ của con quái vật mẹ ước tính gấp bảy lần kích thước của mặt trăng thì không thể nào chết chỉ vì bốn vụ nổ nhiệt hạch được theo các kết quả nghiên cứu khác cho biết kết cấu của quái vật là vô số các tế bào gắn kết lại với nhau cho nên bốn vụ nổ kia không đủ để tạo vết thương trí mạng cho chúng nhưng khi lò phản ứng nhiệt hạch bị phá hủy con quái vật mẹ sẽ bị mất năng lượng trong một khoảng thời gian ngắn đặc biệt là năng lượng để bay trong vũ trụ tuy nó chỉ mất khoảng một tiếng để tạo ra một lò phản ứng nhiệt hạch cỡ nhỏ ba tiếng để tạo ra một lò phản ứng nhiệt hạch cỡ lớn nhưng vấn đề mấu chốt là trước khi nó tạo ra lò phản ứng nhiệt hạch nó hoàn toàn không có khả năng bay trong vũ trụ cho nên d i ê u nguyên do hỏi vị chuyên gia kia nhấn vài nút trên bàn điều khiển một bộ hình ảnh ba d hiện ra trên đó là hình ảnh về con quái vật mẹ khi bốn lò phản ứng nhiệt hạch nổ tung nó đang trôi nổi giữa không gian vũ trụ tiếp theo chúng ta bắn một thiết bị đẩy cực mạnh vào con quái vật đó tốt nhất thiết bị đó nên lẫn vào trong cơ thể con quái vật mẹ để cho đám quái vật con xung quanh không cách nào phá hủy được thiết bị sau đó khởi động nó đẩy con quái vật mẹ bay về phía hàng tinh mặt trời trong lúc nói thì trên hình một quả thiết bị đẩy như tên lửa đụng phải thân thể con quái vật đẩy nó bay về phía hàng tinh r i ê u nguyên nhữ mày suy nghĩ một lát sau lắc đầu không được một là bên trong cơ thể con quái vật kia chắc chắn cũng có quái vật con nếu như phá nát l ò phản ứng và phóng thiết bị đẩy vào e rằng đám quái vật con đó sẽ lập tức phá nát thiết bị hai tốc độ khôi phục của con quái vật mẹ quá nhanh ít nhất phải mất hơn năm tiếng để đẩy nó vào mặt trời mà trong lúc đó nó đã sớm tái tạo lại lò phản ứng nhiệt hạch kế hoạch này không thể thực hiện được vị chuyên gia kia đáp cho nên chi tiết cuối cùng trong kế hoạch này mới là yếu tố quyết định khi bắn thiết bị đẩy sẽ bao phủ thực vật ngoài hành tinh bên ngoài nó để cho con quái vật mẹ thôn v ệ thực vật ngoài hành tinh hoặc là thực vật ngoài hành tinh thôn v ệ con quái vật mẹ thừa dịp hai bên rằng co thời gian tạo ra lò phản ứng nhiệt hạch chắc chắn sẽ bị kéo dài thêm vài tiếng nữa khi đó thiết bị đầy đã tạo ra đủ gia tốc đẩy con quái vật ghê tởm kia vào mặt trời đây là kế hoạch tác chiến cuối cùng không thành công chúng ta sẽ thua chương một r s á ư ơ i tám xạ thiên lang đúng là một kế hoạch điên cuồng hơn 10 phút sau d i ê u nguyên mới thốt ra một câu cảm thán như vậy gọi kế hoạch này là điên cuồng bởi tất cả đều biết một khi con quái vật mẹ cắn nuốt thực vật ngoài hành tinh như vậy nó sẽ tiến hóa thêm một bậc nữa có thể thôn phệ tất cả vật chất bao gồm khoáng sản năng lượng khi đó loài người chắn chắn sẽ thất bại nhưng kế hoạch này tựa hồ đúng là kế hoạch cuối cùng hay có thể nói là kế hoạch duy nhất có thể thực hiện con quái vật mẹ vốn được tạo thành từ vô số tế bào nhỏ hợp lại như vậy chỉ cần một khối tế bào hay một khối thịt nhỏ còn sót lại thêm vào đủ năng lượng tỉ như thi thể của động thực vật như vậy nó sẽ tái sinh một lần nữa biến thành một sinh vật khổng lồ như vệ tinh số hai cũng rất dễ dàng đồng thời với kích thước khổng lồ của con quái vật mẹ có ý nghĩa rằng nó chứa một lượng năng lượng vô cùng khổng lồ dư sức tạo ra hàng tỷ quái vật con nhấn chìm phi thuyền hy vọng đúng vậy không cần đến bất kỳ kế hoạch hay kỹ xảo nào cả chỉ riêng kích thước khổng lồ của nó khi bay đến gần hành tinh này đã đủ dẫn đến thiên thai hủy diệt được rồi cứ cho là phi thuyền hy vọng cố gắng vượt qua các thiên thai khủng khiếp như lộng đất sóng thần các loại nhưng nếu con quái vật mẹ kia đáp xuống hành tinh này sẽ như thế nào bao phủ tất cả nó sẽ nuốt chửng mọi thứ đến lúc đó trừ khi phi thuyền hy vọng dùng bước nhảy không gian hoặc bị tiêu diệt không còn kết cục nào khác nhưng hiện giờ kế hoạch này vạch ra một kết quả thứ ba tuy đây là một kế hoạch điên rồ trực tiếp đưa thực vật ngoài hành tinh trong h thèm khát ứ mà đám quái vật kia vật v đó có hai vấn đề thứ nhất là thời gian rằng có giữa con quái vật mẹ với thực vật ngoài hành tinh nếu trong hai tiếng con quái vật mẹ có thể thôn vệ thực vật ngài o hành tinh như vậy nó chỉ mất thêm một tiếng nữa để thay đổi toàn bộ cấu trúc g e n của cơ thể sau đó bắt đầu thôn phệ thiết bị đẩy khi đó nó mới bị đẩy đi khoảng ba tiếng còn xa mới đến mặt trời như vậy trong hai tiếng còn lại nếu nó có thể kịp thời tái tạo lò phản ứng nhiệt hoạch và động cơ đẩy nó vẫn có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm còn một khi thời gian rằng co vượt qua hai tiếng như vậy tốc độ bay của thiết bị đẩy đã đủ lớn hay có thể nói Tốc mức độ đã đến k hơn ô thôn không n nghịch chuyển, con song ngoài hành tinh, phá thiết bị đẩy thì nó cũng không thể chống g thể vật thực vật thiết thì thể tốc bay về phía mặt trời. khi cho phá phía h bị mặc có quái đẩy bay lại đó mẹ vệ vỉ ra về nữa càng gần mặt trời thì lực hút của mặt trời càng lớn cho dù con quái vật kia có tạo ra lò phản ứng nhiệt hoạch và động cơ đẩy cũng vô dụng cho nên điểm mấu chốt nhất trong kế hoạch này chính là thời gian hai tiếng kia một khi vượt qua mốc thời gian này kết quả sẽ hoàn toàn trái ngược trừ vấn đề thời gian ra muốn thực hiện kế hoạch này còn có một vấn đề khó khăn khác chính là việc bảo vệ thiết bị đẩy trong hoàn cảnh quái vật con đông đúc xung quanh nhất định phải đưa thiết bị đẩy vào trong cơ thể quái vật mẹ mới đảm bảo kế hoạch thành công điều này cần phi thuyền chiến đấu số 003 mở ra một đường máu đảm bảo cho thiết bị đẩy không bị bất kỳ quái vật nào tấn công đơn giản vì thiết bị đó rất yếu ớt tiếp theo trong hoàn cảnh quái vật bao vây phá hủy n ứng n h i ệ thật o trong ạ c cơ thể con h thể quái v mẹ. đến i phi i ề thuyền u này cần c h đấu số 003 mạo h i ể m mới làm được, n ê n biết số l ư ợ n g quái vật c o nguyên bảo vệ cơ thể quái vật cơ c thể ít nhất quái mẹ, n ũ hơn một tỷ con. Có thể như h con. nói, số lượng đông như kiến, tỷ Có số ầ như con Nói đến n che khuất thể thật, cả cơ thể con quái riêu u vật mẹ. g còn không tin tưởng việc chỉ bằng phi thuyền chiến đấu số 003 là có thể phá hủy bốn lò phản ứng nhiệt hạch đó tất cả vẫn đang tranh luận mỗi nhân viên có liên quan đều đề xuất ý kiến riêng rất nhiều ý tưởng bổ sung được nhập vào máy tính chủ đ ể giả lập ra kết quả bất quá người lập ra kế hoạch này suy luận giả nhâm đ à o lại không thể tham gia vào công cuộc thảo luận bởi hắn đang lâm vào hôn mê và sốt cao tại phòng cách ly người còn lại chính là nhị ngữ giả ba lệ đến giờ nàng vẫn không xuất hiện chỉ đóng cửa phòng nhốt mình trong phòng bất luận ai cũng không gặp nhưng điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là diễu nguyên lại ngăn cản những ai muốn gặp nàng nói thẳng ra là cứ để mặc nàng như thế cứ như vậy qua ba tiếng nữa khi toàn bộ tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại nghỉ ngơi xong xuôi diễu nguyên mới quyết định thực hiện kế hoạch này kế hoạch mang tên xạ thiên lang nếu thắng đây sẽ là quê hương mới của loài người là đất mẹ thứ hai là nơi c h u y ể n thừa văn minh nhân loại thất bại thì chỉ có thể nhục nhã dùng bước nhảy không gian chạy trốn thậm chí còn tạo ra một con quái vật khủng khiếp thiết bị đẩy đã được thử nghiệm xong cấu tạo của động cơ được tiến sĩ ba lệ phát minh ra hiệu suất của nó so với thiết bị đẩy thông thường cao hơn 11%, n h ư n g vẫn có nhược điểm là không ổn định đây là lời một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm của ba lệ nhược điểm kia quả thật là vấn đề nghiêm trọng nhưng thông qua sự tính toán của máy tính chủ trung ương sự thiếu ổn định chỉ xảy ra khi vận hành thiết bị đẩy liên tục hơn 10 tiếng khi đó nguy cơ thiết bị phát nổ hoặc dừng hoạt động rất cao còn lại nếu không quá 10 t i ế n g đồng hồ thì không có vấn đề gì lớn bất kể ra sao cứ sử dụng thiết bị này đi d i ữ a nguyên nhìn thiết bị khổng lồ ở giữa phòng thí nghiệm nó dài hơn 100 m l i đường kính hơn 30 m ư ơ là thiết bị đ ẩ y được cải tiến cho nhiệm vụ này tuy nó khá nhỏ bé so với cả cơ thể con quái vật mẹ kia nhưng đây là trang bị phản lực của cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn nó dư sức đẩy lùi con quái vật mẹ hơn nữa theo thời gian gia tốc thì càng lúc càng nhanh chỉ cần qua hai tiếng gia tốc thôi thì vận tốc sẽ lớn đến mức con quái vật mẹ cũng không thể chống lại được như vậy loài người sẽ chiến thắng dĩ nhiên sơ bộ là thế nhưng để thực hiện kế hoạch vẫn cần rất nhiều chuẩn bị tỉ như về việc phủ thực vật ngoài hành tinh lên thiết bị đẩy nhằm ngăn chặn việc nó cắn nuốt thiết bị đẩy thì phải phủ một lớp mỏng tinh thạch năng lượng lên trên thiết bị số lượng tinh thạch năng lượng cần khá lớn vét cả kho trên phi thuyền hy vọng vẫn chưa đủ bất đắc dĩ để anh phải bổ sung bằng cách truyền năng lượng cho thực vật ngoài hành tinh để chúng tạo tinh thạch năng lượng bên trong mình vì lẽ đó toàn bộ lò phản ứng nhiệt hạch trên phi thuyền hy vọng được khởi động cung cấp năng lượng cho phòng thí nghiệm ngoài ra còn phải cải tạo thiết bị đẩy một chút bởi nó phải đâm sâu vào trong cơ thể quái vật mẹ nhưng phải t r ừ a lại phần động cơ bên ngoài điều này buộc các chuyên gia cơ khí kỹ sư cùng nhân viên kỹ thuật cải tạo toàn bộ kết cấu của thiết bị đẩy công đoạn này cần ít nhất mấy tiếng đồng hồ mới hoàn thành trong lúc đó lực lượng phòng hộ đã hoàn thành việc nghỉ ngơi việc giám sát vệ tinh số hai không lúc nào gián đoạn cũng như việc đào đường hầm luôn được duy trì với tốc độ tối đa hiện giờ phi thuyền hy vọng chỉ cách mặt đất khoảng ba trăm bốn trăm mét vì vậy công sự phòng ngự trên mặt đất buộc phải rời ra xa đường hầm điều này khiến mọi người bận rộn một phen khi chỉ còn hai tiếng nữa là kế hoạch xạ thiên lang khởi động đơn vị giám sát vệ tinh số hai phát hiện tình trạng bất thường lập tức chụp hình và tức tốc chuyển ngay xuống phi thuyền hy vọng đây là con quái vật mẹ đã hoàn tất việc cò cụm lại nhìn qua cứ như một cục thịt khổng lồ trên vệ tinh số hai tuy lúc có thể bay vào không gian đáng sợ hơn là xung quanh nó xuất hiện một loại quái vật mới hoặc nói chiến hạm quái vật thì có vẻ đúng hơn chiến hạm dài khoảng 1.000 m é thân t hình thon theo như bức hình ghi nhận trên người chiến hạm có chi chít nòng súng thỏ ra dự đoán là pháo gôs nhìn chung nó hệt như khúc thịt dài cắm vô số cây tam l ê t ậ n và kinh khủng như các loại quái vật đội mồ sống dậy từ địa ngục số lượng chiến hạm chỉ hơn 1.000 chiếc nhưng xung quanh chúng lại có thêm vô số quái vật bay bảo vệ trừ chiến hạm quái vật và quái vật bay còn có những khối thị t hình cầu khổng lồ xuất hiện trong trận chiến lúc trước theo như thông tin thu thập trong trận không chiến lúc trước khối thị t hình cầu chứa rất nhiều quái vật trong người ít nhất là hơn 2.000 con nói cách khác nếu như tất cả khối thị t hình cầu kia đ ắ p xuống sẽ tạo ra một đội quân quái vật khổng lồ trong trước mắt khi đó số lượng quái vật tấn công căn cứ e rằng phải gấp đôi số lượng quái vật tấn công lúc trước ít nhất hơn trăm triệu con tất cả binh lính thuộc lực lượng phòng vệ lập tức trở về vị trí trang bị đầy đủ vũ khí đạn dược trang bị đầy đủ năng lượng d i ê u nguyên đứng trên bục cao tại phòng chỉ huy tác chiến nói quân đoàn vũ trụ tập hợp tùy thời chuẩn bị xuất phát tiến hành điều chỉnh chuẩn bị và sửa chữa phi thuyền chiến đấu số 003 lần cuối tất cả tiến hành ngay lập tức trận chiến cuối cùng sắp đến rồi mọi người t a không nhiều lời nữa vì bầu trời trong xanh vì đại dương bao la vì những cánh rừng xanh thảm đó là những thứ thuộc về loài người chúng ta chỉ cần chúng ta chiến thắng cuộc chiến này thất bại chúng ta chỉ có thể trốn chạy trong n ụ c nhã nếu điều đó xảy ra chúng ta là tội nhân của loài người của nền văn minh nhân loại diêu nguyên gầm lên cho nên chúng ta chỉ được thành công tuyệt đối không thể thất bại nếu thất bại ta chết trận trong không gian mọi người lập tức sử dụng bước nhảy không gian để rút lui nhưng trước đó mong mọi người cùng sát vai bên ta t ử chiến trận đấu cuối cùng này vương quang chính ta giao mặt đất cho cậu còn không trung là nơi của chúng ta nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản đội quân hùng hậu của bọn chúng trong không gian vì vậy tất cả tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại đều phải xuất phát cho nên ta không thể lưu lại cho cậu bất kỳ binh lính nào thuộc quân đoàn vũ trụ cả phi thuyền hy vọng chỉ còn khoảng ba đến bốn tiếng nữa sẽ thoát khỏi lòng đất cậu và lực lượng phòng vệ phải thủ vững đến lúc đó đến khi phi thuyền hy vọng bay lên hiểm trợ hỏa lực cho tất cả chúng ta cho dù phải chết cũng phải đứng tại mặt đất cho ta ta tuyên bố trận chiến cuối cùng kế hoạch xạ thiên lang bắt đầu khởi động t r ư ơ i chín bắt đầu tác chiến ba lệ im lặng nằm trên giường căn phòng tối đen và tĩnh lặng chứ thỉnh thoảng vang lên tiếng hít thở của chủ nhân căn phòng còn lại không hề có một thanh âm nào khác ba lệ cảm thấy rất khó chịu nhưng nàng lại không biết vì sao mình lại như thế phảng phất như có cái gì cồn cào dàn xé trong lòng tựa như có một cảm xúc vô danh nào đó đang dãy giụa m u ố n trào ra ngoài vì sao vì thí nghiệm vẫn chưa hoàn thành ư hay là mình đã tính toán nhầm chi tiết nào đó hay là về kế hoạch cuối cùng kia kế hoạch cuối cùng kia hắn đã đi rồi sao bước lên phi thuyền tiếp tục chiến đấu sao lúc này d i ê u nguyên đang đứng trước cửa phòng ba lệ bên ngoài có bốn binh lính đang canh gác thấy hắn lập tức giơ tay chào diêu nguyên cũng giơ tay đáp lễ nói không có gì mọi người cứ tiếp tục thi hành nhiệm vụ chỉ cần không rời phi thuyền hy vọng còn lại cứ để nàng tự do nói xong diêu nguyên đứng trước cửa phòng không gõ cửa cũng không đi vào chỉ trầm mặc đường đó các binh lính canh gác nhìn nhau với vẻ khó hiểu bất quá bọn họ không dám hỏi đành chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ ba lệ em có thể nghe được không chuyện ngày hôm nay anh thật lòng xin lỗi em nhưng mệnh lệnh vẫn có hiệu lực em không được phép lên chiến trường bởi em là nhĩ ngữ giả nếu như bị đám quái vật kia bắt được như vậy loài người chúng ta nền văn minh nhân loại sẽ tổn thất to lớn ba lệ dĩ nhiên nghe được vì đây là những lời mà diêu nguyên dùng kỹ năng truyền đạt giả để nói nhưng nàng vẫn căn chặt hàm răng không thốt ra bất kỳ thanh âm nào cả chỉ có hốc mắt r ư n g nước bởi nàng không biết trong lòng mình đang nghĩ gì chỉ biết cảm giác khó chịu lúc trước đã bớt đi nhưng lại thay bằng một cảm giác kỳ quái khác nó c u ấ n quít trong lòng nàng tựa như muốn bùng phát nhưng nàng lại kiềm nén chỉ có chỉ có nền văn minh nhân loại tổn thất thôi sao ta còn có diễu nguyên khi nói ra hai từ này hơi trần trờ hoặc là đang lựa chọn từ ngữ thật lâu sau hắn mới tiếp tục còn có anh cũng sẽ rất đau buồn cho nên xin em đừng dễ dàng mạo hiểm như vậy anh tuyệt đối sẽ không cho phép em lên chiến trường nhưng anh vẫn còn nhớ lời nói của em muốn đi ngắm đại dương bao la nướng hải sản nếu như hành tinh này có hải sản và không độc hại sau đó là cùng nhau bơi lội nếu như đại dương này không có sinh vật nguy hiểm sau đó là cùng ngắm sao trên bãi biển tất cả anh đều nhớ anh sẽ làm tất cả tất cả những gì em yêu cầu hiện giờ anh chiến đấu vì lời hứa với em cho nên em phải bảo trọng bởi nếu em có chuyện gì vậy sao anh có thể thực hiện lời hứa của mình có thể cùng em thanh âm từ từ biến mất nước mắt ba lệ tuôn rơi nàng vội vùng dậy chân không kịp mang dép chạy về phía cửa phòng nhưng khi nàng đẩy cánh cửa ra bên ngoài chỉ còn bốn binh lính canh gác diêu nguyên đã sớm đi xa tuy thế không hiểu sao cảm giác quấn quít khó chịu lúc trước trong lòng ba lệ đã biến mất chỉ còn lại sự ấm áp và ngọt ngào dịu dàng tựa như, như loại trà mà nàng thích uống nhất lúc đầu có hơi đắng nhưng về sau vị ngọt dịu thanh thoát sẽ xuất hiện tiến sĩ ba lệ một binh lính khẽ gọi lúc này khuôn mặt ba lệ đã trở về vẻ lạnh lùng bình thường nàng đưa tay chỉnh lại mái tóc dài lạnh nhặt đáp chúng ta đi tới phòng thí nghiệm gã ngốc kia công suất của thiết bị đầy vẫn chưa đủ vẫn còn một chút thời gian trước khi kế hoạch bắt đầu đi thôi nhân lúc cuộc chiến chưa bắt đầu chúng ta tranh thủ điều chỉnh lần cuối cùng cùng lúc đó diễu nguyên nhìn vương quang chính mang vẻ mặt mệnh mọi bình thản bước lên phi thuyền vận chuyển vương quang chính là sĩ quan chỉ huy lực lượng phòng vệ trên mặt đất cho đến khi phi thuyền hy vọng rời lòng đất hoặc kế hoạch thất bại hắn tuyệt đối không thể để công sự phòng ngự trên mặt đất bị thất thủ mà với tính cách của vương quang chính cho dù chết hắn cũng không lùi một bước lao vương mặt đất nhờ vào ngươi vì thắng lợi vì tương lai nhân loại vì hành tinh quê hương của chúng ta vì con cháu chúng ta tất cả xin nhờ vào ngươi d i ê u nguyên nhìn bóng dáng vương quang chính đi xa dùng kỹ năng truyền đạt giả gửi gắm những lời cuối cùng vương quang chính không quay đầu lại chỉ giơ tay khẽ phất ra hiệu cho d i ê u nguyên sau đó hán bình thản bước lên phi thuyền vận chuyển bay lên mặt đất đi thôi tiếp theo là đến lượt chúng ta d i ê u nguyên quay đầu lại nhìn về quân đoàn vũ tụ bên dưới tổng cộng có hơn một trăm mười binh lính đây là toàn bộ tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại có thể tác chiến mà phi thuyền hy vọng có được còn những tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại mới được bổ sung sau đợt sốt cao thứ hai bọn họ vẫn chưa thật sự trải qua huấn luyện quân sự chính thức không thể ra chiến trường ngay nếu lực lượng này bị tiêu diệt phi thuyền hy vọng sẽ bị thiệt hại nặng nề nhiều lời cũng không tác dụng gì nữa đây là trận chiến cuối cùng trận chiến sống còn với đám quái vật kia tương lai chúng ta có lẽ còn những trận chiến khác hoặc không còn trận chiến nào nhưng hiện giờ là trận chiến cuối cùng mà chúng ta phải đối mặt chúng ta có thể đoạt được hành tinh nhân loại có thể phục hồi chúng ta có thể sinh sống trong hòa bình nhưng tất cả điều đó chỉ có được khi chúng ta chiến thắng vì nhân loại vì tương lai vì con cháu chúng ta vì hành tinh quê hương lên đường tất cả binh lính lần lượt bước lên phi thuyền chiến đấu của mình theo sự chỉ huy của diêu nguyên bay vút lên mặt đất tốc độ phi thuyền càng lúc càng nhanh đồng thời hệ thống e g s được khởi động chỉ trong chốc lát 110 chiếc phi thuyền đã phá vỡ tầng khí quyển tiến vào không gian mà ở phía xa con quái vật mẹ trên vệ tinh số hai đã bắt đầu rời khỏi mặt đất bay lên không trung hiện nó đang ở trong bầu khí quyển trong quỹ đạo bay của vệ tinh số hai có thể thấy do kích thước quá khổng lồ cũng như trọng lực từ vệ tinh số hai ảnh hưởng tốc độ bay của nó cũng không nhanh cho lắm kế hoạch tác chiến cuối cùng bắt đầu đầu tiên trong phạm vi lớn nhất có thể tiến hành càn quét toàn bộ quái vật và chiến hạm quái vật con quái vật mẹ muốn sinh sản quái vật mới vẫn cần một ít thời gian cho nên chúng ta tiêu diệt càng nhiều quái vật thì về sau chiến đấu sẽ nhẹ nhàng hơn vẫn chiến thuật cũ thay phiên công kích rồi rút lui thời gian thực hiện là một tiếng một tiếng sau tập hợp tại tọa độ 3 6 1 2 h 1 6 1 2 3 5 1 ở đó chúng ta sẽ bắt đầu giai đoạn tiếp theo của chiến dịch d i ê u nguyên nhìn đám quái đông đảo đ ằ n g xa hít một hơi dài sau đó dùng kỹ năng truyền đạt giả ra lệnh cho các binh lính khác với sự dẫn đầu của hắn tất cả phi thuyền chiến đấu bắt đầu tăng tốc cuộc chiến lần thứ hai với đám quái vật bắt đầu cùng lúc đó trong phi thuyền hy vọng y vải nạ và mị sủ ạ sạp d ộ đang miệt mài làm việc mắt hai người thâm quầng hầu như chưa ngủ một chút nào ít nhất các binh lính và tân nhân loại khác có thể được nghỉ ngơi còn bọn họ chỉ ngủ gật trong chốc lát ăn miếng cơm hút vài điếu thuốc lá sau đó lại bắt đầu thí nghiệm đặc biệt là khi có hơn 20 binh lính bị nhiễm virus được đưa tới toàn bộ là tân nhân loại và chuẩn tân nhân loại a trong đó có anh hùng trương hằng và nhâm đảo một người là dự chi giả mạnh nhất trên phi thuyền hy vọng người kia là một trong hai suy luận giả hiếm hoi cho dù ai trong đó cũng không thể chết nếu không phi thuyền hy vọng sẽ bị tổn thất thảm trọng nhưng có thể làm gì đây bất kỳ một hành tinh c ó sinh vật sống nào trong vũ trụ đều là tổng hợp của vô số kỳ tích mà trong quá trình tiến hóa mỗi hành tinh đều có những giai đoạn khác nhau do đó về cơ bản thì cấu trúc g e n sinh vật của mỗi hành tinh đều khác nhau đó là chưa kể sự đa dạng của vô số vi sinh vật virus sự đa dạng về chủng loại g e n của bọn chúng là không sao đong đếm có thể chỉ là một loại vi khuẩn vô cùng bình thường trên trái đất lại là khắc tinh của sinh vật mạnh mẽ như thực vật ngoài hành tinh do đó ai chắc được một loại vi rút tầm thường nào đó trên hành tinh này lại là thứ trí mạng với loài người không có biện pháp tất cả những chất kháng sinh đều được thử qua không thể khắc chế thậm chí còn làm cho bệnh trên chuột bạch rét hờ tiến triển nhanh hơn hiển nhiên loại bệnh này là tổ hợp của nhiều vi khuẩn và vi rút tạo thành các loại kháng sinh đưa vào đều bị bọn chúng vô hiệu hóa sau đó biến thành chất dinh dưỡng sắc mặt ỉ vãi na khổ sở hai mắt mị sủ ạ sạp r ồ đỏ ngầu hiện ra tiêm máu việc này làm hắn nhớ đến quá khứ đau đớn của mình nhưng cho dù hắn không cam lòng như thế nào lúc này cũng không khỏi buồn xuôi thở dài đúng vậy nếu chỉ có một loại vi rút nguy hiểm chúng ta có thể thử biện pháp khác t ỷ như thiết bị hồi phục siêu tử nhưng bọn họ đã hít thở quá nhiều không khí ở đây bên trong có vô số vi sinh vật và virus có thể nói trong người bọn họ đâu đâu cũng là virus hiện giờ đã có vài bệnh nhân bắt đầu xuất huyết trong nội tạng theo đà này tối đa nửa tiếng nữa bọn họ sẽ chết đúng vậy nếu như chỉ có một hai loại virus thì còn có cách nhưng một lần bị nhiễm quá nhiều loại virus vi sinh vật như vậy đừng nói là chúng ta cho dù cuộc cách mạng công nghiệp lần năm e rằng cũng không thể giải quyết trong thời gian ngắn y vai nạ than thở mitsu a sabjo nắm chặt tay khàn giọng nói nếu như có một loại virus có thể miễn dịch bất kỳ loại virus vi sinh vật khác thì tốt rồi tiến sĩ y vai nạ đúng rồi quả thật có một loại tế bào có thể miễn dịch tất cả các loại virus nó có thể chống lại toàn bộ virus trên toàn bộ hành tinh chỉ cần nó không chết thì lập tức sinh ra hệ thống miễn dịch ra thế tôi đã tìm ra biện pháp rồi sử dụng tế bào quái vật để tạo ra vaccine phòng bệnh chương một r ă m bảy m hệ thống eqs bị phá giải trong vũ trụ phi thuyền chiến đấu của r i ê u nguyên vừa phá hủy một chiếc chiến hạm quái vật vô số giọt máu xanh biếc và thịt vụn của chúng bay toán loạn thậm chí văng vào cả phi thuyền chiến đấu nhưng điều này không có ảnh hưởng gì lớn bởi máu đám quái vật này không có acid không sợ chúng ăn mòn kim loại còn bản chất của hệ thống eqs chính là bẻ cong ánh sáng cho nên dù phi thuyền chiến đấu có dính máu sự tàng hình vẫn không ảnh hưởng bởi hệ thống eqs sẽ làm bất kỳ vật thể nào tàng hình trong phạm vi bao phủ của hệ thống bước đầu tác chiến rất thuận lợi do cuộc chiến đấu lần trước khá dễ dàng chiến thuật tấn công lần lượt rồi rút lui khá hiệu quả vì vậy khi thực hiện các binh lính làm trơn tru hơn lần đầu nhiều thậm chí một vài binh lính mới cũng hăng hái tham gia tích cực chứ không phải chỉ du rú phía sau hiểm trợ hỏa lực nữa khi các phi thuyền chiến đấu càn quét gần xong các chiến hạm quái vật v à o ngoài chuẩn bị tiếp cận quái vật mẹ dị biến phát sinh từ bên trong cơ thể con quái vật mẹ bay ra vô số quái vật bay nhìn độ lớn tựa hồ bọn chúng còn chưa trưởng thành mà bọn chúng cũng không hề có vũ khí nào nổi bật như p h á o gột bọn chúng phân tán ra phạm vi xung quanh quái vật mẹ không đợi cho diêu nguyên và quân đoàn vũ trụ kịp định thần những chiến hạm quái vật theo sát con quái vật mẹ bắt đầu hành động bọn chúng g ơ hàng loạt khẩu pháo gột của mình lên bắt đầu bắn giải thảm xung quanh tiêu diệt đám quái vật bay vừa xuất hiện sau đó lại một đám quái vật bay nữa xuất hiện rồi bị pháo gột từ chiến hạm quái vật bắn nát cứ như vậy bọn chúng lần lượt bay về trước để lại phía một con đường thịt và máu bọn chúng đang làm gì vậy tự sát tại sao lại tự sát trong nhất thời d i ê u nguyên vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng thời gian không cho phép hắn chân trở bởi con quái vật mẹ và đám quái vật bảo vệ nó vẫn hùng hổ bay về phía phi thuyền hy vọng d i ê u nguyên phải tiếp tục kiên trì lái phi thuyền chiến đấu sông lên nhưng chỉ trong c h ư ớ c mắt khi phi thuyền chiến đấu bay về trước vô số hình ảnh về khu vực máu thịt đấm máu mà đám quái vật tạo nên những suy luận và dự đoán lần lượt lướt qua đầu hắn d i ê u nguyên giật mình vội dùng kỹ năng của truyền đạt giả r i n g lớn mọi người lập tức t ả n ra tiếng nói vừa dứt d i ê u nguyên lập tức điều khiển phi thuyền của mình bay theo kiểu xoa n ố p quay đầu ngược lại nhưng các chiến hạm quái vật đi đầu phảng phất dự đoán được vị trí của phi thuyền chiến đấu đồng loạt khởi động toàn bộ pháo gột trên người điên cuồng oanh tạc ít nhất có hơn một trăm chiến hạm quái vật đồng loạt tấn công hơn b ạ n khẩu pháo gột khai hỏa trong không gian báo t á p phía trước chật lóe lên mười vòng sáng giao động kịch liệt đó là dấu hiệu của vòng bảo hộ điện t ử của chiến hạm quái vật những binh lính phản ứng kịp thời vẫn theo sát diêu nguyên thoát được nhưng tốc độ và phạm vi bắn của pháo gồm đâu có đơn giản hơn nữa lại do hơn một vạn khẩu pháo gồm đồng loạt khai hỏa khi diêu nguyên lùi lại được mười km thì đã có ba phi thuyền chiến đấu nổ tung khôn k i ế p bọn chúng muốn dùng cách này để ngăn chặn hệ thống e k s khôn thật bọn chúng muốn hy sinh bao nhiêu quái vật đây diêu nguyên quả thật muốn phát điên thiệt hại của ba chiếc phi thuyền chiến đấu tuy nghiêm trọng nhưng chưa đến mức làm hắn mất bình tĩnh quan trọng là kẻ địch đã tìm ra cách phá giải hệ thống eqs trừ phi không tấn công một khi tiến vào phạm vi con đường máu thịt mà đám quái vật kia tạo ra tốc độ phi thuyền chiến đấu sẽ giảm xuống quan trọng hơn là kẻ địch có thể xác định quỹ tích bay của phi thuyền chiến đấu như vậy chiến thuật trước kia đã hoàn toàn vô dụng ta ra lệnh d i ê u nguyên hít một hơi dài đôi mắt hiện vẻ kiên quyết sử dụng kỹ năng truyền đạt giả ra lệnh cho toàn bộ quân đoàn vũ trụ ba phi thuyền thành một đội không cần quan tâm tới đám quái vật bảo vệ và khối thịt vận chuyển binh lính thiếu tá vương quang chính và lực lượng phòng vệ sẽ giải quyết bọn chúng tập trung hỏa lực tấn công con quái vật mẹ trừ khi phi thuyền chiến đấu bị hư hỏng không thể tiếp tục tấn công còn lại không được lùi bước triển khai tấn công tự do d i ê u nguyên hiểu rõ quyết định của mình có hậu quả gì nó có ý nghĩa rằng hắn đã vứt bỏ mấy ngàn vạn quái vật kia cho vương quang chính và lực lượng phòng vệ trên mặt đất giải quyết hơn nữa quân đoàn vũ trụ sẽ rất nguy hiểm ít nhất sẽ c ó hơn một nửa hy sinh nhưng hắn phải ra quyết định như vậy đã đến nước này chẳng lẽ lại từ bỏ không vì hành tinh xanh này chúng ta tuyệt không hối hận lên chương một trăm bảy mươi mốt bay lên kia chấp chân hồng khi r i ê u nguyên trở về cảng phi thuyền mọi người bên trong đang rất bận rộn các nhân viên kỹ thuật dịch chuyển phi thuyền chiến đấu hỏng hóc vào kho rồi đẩy phi thuyền chiến đấu thay thế được chuẩn bị s ẵ n ra ngoài đường băng chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào các binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ đều kiên nhẫn đứng đợi im lặng không nói gì khuôn mặt bọn họ hiện vẻ thâm trầm có người hút thuốc lá người khác nhắm mắt hồi sức có người ngắm nhìn phi thuyền hy vọng tất cả bọn họ đều biết rõ trận chiến kế tiếp có thể chính là trận chiến cuối cùng một trận chiến vô vọng nhưng cho dù vô vọng họ vẫn phải tham gia trận chiến này không vì cái gì cao xa cả chỉ vì những người thân của mình vì hành tinh này bọn họ phải tiếp tục chiến đấu cùng lúc đó diêu nguyên đã biết vị trí ba lệ thông qua binh lính quân n u hắn lập tức dùng xe điện chạy tới phòng thí nghiệm còn ba lệ thì đang cùng một đám nhân viên nghiên cứu vùi đầu thảo luận việc gì đó hiện giờ hình tượng ba lệ tương đối cấu thả chân mang dép lê mặc quần sọt ngắn để lộ đôi chân con dài nhưng vẻ mặt của nàng vô cùng chăm chút đôi mắt như sáng bừng lên ba lệ một thanh âm truyền vào thai ba lệ làm cho nàng run lên lập tức quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt riêng nguyên hiện vẻ m ệ t mỏi đi tới không biết vì sao ba lệ trợt cảm thấy cả người nóng bừng cảm xúc kỳ quái lúc trước lại bùng cháy làm nàng bối rối đến mức muốn bỏ trốn nhưng may mà ba lệ kìm chế được trừ khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ hửng thì giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ sao tại sao ngươi lại ở đây ba lệ phi thuyền chiến đấu của anh bị hư hỏng nghiêm trọng không thể sửa kịp trong thời gian ngắn mà dùng phi thuyền thay thế bình thường thì không đáp ứng được phản xạ thần kinh của anh anh muốn lấy chiếc phi thuyền mà em bí mật cải tạo diễu nguyên không trần c h ờ lập tức nói ra tình hình đồng thời chân thành nhìn ba lệ ánh mắt ba lệ hiện vẻ lo lắng nhưng vẫn lạnh nhạt hỏi phi thuyền chiến đấu của ngươi bị hư hỏng nghiêm trọng chiến đấu ác liệt làm sao đúng khá ác liệt diêu nguyên nhìn đồng hồ trên tay nói còn khoảng từ năm đến mười phút nữa là thiết bị đẩy sẽ được phóng nhưng đám quái vật bảo vệ còn rất nhiều hơn nữa bọn chúng đã tìm ra cách phá giải hệ thống egs cho nên việc phá hủy bốn lọ phản ứng nhiệt hạch không thể dựa vào tiểu xảo nữa rồi phải dùng sức mạnh thật sự đánh bại bọn chúng vì vậy anh cần chiếc phi thuyền đó ba lệ nhìn diêu nguyên một cách sâu lắng người đàn ông có vẻ ngoài anh tuấn này khi cau mày trông thật đáng sợ nhưng hắn thật sự là một người tốt thậm chí còn tốt bụng hơn hầu hết những người mà nàng biết được nó ở trong căn phòng bí mật bên trong kho chứa phi thuyền người chắc không biết nơi đó để ta dẫn ngươi đi ba lệ không dám chậm trễ gật đầu đáp anh biết nơi đó mà anh đã tận mắt nhìn thấy em cải tạo nó diễu nguyên vô thức thốt ra những lời trên nhưng vừa nói đã cảm thấy t r ộ t dạ hòng rồi nói thế khác nào bảo mình luôn rình dập cô bé này khuôn mặt ba lệ càng đỏ hơn tức giận liếc mắt nhìn tên đàn ông đáng ghét kia đáng hận mình vừa khen hắn xong cô nàng quyết định không thèm nói với hắn nữa đùng đùng đi về phía kho bí mật còn diêu nguyên chỉ biết im lặng đi theo dọc đường không ai nói với nhau một lời cho đến khi gần tới kho bí mật hai người mới đồng loạt mở miệng n g ư ờ i nói trước đi ba lệ còn giận liếc cái tên diêu nguyên kia một cái nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng được thanh âm của diêu nguyên bỗng trở nên ôn nhu hơn rất nhiều mặt em còn đau không anh xin lỗi không hết đau từ lâu rồi ba lệ lắc đầu không có gì đâu con ngươi chiến đấu có nguy hiểm không ân v ẫ n tốt hai người lại tiếp tục im lặng không biết nói gì cho phải cũng may lúc này đã đến kho chứa phi thuyền hai người vội vàng đi vào trong đến cuối nhà kho ba lệ k h ẽ chạm vài chỗ trên tường bức tường kim loại lập tức dịch chuyển hiện ra một gian phòng khác mà bên trong có một chiếc phi thuyền chiến đấu màu đỏ đ a n g c h ở đây là chiếc phi thuyền được cải tạo từ nguyên mẫu phi thuyền số 003. được trang bị thêm hai động cơ đẩy bằng hạt đồng thời dùng hợp kim chiết xuất từ thực vật ngoài hành tinh để chế tạo bảng mạch và dây điện điều này làm cho hiệu suất của các trang thiết bị tăng lên khá nhiều ví dụ như pháo gosmini tốc độ bắn của được nâng cao vào khoảng hai giây một phát bắn nhưng ngoài ra một số đặc tính khác cũng thay đổi như độ cứng của nòng pháo ba lệ nhìn chiếc phi thuyền chiến đấu nhẹ giọng giới thiệu d i ê u nguyên h â n t h ư ở n g nhìn chiếc phi thuyền trước mắt trong lòng tràn đầy cảm xúc thực ra lúc trước hắn đã có cảm giác này nhưng vẫn chưa rõ ràng đến khi ba lệ mạo hiểm lên chiến trường đề ra kế hoạch tác chiến điên cuồng kia bị hắn tát rồi lúc thì thầm trước cửa phòng ba lệ hắn mới hiểu được lòng mình cô bé này giống hệt với nàng xinh đẹp dũng cảm thiện lương mặc dù không giảo hoạt như nàng nhưng cô bé này lại làm cho hắn cảm thấy thương xót vắng lặng muốn vô về chăm sóc chương một trăm bảy mươi hai lên không trung phi thuyền hy vọng chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc trên mặt đất từ khi phi thuyền chiến đấu số 003 xuất kích công sự phòng thủ trên mặt đất luôn ở trạng thái giới nghiêm chờ quái vật tấn công nhưng lần này tựa hồ có chuyện gì ngoại ý muốn xảy ra sau một lúc lâu vẫn chưa thấy bóng dáng con quái vật nào cho đến khi mấy chục chiếc phi thuyền chiến đấu hỏng hóc quay trở về thông qua ống nhòm siêu rủm binh lính trinh sát mới thấy đám quái vật đang lao tới muốn đáp thẳng xuống đây sao lao thẳng vào giữa công sự phòng ngự chúng cho rằng sơ hở của chúng ta là bầu trời sao lũ quái vật ngu xuẩn vương quang chính ngẩng đầu nhìn bầu trời cười lạnh lẩm bẩm sau đó hắn ra lệnh cho binh lính liên lạc bên cạnh hệ thống phòng không đã chuẩn bị xong chưa thưa chỉ huy đã chuẩn bị xong bất cứ lúc nào cũng có thể khai hỏa binh lính liên lạc nhìn thiết bị điện tử trên tay đắp như vậy mười lăm giây sau bắt đầu tiến hành tấn công oanh tạch với hỏa lực tối đa cho bọn khốn kiếp kia biết với cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn thì chiến thuật trên chỉ là rát rưởi vương quang chính nhìn lên trời cười lạnh đúng vậy với cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn thì địa vị của không quân không phải binh lực tác chiến trong vũ trụ đã bị hạ thấp đáng kể nguyên nhân mấu chốt chính là phát minh về vũ khí gos và vòng bảo hộ điện tử điều này làm cho các vũ khí cũ như tên lửa bom lần l ử a suy tàn đặc biệt nếu mục tiêu dưới đất có đủ năng lượng và vòng bảo hộ điện tử thì việc tấn công từ bầu trời có tác dụng rất nhỏ hơn nữa vòng bảo hộ điện tử của không quân khá yếu ớt khi so với các mục tiêu trên mặt đất nếu đối chiến với lực lượng phòng không thì có thể nói hai bên không c ù n g cấp ở thêm vào đặc tính đáng sợ mà vũ khí gột sở hữu như việc vận tốc viên đạn có thể lên tới mấy trăm km s điều này có ý nghĩa rằng khoảng cách tấn công không còn là vấn đề quá lớn nữa cho dù máy bay có bay cao đến mức nào vẫn bị vũ khí ghost bắn hạ trong mấy giây nếu một viên đạn không phá nổi vòng bảo hộ điện từ trên máy bay thì mười 10 viên trăm viên ngàn viên đạn thì sao đừng quên vũ khí ghost nổi tiếng vì tốc độ đạn và cường độ b ắ n như thế không quân chỉ là những con n g ồ i chờ làm thịt vì vậy trừ phi tấn công cứ điểm trên mặt đất từ ngoài không gian hoặc dùng binh lính nhảy dù xuống địa điểm khác rồi tập trung lại tấn công chính diện với kiểu tấn công này vũ khí ghost lại tương đối kém hữu dụng dù sao thì tốc độ viên đạn bắn quá nhanh quy tích viên đạn hoàn toàn không chịu lực hút của trái đất tức là nó sẽ bay theo đường thẳng chứ không phải đường vòng cung như vậy đối với các mục tiêu ở quá xa khuất khỏi tầm mắt thì vũ khí ghost có bắn cũng không trúng để khắc phục chỉ có thể dựng các khẩu pháo ở vị trí cao hoặc sử dụng vũ khí nổ kiểu cũ cho nên nếu so sánh với việc tác chiến trên mặt đất cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn có ưu thế trong việc tấn công bầu trời hơn khi bầu trời xuất hiện vô số điểm đen vương quang chính nói vào thiết bị liên lạc đừng khẩn trương chờ bọn chúng hạ thấp xuống chút nữa đợi bọn chúng tiến vào tầm bán năm bốn ba hai một bán vương quang chính gầm lên vô số vũ khí gỗ ộ đồng loạt khai hỏa từ súng đại liên gỗ sáu nòng xoay pháo gỗ ộ mini tầm trung đến cỡ lớn trong đó còn có một khẩu pháo gột điện từ xuyên quỹ đạo được chuyển lên từ phi thuyền hy vọng thậm chí các binh lính bình thường cũng đồng loạt rút súng gột của mình ra nã đạn đó là một đợt thủy chiều sắt một cơn thủy chiều sắt được tạo thành bởi đạn gột đạn pháo gột trên bầu trời những điểm đen nổ tung sau đó vô số tay chân cụt nội tạng vỡ nát máu tươi đổ xuống công sự phòng ngự phần lớn sắc quái vật bị vòng bảo hộ điện từ đánh bật ra bởi trong chúng có một phần kim loại nên vòng bảo hộ điện tử sẽ có tác dụng tránh việc thi thể quái vật rơi xuống gây hư hỏng cho các trang thiết bị cũng như binh lính bên dưới nhưng vô số máu tươi nội tạng vỡ nát thịt vụn ra lại không như thế bọn chúng đổ xuống đầu mọi người như mưa bất quá các binh lính không có vẻ gì mất bình tĩnh trải qua trận chiến trước mọi người đã sớm quen với cảnh máu tanh này ngược lại còn hơi cảm thấy hưng phấn dù sao thì có trang phục chiến đấu bảo vệ bọn họ sợ gì chút vết bẩn này tất cả binh lính chỉ chuyên tâm nhìn lên bầu trời tiếp tục nã đạn q u a n h tạc liên tục bổ sung năng lượng thay đạn lại tiếp tục q u a n h tạc cứ như vậy đến hơn năm sáu phút đã không còn bất kỳ điểm đen nào trên bầu trời còn công sự phòng ngự đã biến thành một biển máu xanh cùng nội tạng vỡ nát và thịt vụn hệ thống thoát nước được khởi động đem toàn bộ những thứ trên thải ra ngoài nhưng nếu dùng chân trần đi trong căn cứ vẫn cảm thấy sự nhảy mùa và mùi tanh tươi phảng phất đâu đây đám quái vật kia rốt cuộc cũng nhận được một bài học nói chính xác hơn sau khi chết hơn phân nửa số lượng bọn chúng đã từ bỏ ý định hạ thẳng xuống công sự mà tìm một chỗ xa đắp xuống sau đó tập hợp đội ngũ chuẩn bị cho trận chiến tấn công vương quang chính nhìn đội hình quái vật đằng xa chân mày hắn cau lại thể hiện sự lo lắng bởi trong đám quái vật kia lại xuất hiện loại quái vật dài một tầm m é t hình dạng giống rết với hai chiếc càng lớn tựa như hai lưới hái tuy bọn chúng trải qua hồi phục kích trên không mà chết đi quá nửa nhưng số lượng còn lại vẫn rất đông đứng kế bên là loại quái vật cao sáu bảy m tạo vòng bảo hộ điện tử đáng sợ hơn ở giữa bọn chúng xuất hiện một loại quái vật mới chiều cao lên tới một trăm năm mươi m toàn thân được bao phủ bởi lớp lân giáp màu đen có bốn chân khổng lồ phía trước có đến hơn 70-80 chiếc càng to lớn trên càng có dòng điện lưu chuyển tổng cộng có hơn 10 con đội hậu cần trợ giúp đội tấn công tầm sa nạp năng lượng và thay đạn cho pháo g ô t chờ bọn chúng tiến vào tầm bán lập tức giết chết mười mấy con quái vật khổng lồ đó cho ta vương quang chính giống vào thiết bị liên lạc rất nhanh các khẩu pháo g ô t cỡ lớn bắt đầu bổ sung năng lượng và đạn dược với kết quả tính toán từ máy tính mini trong công sự vị trí quái vật đã nằm trong tầm bán toàn bộ vũ khí gột đồng loạt khai hỏa đất hai phía trước hứng chịu đợi t oanh tạch dữ dội bùi đất b ố c lên mù mịt mặt đất chấn động kịch liệt vương quang chính vẫn đang quan sát nhưng không hề cảm thấy nhẹ nhõm bởi trong ống nhòm của hắn trừ bùi đất mịt mù còn lại không thấy gì khác con bà nó hạt dơ nẹ x ị t chết tiệt vương quang chính còn có thể làm gì lớn tiếng măng chửi giờ phút này hắn thật sự hận hạt dơ nẹ x ị t đến tận xương thủy nếu không có loại hạt khốn kiếp này thì thiết bị thăm dò đã có thể sử dụng như vậy ít nhất bọn họ có thể tiêu diệt hay đánh phủ đầu loại quái vật khổng lồ kia đâu đợi đến lúc bọn chúng g i à n trận mới bắt đầu chạy đi tấn công tiếng mắng của hắn vừa dứt mặt đất đang run rẩy trợt trở nên chấn động mạnh hơn sau đó một bóng đen lao ra khỏi đám khói bụi chính là loại quái vật mà vương quang chính cảm thấy bất an con quái vật khổng lồ cao tới 150 mét trên người nó lóe lên ánh sáng của vòng bảo hộ điện tử tuy vòng bảo hộ điện tử của bọn chúng đã sắp bị phá vỡ nhưng do thân thể to lớn của bọn chúng lượng năng lượng cung cấp cho vòng bảo hộ điện tử cũng nhiều hơn điều này giúp nó có thể cứng rắn hứng chịu vô số đạn pháo gô tấn công tuy nó còn cách công sự phòng ngự hơn 10 km nhưng khí thế của nó đã không thể dùng từ thiên quân vạn mã để hình dung một con quái vật cao hơn 150 m n ă m lao thẳng tới công sự như một ngọn núi nhỏ di động b á n toàn bộ binh lính ở góc độ kia tập trung hỏa lực vương quang chính gầm lên cầm khẩu súng gột trên tay liên tục xạ kích theo tiếng gầm của hắn tất cả binh lính như phát điên ồ ạt khai hỏa tất cả mọi người đều rõ khi để cho con quái vật khổng lồ này xông thẳng vào căn cứ như vậy công sự phòng ngự sẽ sụp đổ khi đó toàn bộ sẽ chết không có đất trôn ngay cả người nhát gan nhất cũng đã nổi điên gầm lên điên cuồng khẩu súng trong tay bắn liên tục về con quái vật kia hơn 1.000 khẩu súng trường gôs thêm vào năm khẩu pháo gôs hạng nặng chiếu cố con quái vật khổng lồ kia chỉ lao lên được 2.000 mét lúc đó vòng bảo hộ điện từ trên người nó rốt cuộc bị phá vỡ sau đó nó bị vô số vũ khí gôs xé thành mảnh nhỏ mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng còn chưa kịp để bọn họ hoan hô từ làn khói bụi một con quái vật khổng lồ nữa lại xuất hiện hai con ba con tổng cộng có hơn năm con quái vật lao tới tất cả mọi người chết lặng ngây ngốc nhìn năm bóng hình khổng lồ kia năm con quái vật khổng lồ thêm vào hơn một trăm con quái vật cung cấp vòng bảo hộ điện từ chúng ta có thể ngăn cản bọn chúng sao chúng ta có thể thắng trận chiến này sao bán tiếp tục bán không được dừng lại hai mắt vương quang chính đỏ ngầu khàn r i ọ n g gầm lên nhưng năm con quái vật khổng lồ đã càng lúc càng gần mặt đất run lên theo bước chân của bọn chúng một vài binh lính đã dừng lại thậm chí sợ sệt lùi về phía sau bọn họ đã sợ hãi hơn nữa trạng thái này còn lan tràn sang mọi người xung quanh càng lúc càng nhiều binh lính dừng bán t ạ c h t ạ c h khẩu súng gột trong tay vương quang chính vung lên hai binh sĩ đang lùi lại gần hắn nhất lập tức bắn thành tổ họng hắn cơ hồ khản giọng gào thét ai lùi lại sẽ chết bán mọi người tiếp tục bán đào binh sẽ bị xử tử tại chỗ bán cho ta khi vương quang chính giết thêm mấy binh lính dừng bắn mọi người phảng phất như tỉnh lại c h ú t toàn bộ nỗi sợ hãi của mình lên khẩu súng d ơ nó lên bắn điên cuồng về phía trước hơn một phút sau vương quang chính nhìn con quái vật khổng lồ cuối cùng ngã xuống cách đó vài trăm mét thở phào nhẹ nhõm đây là con quái vật khổng lồ đến gần công sự phòng ngự nhất chỉ có vài trăm mét nữa thôi lúc đó vương quang chính thiếu chút nữa đã định tự mình xông lên dùng trang phục chiến đấu cầm chân con quái vật kia đúng là quá mức nguy hiểm nhưng không đợi cho mọi người có cơ hội buông lỏng từ phía xa không ngừng quái vật đắp xuống cơ hồ dùng mắt thường có thể thấy được mười con quái vật khổng lồ hai mươi con ba mươi con tổng cộng có hơn ba trăm con quái vật khổng lồ đắp xuống tất cả mọi người chết lặng thậm chí ngay cả thanh kiếm chấn động sóng cao tần trên tay vương quang chính cũng rơi xuống đất khuôn mặt hắn sánh m é t vì loài người vì nhân loại bất diệt một giọng nói vang lên giữa bầu không khí im lặng không do ai đã thét lên như thế dần dần mọi người đồng loạt hô to những điều tương tự những cảm xúc sâu thăm trong lòng tuy tiếng nói có thể bất đồng nhưng đó chính là tiếng lòng của họ là tâm sự cuối cùng trước khi chết không đợi vương quang chính ra lệnh tất cả đồng loạt cầm vũ khí của mình nhắm về trước cùng lúc đó dưới lòng đất các nhân viên thực hiện công tác đào hầm đã rút lui về phi thuyền hy vọng bởi họ đã hoàn thành công việc chỉ cần phá vỡ thêm một tầng đất mỏng như vậy đường lên mặt đất của phi thuyền hy vọng đã thông thoáng quá trình kiểm tra hệ thống phản trọng lực còn năm giây nữa kết thúc hai một đã kiểm tra xong không có gì bất thường quá trình kiểm tra động cơ đẩy bằng hạt kết thúc không có gì bất thường quá trình kiểm tra thiết bị phát hạt giờ nệ xì và thiết bị ngăn chặn hạt giờ nệ xì kết thúc không có gì bất thường quá trình kiểm tra hệ thống e k s kết thúc không có gì bất thường bên trong phòng điều khiển ngồi trên chiếc ghế hạm trưởng chính là cô bé mặc quần đùi mang dép lê của chúng ta lúc trước nàng đã được diêu nguyên chỉ định nếu như diêu nguyên và vương quang chính đồng thời không có trên phi thuyền hy vọng thì nàng sẽ đảm nhiệm chức hạm trưởng tạm thời ba lệ ba lệ nhìn từng mục kiểm tra kết thúc nhẹ nhàng nói ta ra lệnh gia tăng hiệu suất của hệ thống phản trọng lực đưa phi thuyền hy vọng rời khỏi mặt đất khởi động hệ thống eqs khởi động vòng bảo hộ điện tử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 thì lớp đất thuyền mặt đất mét. tác tầng đất sụt một to trên, trời trong Ta thuyền mét. toàn thiết thăm trường cách phi hy chỉ chiếc hố chính xanh. lệnh, phi hy Khởi học. Hạm lệnh, phi thuyền hy lớp lộ lớn, là lên lên Với động độ động độ cuối cùng cuối cùng, cao lệ, cao. xuống, bầu quang ngăn vọng này bên vọng vọng dày bay bay và mà dò 20 5.000 bộ ra ra ra bị một loạt mệnh lệnh được ban bố phi thuyền hy vọng khổng lồ dần dần trồi lên mặt đất nhờ động cơ đẩy bằng hạt và hệ thống phản trọng lực chỉ 30 giây sau thì phi thuyền hy vọng đã lên tới độ cao cần thiết mà lúc đó hệ thống eqs cũng được khởi động trừ một vài chỗ trên bầu trời xuất hiện gọn sóng còn lại không hề có bất kỳ dấu vết nào của phi thuyền hy vọng ta ra lệnh tất cả pháo gột trên phi thuyền nhắm vào đám quái vật bên dưới tiến hành bắn giải thảm c a n quét bổ sung năng lượng cho pháo gột điện từ xuyên quỹ đạo tần suất bắn tối đa Đồng thời, bổ sung năng lượng cho chủ pháo khởi động siêu đại pháo điện từ xuyên quỹ đạo sở ta đẹp giờ kẻo gùn m t c h ư n g một r ư ơ i ba phi thuyền hy vọng tấn công khi 300 con quái vật khổng lồ xuất hiện trên chiến trường mọi người đã tuyệt vọng bọn chúng có chiều cao lên tới 150 m é t cân nặng lên đến vài trăm tấn sức công phá của bọn chúng không thua gì những vũ khí hủy diệt khủng khiếp của loài người điểm quan trọng nhất bọn chúng không chỉ có một hai con mà lên tới ba trăm con vũ khí ghost gặp phải khắc tinh là vòng bảo hộ điện tử hơn nữa còn là quái vật có thể tích to lớn như vậy cần hỏa lực cao hơn rất nhiều mới phá vỡ được vòng bảo hộ nhưng binh lính thuộc lực lượng phòng vệ chỉ có hơn ba sáu trăm người không hiện tại chỉ có khoảng ba ba trăm người mỗi người có một khẩu súng ghost trong đó có những binh lính còn phải bận điều khiển các khẩu pháo ghost đối mặt với đám quái vật đông như thủy triều kia thêm vào ba trăm con quái vật khổng lồ hỏa lực trong tay loài người ít ỏi đến đáng thương cho dù công sự phòng ngự có vững chắc đến đâu cũng vô phương cản nổi bọn chúng trong lúc mọi người tuyệt vọng đ ỗ n g nhiên trên mặt đất cách đó không xa vang lên một tiếng nổ bùi đất mịt mù đồng thời trên mặt đất hiện ra một lỗ hổng tất cả đờ người ra thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ vài giây sau tất cả mọi người đồng loạt hoan hô bởi vì điều đó đại biểu cho một việc mà ai cũng biết trước khi bắt đầu chiến đấu mọi người đều học thuộc lòng kế hoạch tác chiến trong đó điều quan trọng nhất phải thủ vững cho đến khi phi thuyền hy vọng rời lòng đất với hệ thống eqs được lắp đặt trên phi thuyền hy vọng chỉ cần không phải phi thuyền chiến đấu tiếp cận quá gần như vậy vĩnh viễn không bị phát hiện hơn nữa phi thuyền hy vọng trải qua đợt tấn công của người ngoài hành tinh sáu năm về trước vô luận là diêu nguyên hay hạ nghị viện dân chúng đều sợ hãi cho nên bọn họ đều nhất trí cải tạo lại phi thuyền hy vọng một cách toàn diện với các kỹ thuật có được từ quần thể chiến hạm thêm vào cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn trợ lực công cuộc cải tạo phi thuyền hy vọng cơ hồ không bao giờ dừng lại đầu tiên là việc đề cao năng lực phòng ngự đó là trang bị vòng bảo hộ điện t ử và thay đổi lớp giáp kim loại bên ngoài phi thuyền trong đó quan trọng nhất là việc sử dụng kim loại được chiết xuất từ thực vật ngoài hành tinh làm lớp giáp thứ hai cho phi thuyền hy vọng ngoài ra còn có một lò phản ứng nhiệt hạch cỡ lớn cung cấp năng lượng cho vòng bảo hộ điện tử hiệu suất của nó có thể ngăn cản một chiếc phi thuyền khác tấn công liên tục hay nói cách khác là một chiếc phi thuyền hy vọng khác tấn công liên tục trong năm phút bao gồm sự tấn công của chủ pháo mức độ bảo vệ gần như tương đương với vòng bảo hộ điện tử được trang bị trên chủ hạm trong quần thể chiến hạm sau đó là việc đ ề cao sức tấn công với chiều dài mấy km chiều cao mấy trăm mét của phi thuyền hy vọng khắp nơi được trang bị tổng cộng hơn 600 khẩu pháo gột cỡ lớn 108 khẩu pháo gột điện từ xuyên quỹ đạo chưa kể có thêm một chủ pháo kinh khủng s ở ta đẹp do ở kẻo gùn với năng lượng có riêng một lò phản ứng nhiệt hoạch chuyên cung cấp năng lượng cường độ hỏa lực đủ để nhấn chìm một đất nước cỡ chung trên trái đất trong vòng năm phút cuối cùng là khả năng cơ động siêu siêu cao hay nói đúng hơn khả năng chạy trốn là vô đối với cuộc cách mạng công nghiệp lần bốn thì kỹ thuật về động cơ chỉ tương đối tiến bộ hoàn toàn không thể so sánh với hai loại kỹ thuật chủ chốt có trên phi thuyền hy vọng chính là bước nhảy không gian và hệ thống phản trọng lực theo như sự tính toán của các nhà khoa học tuy động cơ đẩy bằng hạt phản lực kiểu mới có đủ công suất để nâng phi thuyền hy vọng từ mặt đất bay thẳng ra ngoài không gian nhưng nếu không sử dụng hệ thống phản trọng lực e rằng phi thuyền hy vọng sẽ bị gây đôi giữa không gian đơn giản vì trình độ kim loại trên phi thuyền vẫn chưa đủ tiên tiến không thể chịu nổi áp lực quá lớn khi phá vỡ bầu khí quyển bay ra ngoài vũ trụ hơn nữa còn trong tình huống lao thẳng ra vũ trụ như vậy cũng may bởi không ai trên phi thuyền hy vọng định dùng động cơ đẩy bằng hạt phản lực làm chuyện như thế cả các nhà khoa học chỉ dự định dùng động cơ đẩy bằng hạt để phi thuyền hy vọng khi ra tốc hoặc chạy trốn thôi nói chung ba điểm trên có được chính là khát vọng của ba tầng lớp trên phi thuyền hy vọng cho đến giờ việc cải tạo phi thuyền vẫn đang được tiếp tục tầng lớp quân đội thì phi thuyền hy vọng có sức tấn công mạnh mẽ tiêu diệt mọi kẻ địch tầng lớp trung lưu thì mong phi thuyền có khả năng phòng ngự cao sống sót qua cơn nguy hiểm còn tầng lớp bình dân thì lại mong có khả năng cơ động mạnh mẽ có thể đ à o thoát trước các mối nguy hiểm thường gặp với ý chí của ba tầng lớp phi thuyền hy vọng đã trở thành một quái thai có sức tấn công siêu cao sức phòng ngự siêu cường và khả năng chạy trốn vô đối do đó khi tất cả binh lính thuộc lực lượng phòng vệ nhìn thấy phi thuyền hy vọng bay không trung bọn họ đều cảm thấy mình được an toàn điều duy nhất cần chú ý chính là không nên ăn đạn lạc là may lắm rồi dĩ nhiên chuyện như thế cũng không có xảy ra dù sao thì bốn phương tám hướng đều có quái vật binh lính dưới đất vẫn chưa ngốc đến mức s u n g phong liều chết tấn công đám quái vật khổng lồ kia lại bởi với hỏa lực của bọn họ căn bản không thể cản nổi đám quái vật khổng lồ kia nếu phi thuyền hy vọng không tấn công bọn họ chắc chắn sẽ chết vì vậy thay vì phi công bắn đám quái vật khổng lồ kia bọn họ thà tiêu diệt các quái vật nhỏ lẻ đi sau 10 giây sau một khu vực sáng lòa xuất hiện trên bầu trời bầu không khí gợn sóng đây mới là sức mạnh của vũ khí ghost hơn sáu trăm linh khẩu pháo ghost cùng lúc khai hỏa sẽ có quang cảnh gì đây là loại pháo có sức công phá đủ để bắn xuyên tới mặt trăng a lúc này mặt đất bên dưới phi thuyền hy vọng đã hoàn toàn sụp đổ mọi thứ lốn sâu vào một chiếc hố không đáy có thể nói quang cảnh tựa như thiên thạch va chạm ba trăm con quái vật khổng lồ và vô số con quái vật con bị pháo gột ghim chặt vào lòng đất sau đó v ỡ nát thành thịt vụn còn pháo gột điện từ xuyên quỹ đạo thì nhắm vào nơi quái vật đáp xuống đằng xa loại pháo này có thể coi là phiên bản mini của chủ pháo sờ ta đẹp giờ kẻo gùn tổng cộng một trăm lẻ tám khẩu pháo khai hỏa vào vị trí đám quái vật tập trung cách đó mười km vô số dòng điện cực mạnh chạy qua cuộn dây chuyển hóa thành từ trường siêu mạnh đẩy 108 viên đạn pháo bay ra ngoài mặt đất run rẩy bùi đất m ị t mù dâng cao đến hơn ngàn mét 108 khẩu pháo điên cuồng oanh tạch nhấn chìm khu vực kia thậm chí mặt đất đã bốc hơi sức phá hoại của nó đã không thể so sánh với đại pháo nữa đây chính là 108 t h thiên thạch va chạm vào mặt đất các binh lính trên mặt đất bị chấn động mãnh liệt tất cả quay cuồng ngã lăn quay trên mặt đất cũng may là các khẩu pháo gô được gắn trên cao vẫn chưa bị sụp do chúng được cố định trên mặt đất nhờ vào thiết bị siêu tử nhưng trong công sự phòng ngự mặt đất đã nứt nẻ hai đợt tấn công vừa rồi của phi thuyền hy vọng đã phá hủy toàn bộ kết cấu địa chất của khu vực đây cũng là trong trường hợp máy tính chủ trung ương tính toán tối ưu nhằm giảm bớt thiệt hại cho công sự phòng ngự bên dưới nếu không thì bây giờ bọn họ đã chung số phận với đám quái vật kia không tới một phút toàn bộ chiến trường đã bị quét sạch trừ một vài con quái vật lọt lướt ra hầu như không còn bất kỳ vật thể nào có thể uy hiếp tới con người nữa mà lúc này chủ pháo trên phi thuyền hy vọng đang thực hiện việc bổ sung năng lượng ngắm thẳng vào không gian bởi uy lực của sở ta đẹp giờ g h o g ủ n quá lớn nếu như bắn vào mặt đất e rằng kết cấu địa chất của toàn bộ lục địa này sẽ bị phá vỡ tạo ra thiên thai khủng khiếp đây là hành tinh quê hương của loài người sao có thể để tai nạn khủng khiếp kia xảy ra cho nên chỉ có thể nhắm vào vật thể ngoài không gian chính là nơi mà vô số quái vật đang bay tới cùng với các khối thịt vận chuyển quái vật một tiếng nổ khổng lồ vang lên bức tường âm thanh bị phá vỡ trong nháy mắt một viên đạn pháo bay vút đi với tốc độ mà mắt thường không sao quan sát được vô số sóng âm tạo thành lan tỏa ra bốn phía tầng mây trên bầu trời bị xé nát thành mảnh nhỏ dĩ nhiên những gì cản đường nó kể cả quái vật đều bị xé nát bất kỳ quái vật nào ở trong bầu khí quyển cho dù không bị bắn chúng cũng bị sóng không khí chấn động lan ra tiêu diệt còn đại đa số quái vật trong không gian thì may mắn hơn chỉ những con nằm trong quỹ tích đạn pháo mới bị xuyên thủng còn lại hầu như vô sự ba lệ ngồi trong phòng chỉ huy quan sát tình hình bên ngoài ra lệnh chủ pháo đã khai hỏa nếu diêu nguyên còn sống hắn sẽ lập tức quay về ta ra lệnh phi thuyền hy vọng lập tức bay ra ngoài vũ trụ tấn công toàn bộ quái vật trong tầm bán đồng thời khởi động thiết bị phản lực cho kế hoạch xạ thiên lang thời gian đếm ngược à là ba mươi giây bắt đầu hạm trưởng ra lệnh theo các mệnh lệnh của ba lệ phi thuyền hy vọng từ từ bay ra khỏi bầu khí quyển tiến ra ngoài không gian sáu trăm khẩu pháo gỗ xoanh tạch không ngừng trong t ầ n g khí quyển thì quái vật đã không còn ưu thế về số lượng nữa bởi có nhiều hơn cũng là vô nghĩa dưới hỏa lực tuyệt đối của phi thuyền hy vọng sau đó bắt đầu thời gian đếm ngược bay ra ngoài vũ trụ n a m bốn ba trong mắt phi thuyền hy vọng là một trận chiến kịch liệt vô số quái vật bị tiêu diệt rồi lại có quái vật khác s ô n g lên trận từ nơi xa xuất hiện một chiếc phi thuyền màu đỏ rực bay đến gần phi thuyền hy vọng do c ô đã xác nhận tín hiệu từ trước nên các khẩu pháo gột trên phi thuyền hy vọng không tấn công chiếc phi thuyền kỳ lạ này Bán. Ba lệ ra lệ, thiết bị phản lực được bắn lệnh, phản ngoài, trong hình dạng tựa như một chiếc tên lửa, thông qua tín hiệu hướng dẫn thuyền thẳng ra ra tựa lửa, lệ lực hiệu thiết chiếc chiếc phi một từ được đỏ bước màu qua khi hắn định phá hủy cái cuối cùng con quái vật mẹ bắt đầu tiến hóa dịch chuyển lò phản ứng cuối cùng đến tận sâu trong cơ thể đồng thời biến thành hình cầu tận lực bảo vệ lò phản ứng còn x u ấ t lại tức lúc đó lớp thịt dày bảo vệ bên trên đã ngăn cản r i ê u nguyên thực hiện ý đồ tuy hắn dùng tia chớp chân hồng tấn công không ngừng nghỉ pháo gột mini nã đạn như mưa nhưng đạn pháo chỉ xuyên qua vài lớp thịt rồi lỗ hổng được khép lại nếu không thể đưa viên đạn pháo xuyên thấu tới chỗ lò phản ứng nhiệt hạch cuối cùng với tốc độ khôi phục siêu cường của con quái vật mẹ việc tấn công liên tục để xuyên thùng lớp thịt dày kia là điều không tưởng bởi tốc độ khôi phục của nó nhanh hơn tốc độ bắn của khẩu pháo gosmini nhiều lần trong lúc diêu nguyên vô cùng lo lắng chật từ nơi xa phía bầu khí quyển của hành tinh nơi phi thuyền hy vọng đắp xuống vô số quái vật đột nhiên hóa thành thịt vụn cho dù ở khoảng cách xa xôi diêu nguyên vẫn thấy rõ cảnh đó bởi hắn đã vận dụng kỹ năng của thanh tích giả ra thế phi thuyền hy vọng đã bay lên vũ trụ như vậy dùng chủ pháo trên phi thuyền giải quyết lọ phản ứng cuối cùng kia tinh thần d i ê u nguyên lập tức phân chấn điều khiển phi thuyền quay ngược lại bay về phía sau không nên xem thường tốc độ của tia chớp chân hồng chỉ trong mấy phút d i ê u nguyên đã lái phi thuyền bay đến nơi phát ra luồng sáng khoảng cách đó tương đương với quãng đương từ trái đất bay lên mặt trăng khi đến gần phạm vi 10 km tia chớp chân hồng rốt cuộc bước vào khu vực cách ly hạt giờ nệ s i s và có thể nhận biết lẫn nhau cho dù có hệ thống e k s bán. đây là câu nói đầu tiên diêu nguyên nghe được khi tiến g vào phạm vi liên lạc thanh âm nhẹ nhàng thanh thúy đó từ ba lệ sau đó từ cảng phi thuyền bắn ra một thiết bị đẩy khổng lồ có hình dạng tựa như tên lửa diêu nguyên biết thiết bị đẩy này đã được cải tiến bên trong chứa thiết bị cách ly hạt dơ nẹ sĩ mini đồng thời có bộ điều khiển bằng tín hiệu hay có thể nói nếu phi thuyền của hắn tiếp cận thiết bị đẩy trong phạm vi một trăm l i n như vậy thiết bị đẩy sẽ bay theo tín hiệu phát ra từ phi thuyền của hắn nhờ thiết bị này mới đảm bảo việc thiết bị đẩy bắn chúng con quái vật mẹ và đẩy nó bay chính xác về phía mặt trời còn việc bảo vệ thiết bị đẩy toàn bộ đều do phi thuyền chiến đấu phụ trách khi thấy thiết bị đẩy được phóng ra d i ê u nguyên chỉ kịp kêu lên cẩn thận lo phản ứng nhiệt hạch cuối cùng trong cơ thể con quái vật mẹ vẫn chưa bị phá hủy sử dụng thiết bị thăm dò quang học trên phi thuyền hy vọng để xác định vị trí sau đó thông sau máy tính chủ để tính toán vị trí dùng chủ pháo phá hủy nó lo phản ứng ở nơi mà con quái vật mẹ bảo vệ nghiêm mật nhất vừa nói diễu nguyên vừa điều khiển phi thuyền quay ngược lại nhanh như c h ư ớ c bay theo thiết bị đẩy cũng may do vừa bắt đầu phóng nên công suất của thiết bị đẩy kia còn thấp tốc độ không nhanh ngoài ra phi thuyền chiến đấu khi tiếp cận phạm vi một m l i xung quanh nó có tốc cũng kích thể hết thẻ từ hoạt tử trên thiết khiển phương hướng như hộ điều độ điện đầy vòng bay, bay bảo bị diễu ù thế, đớt. hộ yếu nó vẫn vô cùng yếu đớt. Vòng vô bảo ệ n khẩn cấp, cho nên tối đa chỉ có thể ngăn cản tử đặt tối thể được đa cài cấp, cho chỉ có nguyên nhìn màn hình vi tính trên phi thuyền hiển thị các thông tin đó là các thông tin được chuyển tới từ thiết bị đẩy đặc biệt về phương diện bảo vệ yếu ớt của nó điều này khiến r i ê n nguyên nhân mày Bóc chán hồi lúc diêu nguyên điều khiển phi thuyền mang theo thiết bị đẩy lao thẳng về phía con quái vật mẹ thiết bị thăm dò quang học trên phi thuyền hy vọng đã xác định vị trí của con quái vật mẹ nhờ các thông tin thu thập được như vị trí con quái vật mẹ độ lớn nhỏ hình dạng của chúng toàn bộ được nhập vào máy tính chủ trung ương tính toán vị trí l ò phản ứng nhiệt hạch cuối cùng chỉ cần có kết quả chủ pháo sẽ lập tức khai hỏa nhưng con quái vật mẹ ở nơi xa lại bắt đầu từ từ biến mất không không phải biến mất mà ánh sáng bên ngoài con quái vật mẹ bị bẻ cong đúng vậy bên ngoài con quái vật mẹ xuất hiện một vùng không gian vật mẹo đó là hệ thống e k s không thể nào bọn quái vật làm sao có hệ thống e k s nếu có tại sao bọn chúng không sử dụng từ sớm a d i ê u nguyên không thể tin được gào to nhưng chỉ trong chốc lát vô số giả thuyết kết quả hiện ra trong đầu hắn tất cả làm cho hắn vô thức nhìn về các mảnh vỡ phi thuyền chiến đấu bay giải rác trong vũ trụ đúng vậy thông qua kỹ năng của thanh tích giả d i ê u nguyên đã nhận thấy trên toàn bộ chiến trường không biết từ lúc nào đã không còn bất kỳ mảnh vụn phi thuyền chiến đấu nữa Con chiến toàn mảnh thuyền quái đấu phi diệt, vật vỡ thụ mẹ đã hấp hủy bộ bị lúc ọ vọng, mọi c các có cảnh hốc ra Trên trận quan sau hóa. há linh liên l kiện tiến phi người đến thống thuyền nhìn này hệ hy thấy đó đầu bắt mắt EKS, mà mồm.、Lúc、con quái vật mẹ từ từ tàn biến vị trí tính toán bắt đầu có sự sai lệch ba lệ lập tức hỏi sợ ta đẹp giờ kẻo gùn đã nạp năng lượng xong chưa sĩ quan phụ tá kế bên sự tỉnh đắp thưa hạm trưởng quá trình bổ sung năng lượng đã hoàn tất từ mười giây trước hiện giờ chỉ chờ kết quả được tính toán ra sau đó khai hỏa không kịp rồi ba lệ lãnh đạo nói đã không còn kịp nữa khai hỏa ngay lập tức sử dụng kết quả tính toán gần nhất như vậy đã rõ sĩ quan phụ tá lập tức truyền lệnh hạm trường ra lệnh nhanh chóng phi thuyền hy vọng bắt đầu điều chỉnh phương hướng nhắm chủ pháo vào nơi con quái vật mẹ đã biến mất hơn phân nửa sau đó cường độ dòng điện tăng dần phi thuyền hy vọng rung lên chỉ trong sắt na chủ pháo đã được khai hỏa tất cả mọi người trên phi thuyền hy vọng nín thở chờ kết quả khoảng cách từ phi thuyền hy vọng đến con quái vật mẹ khoảng bốn trăm triệu mét hay có thể nói khi khai hỏa thì phải mất đến ba mươi giây sau viên đạn pháo mới bắn trúng mục tiêu đó cũng là lý do vì sao tấn công tầm xa trong vũ trụ trở nên kém hiệu quả khi hạt dơ nẹ xịt tràn ngập không gian đồng thời hai bên đều có hệ thống eqs các khẩu pháo tấn công tầm xa cơ hồ trở nên vô dụng lý do đầu tiên chính là độ chính xác bởi với khoảng cách xa như thế thiết bị do thám lại bị vô hiệu chỉ có thể quan sát và ngắm bắn bằng mắt thường và thiết bị thăm dò q u a n g học cho dù ngươi có khẩu pháo siêu mạnh một phát phá hủy cả hành tinh thì nếu không bắn chúng liệu có ích gì hai là cho dù có thể xác định được đại khái vị trí Thì tính tốc khoảng cách được tính bằng tốc độ ánh sáng, cho với bằng sáng, được độ Do ù đại p h á có khả năng bắn viên đó, ạ n cũng phải mất hơn mấy chục giây, thậm chí lâu hơn bắn chúng mục tiêu. Trong khoảng thời gian tốc mất thậm tiêu. thời cao, chục chí độ đ siêu phải giây, mới lâu mấy mục kẻ địch sớm đã bay đến chỗ khác địch đã đến đâu đến đứng im chờ người bắn pháo vào mình à. Do đó, chỗ ngốc mức chờ pháo mình sớm im bay bắn ai người rồi, vào Do tác chiến trong không gian hoàn toàn khác với tác chiến trên hành tinh. chỉ cần áp chế bằng tấn công tầm xa thêm vào sự áp đảo về đạn dược khả năng phòng thủ cũng như hệ thống năng lượng bất kỳ phi thuyền nào từ đ ẳ n g xa e rằng cũng bị v ắ n thành thịt nát hay có thể nói khi đối mặt với phi thuyền hy vọng trên hành tinh phi thuyền chiến đấu hay đội quân robot chỉ là hư vô nhưng lúc này con quái vật mẹ đang sử dụng hệ thống eqs phi thuyền hy vọng không nền văn minh của loài người đã mất đi ưu thế lớn nhất khi chủ pháo khai hỏa vài giây sau tất cả mọi người bên trong phòng chỉ huy đều nín thở im lặng chờ kết quả không gian tĩnh lặng đến mức phảng phất có thể nghe được nhịp thở từng người ba mươi giây rốt cuộc trôi qua ở nơi vô cùng xa xôi con quái vật mẹ lại một lần nữa hiện ra từ trạng thái tàng hình nhưng vị trí của nó thì hơi khác một chút đã hơi chết xuống so với ban đầu tốt bắn chúng rồi đa số mọi người có mặt hoan hô nhưng s ắ c mặt của số ít người trong đó có ba lệ lại tối sầm lại bởi mười giây sau con quái vật mẹ lại bắt đầu từ từ biến mất không chúng lò phản ứng nhiệt hạch phát pháo vừa rồi chưa phá hủy lò phản ứng nhiệt hạch ở nơi xa diêu nguyên nhìn thấy tất cả tim hắn lạnh như băng bởi hắn đã tuyệt vọng con quái vật mẹ đã có hệ thống ecs như vậy chủ pháo trên phi thuyền hy vọng đã không còn khả năng uy hiếp nó nữa hơn nữa nó vẫn còn một lò phản ứng nhiệt hạch với lò phản ứng này nó có thể chữa trị cả ba lò phản ứng kia trong thời gian ngắn nhất sau đó kế hoạch đã thất bại không vẫn còn cơ hội chỉ còn một cơ hội mỏng manh dùng phi thuyền chiến đấu tấn công con quái vật mẹ liên tục để hệ thống eqs bao phủ bên ngoài con quái vật mẹ rối loạn khiến nó không thể t à n g hình hoàn toàn từ đó phi thuyền hy vọng vẫn còn cơ hội tấn công lần nữa cơ hội phá hủy lò phản ứng nhiệt hạch nhưng d i ê u nguyên nhìn thiết bị đẩy bên cạnh tia chớp chân hồng thiết bị đẩy này đang bay về phía con quái vật mẹ theo tốc độ này chỉ khoảng vài phút nữa nó sẽ tới nơi con quái vật mẹ mà trong lúc đó hắn căn bản không thể rời khỏi nó bởi bất kỳ một con quái vật nào cũng có thể dễ dàng phá nát thiết bị này nhưng khoảng cách hiện giờ giữa hắn và các phi thuyền chiến đấu khác quá xa kỹ năng truyền đạt giả của hắn không thể vươn tới vậy hắn phải làm sao để thông báo cho các phi thuyền chiến đấu khác đây niệm niệm tịch không diễu nguyên vận dụng kỹ năng của truyền đạt giả toàn bộ ý thức chìm vào khoảng không tối đen vắng lặng hắn không ngừng cảm thụ xung quanh sau đó dùng ý niệm lao về phía quả cầu ánh sáng của niệm tịch không truyền đạt ý nghĩ của mình cho nàng lúc này cô bé niệm tịch không đang ngồi ôm chân trên giường cha mẹ cô bé thì đang lo lắng ngồi ngoài phòng khác rất nhiều người dân khác cũng làm thế bọn họ đều im lặng chờ đợi kết quả đột nhiên thanh âm của diêu nguyên vang lên trong đầu niệm tịch khung niệm tịch khung ta cần em chương một trăm bảy mươi lăm tiếng ca và thắng lợi ưng hát thiết lưu bạch lý hải vân lâm phí biu ê dương h o a la tạ hiểu nham bành hoài thị trương đức vương hoa tất cả bọn họ thêm vào vương quang chính và diêu nguyên chính là toàn bộ đội viên hát tinh còn sống t chứ ưng là thanh tích giả còn lại đều là cảm thích chiến đặc chức thích ứng giả. Là loại hình tân nhân loại thích hợp nhất trong chiến đấu. Là thành viên trong tinh, trụng, thân thể vượt trội, là tân nhân loại thích hợp nhất trong chiến lại là là loại loại là là là loại giả, tiểu đội đội trội, đều đấu, đấu, hợp hát thể hợp tổ vượt bộ bất kể ai cho dù tham gia vào quân đoàn vũ trụ hoặc lái phi thuyền chiến đấu thì bọn họ đều là binh lính xuất sắc nhất lúc này nhờ vào họ mà tuyến đầu mới có thể duy trì với đám quái vật kia lâu như vậy thực ra bọn họ cũng đã cố gắng hết sức chiến tích cũng khá khả quan tuy không thể so sánh với thể loại biến thái như tia chớp chân hồng của diêu nguyên nhưng họ cũng là binh lính tinh nhuệ nhất rất ít người trong quân đoàn vũ trụ có thể so sánh với bọn họ hay nói cách khác họ chính là trụ cột trong tiểu đội phi thuyền này nhưng lúc này bọn họ đã kiệt sức từ lúc chiến đấu đến giờ đã qua chừng hai tiếng tuy lái phi thuyền chiến đấu không yêu cầu bọn họ vận dụng kỹ năng tân nhân loại liên tục nhưng lúc giao tranh ác liệt họ buộc phải vận dụng kỹ năng tân nhân loại trong khoảng thời gian ngắn một lần có thể lên tới mấy chục giây một phút tình huống như thế xảy ra thường xuyên theo mức độ tấn công kịch liệt của đám quái vật húng chi lái phi thuyền chiến đấu cũng là một gánh nặng không nhỏ với thân thể con người trong đó tác dụng phụ của kỹ thuật gia tốc sinh trưởng từ trường đã tích lũy đến mức giới hạn nói cách khác bọn họ đều đã đến cực hạn không ổn ưng chủ pháo vừa rồi không phá hủy được lò phản ứng nhiệt hạch cuối cùng lão đội trưởng thì phải bảo vệ thiết bị đ ấ y chúng ta nên làm gì đây khi ưng vừa phá hủy một chiếc phi thuyền quái vật đ ỗ n g nhiên một chiếc phi thuyền khác bay lại gần hắn bên hai ưng vang lên tiếng của lưu bạch chiến đấu ưng lạnh lùng nói tiếp tục chiến đấu cho đến khi có lệnh rút lui mới thôi chúng ta phải tiếp tục lao tử đương nhiên biết là phải chiến đấu lưu bạch gào lên nhưng chiến đấu kiểu gì vậy thì thanh âm của ưng còn chưa kịp nói hết đột nhiên một thanh âm khác vang lên trong đầu hắn đó là một tiếng hát mềm mại nhẹ nhàng thanh thúy khiến lòng người thoải mái nhưng bên trong nó lại mang theo một tin tức tấn công bề mặt con quái vật mẹ làm cho hệ thống eqs tạm thời mất tác dụng thanh âm kinh ngạc của lưu bạch vang lên rõ ta đã hiểu im lặng trong khoảng một giây ưng quả quyết nói lưu bạch liên lạc toàn bộ phi thuyền chiến đấu sống sót đồng loạt tấn công bề mặt con quái vật mẹ được lưu bạch đáp đ ỗ n g nhiên tò mò hỏi tiếp đúng rồi vừa rồi ngươi có cảm nhận được không cảm thấy hương đưa tay vuốt vuốt chán thân thể dường như trở nên nhẹ nhõm hơn mệt mỏi từ từ biến mất đúng là tiếng hát kỳ diệu a kể cả hương và lưu bạch hiện tại có khoảng tám mươi chín phi thuyền chiến đấu đang giao tranh với quái vật mỗi binh lính đều thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái cảm giác khoan khoái dâng trào tựa như tiếng hát kia có khả năng xua tan mệt mỏi xoa dịu tâm hồn con người những mệt mỏi căng thẳng tích lũy đều từ từ phai nhạc càng nhiều binh lính hiểu được tin tức có trong tiếng ca bắt đầu lập ba phi thuyền một đội sau đó tấn công bề mặt con quái vật mẹ lúc này ở nơi xa d i ê u nguyên cũng nghe được tiếng ca này tiếng hát tựa như vang lên từ tâm hồn nó không chỉ truyền đạt tin tức mà dường như đang giao h ò a cùng linh hồn hắn có lẽ đây mới là kỹ năng truyền đạt đích thực truyền đạt tin tức trong toàn bộ phạm vi hơn nữa không chỉ bao hàm tin tức mà còn giúp mọi người xua tan mệt mỏi căng thẳng quả thật nó chính là một đại sắc khí lòng r i ê u nguyên tràn đầy hưng phấn nhưng còn chuyện khác làm bọn họ phân chấn hơn nữa đội hình quái vật trong không gian vốn trình tề đột nhiên rối loạn bọn chúng tựa như một người say xịn va chạm lung tung phần lớn thậm chí còn bắt đầu tấn công lẫn nhau hơn nữa còn tấn công theo kiểu nổi b ấ t nhất dùng móng nuốt và miệng cắn xé đồng loại d i ê u nguyên tận mắt nhìn thấy một quả cầu thịt vận chuyển quái vật bị phá nát quái vật bên trong sông ra bắt đầu tấn công lẫn nhau thậm chí trong vô tình còn cắn xé luôn cả quả cầu thịt đang chứa bọn chúng đúng rồi con quái vật mẹ dùng sóng nao để khống chế toàn bộ quái vật nhưng mất đi sự khống chế của con quái vật mẹ đ á m quái vật con này chỉ là g i ã thu thôi không còn là binh lính nữa mà niệm tịch không là truyền đạt giả là kỹ năng truyền đạt sóng não trong phạm vi lớn cho nên quả nhiên nữ thần may mắn không bỏ rơi loài người chúng ta chỉ là chúng ta không phát hiện ra thôi có thể chiến thắng nhất định phải thắng diêu nguyên hương phân kêu lên ở nơi xa tám mươi chín binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ cũng gầm lên đ á m quái vật con rối loạn không còn vật cản nào giữa bọn họ và con quái vật mẹ hơn nữa tiếng ca lại giúp bọn họ xua tan mệt mỏi là lúc bọn họ sung sức nhất tất cả điên cuồng tấn công con quái vật mẹ súng đại liên gột sáu nòng xoay xả đạn không ngừng thân thể con quái vật mẹ ẩn hiện liên tục bởi hệ thống e k s chỉ có thể tàng hình bề mặt ngoài của vật thể không có tác dụng với cấu tạo bên trong khi tám mươi chín chiếc phi thuyền chiến đấu tấn công máu thịt bên trong nó xuất hiện rồi lại được hệ thống eks che giấu từ xa phi thuyền hy vọng bắt đầu việc tính toán lại vị trí của lò phản ứng nhiệt hạch cuối cùng bởi quỹ đạo di chuyển của con quái vật mẹ khá phức tạp hơn nữa vị trí của nó lúc gần lúc hiện cho nên cần đến hơn 23 giây để nạp dữ liệu về vị trí con quái vật mẹ sau đó bắt đầu tính toán nơi đặt lò phản ứng nhiệt hạch vận tốc di chuyển dự đoán trước vị trí của nó tất cả đều được máy tính chủ trên phi thuyền hy vọng tiến hành tính toán còn năm giây bốn ba hai một sĩ quan phụ tá nhìn vào màn hình mini bên cạnh trận một loạt dữ liệu tọa độ hiện ra ba lệ lập tức ra lệnh nhập tọa độ vào chủ pháo nạp năng lượng khai hỏa ngay rõ hạm trường ra lệnh khi dữ liệu cuối cùng được nhập vào năng lượng đã sớm được nạp đầy dưới mệnh lệnh của ba lệ chỉ mấy giây sau cả phi thuyền hy vọng khẽ rung lên khẩu sơ ta đẹp dở ghẻo gùn một lần nữa khai hỏa bắn về nơi xa đây là nỗ lực cuối cùng của loài người toàn bộ các lá bài tẩy đã được lật vô luận là về kỹ thuật khoa học hay kỹ năng tân nhân loại tất cả mọi người chỉ biết cầu nguyện trong lòng ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình quan sát cứ như cả linh hồn và thể xác của bọn họ đã đi theo phát bắn vừa rồi vậy ầm ầm trong không gian tĩnh lặng ba mươi giây sau chợt buộc phát một vụ nổ kinh hoàng tại trung tâm con quái vật mẹ một quả đạn pháo đã băn chung nó xuyên qua lò phản ứng nhiệt hoạch cuối cùng sau đó lò phản ứng mất kiểm soát nổ tung bên trong cơ thể con quái vật mẹ xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ toàn thân nó run r à y kịch liệt dường như đến cả nó cũng khó chịu được sự thống khổ này ngay lập tức do mất đi nguồn năng lượng hệ thống eqs được giải trừ toàn thân con quái vật mẹ hiện ra bên ngoài nó đã hoàn toàn không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào nữa tựa như con dê chờ làm thịt ít nhất là trước khi nó tái tạo lại lò phản ứng nhiệt hạch không chỉ như thế hệ thống thăm dò xung quanh phi thuyền hy vọng lập tức phát hiện nồng độ hạt dơ nệ xịt trong không gian đang giảm xuống hiển nhiên không còn năng lượng nên con quái vật mẹ không còn tạo ra được hạt dơ nệ xịt nữa ba lệ ra lệnh khởi động thiết bị cách ly hạt dơ nệ xịt công suất tối đa loại bỏ toàn bộ hạt giờ nhẹ xỉ trong không gian rõ hạm trưởng ra lệnh mấy phút sau tiếng hát cũng dần biến mất trong khu vực lân cận mật độ hạt giờ nhẹ xỉ đã giảm hơn 70%. tuy việc liên lạc vẫn còn bị q u ấ y nhiễu nhưng thiết bị thăm dò đã có thể sử dụng bắt đầu quan sát diễn biến ở bên ngoài bên trong cơ thể con quái vật mẹ xuất hiện phản ứng năng lượng dự đoán nó đang tái tạo lò phản ứng nhiệt hoạch cớt chung thời gian tái tạo khoảng 3 a m phút thiết bị đẩy sẽ tiếp cận con quái vật mẹ sau 16 giây nữa 13, 12, 11 t i ế p cận thành công hệ thống gia tốc sinh trưởng từ trường được khởi động với công suất tối đa động cơ của thiết bị đẩy được khởi động với công suất tối đa cơ thể con quái vật mẹ xuất hiện phản ứng lạ phản ứng năng lượng biến mất quá trình tái tạo lò phản ứng nhiệt hoạch dừng lại tế bào bên trong cơ thể con quái vật mẹ bắt đầu bị khô lại và phân hủy quá trình mất nước lan rộng khắp cơ thể con quái vật mẹ tiếp cận tình trạng nguy hiểm trạng thái nguy hiểm dừng lại tế bào bên trong cơ thể con quái vật mẹ bắt đầu sinh trưởng trở lại ở phía xa khi thiết bị đẩy tiếp cận thân thể con quái vật mẹ cơ hồ trong phút chốc toàn bộ con quái vật mẹ trởn sôi trào đúng vậy toàn bộ bề mặt nó sôi trào tựa như loài người nổi ra gà vậy toàn bộ cơ thể nó co c ụ n lại lớp vỏ bên ngoài rơi rụng từ từ các lớp tế bào bên trong khoáy động không ngừng tựa đang dãy chết vậy hay có thể nói nó đang vô cùng hưng phấn không chỉ như thế khi tiếng hát biến mất đám quái vật con thay vì tiếp tục chiến đấu với phi thuyền thì hoàn toàn ngược lại bọn chúng cũng trở nên cuồng loạn điên cuồng lao về thân thể con quái vật mẹ dung nhập vào cơ thể khổng lồ kia chỉ trong trước mắt bên trong không gian vũ trụ trừ con quái vật mẹ ra thì không còn bóng dáng bất kỳ con quái vật nào kế hoạch thành công điều chỉnh phương hướng của thiết bị đẩy công suất lớn nhất mục tiêu mặt trời